nói xong, một lần nữa từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cục đồng, trực tiếp cấp lương bạch mu bàn tay thượng lỗ kim cầm máu. lương bạch nghe xong lý y Để sư nói, tức khắc đỏ mắt, bất quá lại rốt cuộc không có tưởng dây rủi lên, tùy ý lý y Để sư cho hắn mu bàn tay cầm máu. sau đó một lần nữa đem nước muối thay đổi một bàn tay bồi đánh. lý y Để sư nói rất đúng, liền tính muốn báo thủ, cũng muốn trước đem thân thể dưỡng hảo. mặc kệ như thế nào, thần thiều cùng á xanh thủ. Hắn nhất định phải báo. Lý y kỳ sư, có thể giúp ta truyền câu nói cấp tần ra sao? Lương Bạch tái nhược mặt, nỗ lực không cho thân thể của mình lại căng chặt lên, quay đầu nói. Người nói cái gì? Tần ra lão phu nhân nghe được có người truyền đến lời nói, tức khắc hét lên một tiếng sau, trực tiếp hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Tần ra tức khắc một chút người ngã ngựa đổ, mà tần thiểu phụ thân giờ phút này run run ngôi, gắt gao nhìn chầm chầm tiến đến báo tin người. Ngươi nói nhưng những câu là thật. Á Thiểu thật sự bị người giết chết. Kia tôi báo tin người, co rúm lại một chút thân mình, bị Tần Thiểu phụ thân biểu tình cấp dọa liên tục lắp đầu. Ta cái gì cũng không biết, nhân gia khiến cho ta mang lời nhắn mà thôi. Mà khác, ta cái gì cũng không biết. Tần gia gia chủ Tần chăm Xuyên nghe thấy cái này tin tức khi, cũng nhíu chặt một chút mày, lại không có Tần Thiểu phụ thân như vậy thất thố. Chứ đừng tự loạn đầu trận tuyến. Hắn bất quá là cái chạy chân, biết đến khẳng định không nhiều lắm. Thiểu huynh đệ, ngươi trước nói cho ta, là ai làm ngươi truyền lời tới. Tần trăm xuyên đối với tần thiểu phụ thân tần thiên quát lớn một tiếng, sau đó mới xoay người lại, đối kia truyền tin người vẻ mặt ôn hòa hỏi. Nếu nhìn kỹ, có thể xem ra, trong mắt hắn áp lực tầng tầng lớp lớp lửa giận. Kia truyền tin người đến cũng không giấu dếm. Một năm một mười đem từ Lục Gia có người công đạo hắn tới cùng Tần Gia báo tin sự tình đều run lên ra tới. Lục Gia. Lục Thịnh Phong. Tần Thiên nghe được Lục Thịnh Phong tên, tức khắc nước mắt trường lưu. A thiểu cùng Lục Gia lão nhị nhất muốn hảo, nếu là Lục Gia truyền đến tin tức, kia 89/ phần 10 chính là thật sự. Chỉ là, lại hỏi tiếp, kia truyền tin người, lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể tự mình tới cửa. Đi hỏi cái rõ ràng, a thiểu chính là bọn họ tần gia tam đại duy nhất nam tôn. Nếu hắn thật sự có cái tốt xấu, kia tần gia cũng thật liền đoạn tử tuyệt tôn. Tần trăm xuyên ba cái nữ nhi, mặt thế tiến đến sau, liền không kháng qua kia chàng vi rút, biến thành tăng thi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ còn lại có tam phòng tần thiểu còn sống, còn kích phát rồi dị năng. Cho nên, nét tần gia nội đấu tuy rằng lợi hại, lại như cũ này đây tần thiểu làm trọng. Mặc kệ này truyền đến tin tức là thật là giả, hắn cũng cần thiết đi một chuyến lục phủ, hỏi cái rõ ràng minh bạch. Mà đương Tần chăm Xuyên đến lục ra sau, lại chưa thấy được lục thịnh phong, mà là bị nên tới rồi một chỗ biệt quán. Đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến đã có thể ngồi dậy Lương Bạch. Tần Trăm Xuyên tuy rằng lòng nghi ngờ thật mạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, cũng không có suốt ruột mở miệng do hỏi Tần Thiều sự tình. Đến là Lương Bạch, nhìn thấy Tần Trăm Xuyên đồng thời. Nước mắt một chút lại chảy xuống dưới. Tần Bá phụ, A Thiểu, hắn đã chết. Chờ đến Lương Bạch đem giết chết Tần Thiều Hung thủ tên nói ra khi, Tần Trầm Xuyên mới giật mình thở ra thanh. Ngươi nói cái kia Tần Khanh là Tần Huy nữ nhi? Chương 519 quyết đoán. Lương Bạch nói đến Tần Khanh tên khi, cắn chặt khớp hàm, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn đến Lương Bạch kiên định gật đầu, Tần Trầm Xuyên sắc mặt một trận đen tối. Tần Huy là hắn thân đệ đệ, Hắn nữ nhi, cũng tương đương là chính mình thân chất nữ. Hiện giờ này tính chuyện gì? Chính mình thân chất nữ giết chết chính mình thân cháu trai. Tuy nói Tần Thiểu phụ thân cùng hắn không phải một cái mẫu thân, nhưng là, Tần Thiểu dù sao cũng là Tần gia duy nhất một nam hải tử. Hơn nữa, chính mình ba cái nữ nhi, mệnh không tốt, mặt thế sau khiến cho chính mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nay đó ý tưởng ý niệm ở tần chăm xuyên trong óc cùng trong lòng thượng bất quá là nháy mắt hiện lên. Chỉ khoảng nửa khắc, hắn liền có quyết đoán. Đa tạ lương thiếu ra báo cho, ngươi trước hảo hảo dưỡng hảo thân thể, đến nỗi ngươi nói sự tình, chúng ta tần ra sẽ điều tra. Tần chăm xuyên thu hồi trên mặt kinh dị, đối lương bạch gật gật đầu, khách sáo vài câu, liền xoay người rời đi. Lương bạch không nghĩ tới, tần trăm xuyên cư nhiên là như vậy một cái thái độ. Tức khác nhớ tới tần thiểu còn sống khi, Tuy rằng nói trong nhà sự tình không nhiều lắm, Trung Quy vẫn là biết một chút. Tuy rằng hắn là trong nhà duy nhất nam tôn, chính là làm ra chủ đại ba đối hắn lại cũng không phải thực thân thiết. Mặt thế sau, ba vị đường tỷ không có, mới đối thái độ của hắn hơi chút hảo như vậy một chút. Cho nên, lúc trước A xanh làm cho bọn họ đại gia mang theo thân cận người rời đi thành phố B, A thiểu sau khi trở về, lại không có thuyết phục cha mẹ cùng nãi nãi. Liền một mình theo chân bọn họ rời đi thành phố B. Hắn thật sự quá thất sách, không nghĩ tới tần gia cư nhiên đối chuyện này phản phất không chút nào để ý giống nhau. Nghĩ vậy, Lương Bạch liền vì tần thiểu không đáng giá, tức giận hung hăng mà đấm một chút giường. Hiện giờ xem ra, cầu người không bằng cầu mình. Lương Bạch giờ phút này sở hữu hy vọng đều đặt ở lục ngật xanh đưa đến viện nghiên cứu sau, doan chính thật sự có thể cứu sống hắn giờ phút này tần khanh bọn họ không biết lương bạch cư nhiên mang theo hôn mê bất tỉnh lục ngật xanh về tới thành phố bê bọn họ hỏa táng tống lao ra từ sau liền khởi hành hướng phương nam chạy nguyên bản bọn họ hẳn là hướng tây bắc phương hướng hồi lũng thành cùng húc nhật căn cứ mới đúng bất quá bởi vì tống nguyên một câu bọn họ sửa lại hành trình thay đổi mục đích địa tần khanh hiện tại trong tay chính cầm tống nguyên phía trước đưa cho nàng một miếng đất đồ này trương trên bản đồ sở bịa vị trí Đúng là phương Nam Z tỉnh một cái xa xôi vùng núi. Nơi đó, là ZF xây dựng một bí mật căn cứ quân sự. Bên trong vũ khí, nguyên bản là dùng cho bộ đội tiếp viện. Mặt thế sau, bên kia liền không có chuyển đến bất luận cái gì tin tức quá. Theo Tống Nguyên theo như lời, bên kia tuy rằng là thuộc về xa xôi vùng núi, nhưng trong căn cứ quân sự mặt nhân số lượng lại có mấy và nhiều. Nếu là không kịp thời phát hiện nói, chỉ sợ lúc này căn cứ quân sự, chính là một cái khổng lồ tang thi hoa. So với kia sưởng sắt thép tang thi, chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Nhưng là, bên trong vũ khí cũng bởi vì có này phê tang thi tồn tại, mà có thể bảo tồn. Căn cứ này vũ khí, thuộc VS cấp bí mật, có thể biết được cái này cấp bậc, ở thành phố B cũng không nhiều. Mà biết bên này có vũ khí, tống ra trùng hợp là trong đó một nhà. Đương nhiên, mặt khác mấy nhà cũng biết nơi này, chính là... Hiện giờ bọn họ còn đẳng không ra tay tới xử lý này phê làm người đau đầu khổng lồ tang thi đàn. Bọn họ tưởng chờ trước bộ phận tiêu diệt thành phố B trong phạm vi tang thi sau, lại chậm giải khuyết trương mở ra. Bên này có tang thi ở, bọn họ cũng không nóng nảy. Nếu có người đâm tiến vào, kia cũng chỉ bất quá là nhiều thêm mấy chỉ tang thi mà thôi. Đương nhiên, nay đó tình huống Tống Nguyên cũng chỉ là được tin tức sau, phân tích ra tới kết quả. Cũng có khả năng bên kia vũ khí sớm bị người lấy, lại giải rác như vậy lời đồn cũng không nhất định. Bất quá, Tần Khanh xem tống nguyên kia 10 phần nắm chắc ánh mắt, lại là rõ ràng thuyết minh, kia phê vũ khí khẳng định còn ở bên kia. Nghĩ húc nhật căn cứ hiện giờ quy mô, nhiều nhất bất quá miễn cưỡng tính thượng một cái cỡ chung căn cứ. So với Lung Thành căn cứ tới nói, hoàn toàn không có gì có thể so tính. Đương nhiên chứ bỏ nàng kia trong căn cứ vật tư so khác căn cứ càng phong phú ngoại trừ. Mà này đó phong phú vật tư, nếu không có tuyệt đối thực lực bảo hộ, tại đây mà thế, tương đương là mở ra môn, chờ tang thi hoặc là cường đạo tới cửa tới, nhẫn người khác thì cá. Cho nên, ở Tống Nguyên Tung ra cái này mùa sau, nghĩ đến nếu có kia một số lớn vũ khí, húc nhật căn cứ nổi những cái đó người thường, cũng có thể vì bảo vệ gia viên mà ra một phần lực lượng. Nghĩ đến đây, Tần Khanh không chút do dự gật đầu đồng ý thay đổi lộ tuyến. Lục Chi là lục gia trưởng tôn, tự nhiên cũng biết kia chỗ căn cứ nơi, đối với kia phê vũ khí, cũng chỉ là lược có nghe thấy, cũng không có tống nguyên như vậy rõ ràng. Cho nên, mấy ngày nay, Tần Khanh vẫn luôn cùng tống nguyên hai người đầu dựa gần đầu, tích tích thẩm thì đang thương lượng lộ tuyến quy hoạch. Lục Chi nhìn đôi mắt thiếu chút nữa đều phải bốc hỏa ngôi sao, hận không thể đem bọn họ hai cái dựa gần đầu, dùng sức tách ra. Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo ở một bên nhìn, nhịn không được thở dài, lắc lắc đầu. Lục trì trong tay nguyên bản hai cái đại nam nhân nắm tay đại bánh mì đã mau bị hắn xoa thành trứng gà như vậy đại một hối, niết gắt ga mà, một ngụm cắn đi xuống, hoàn toàn đã không có bánh mì mềm suốt, liền giống như giấy da dường như, khó có thể nhấm nuốt. Tần Khanh lại bởi vì tống lão ra tử chết, đối tống nguyên trong khoảng thời gian này có thể nói rất là khoan dung. Chỉ cần không phải thực quá mức yêu cầu cơ bản đều sẽ phối hợp cùng đồng ý. Hiện tại lộ tuyến, chính là ấn tống nguyên nói phương hướng tại hành xử. Này trên đường, trừ bỏ linh tinh ngừng ở ven đường thượng xe ngoại, căn bản nhìn không tới vật còn sống. Ngay cả tăng thi, bọn họ cư nhiên này giai đoạn một đường chạy lại đây, đều không có gặp được quá. Như vậy chẳng hướng, phản đến làm thần khanh chau mày. Chu Sơn, tiểu tâm lái xe, ta có loại dự cảm bất tưởng. Thần khanh nhấp nhấp miệng, Nghiêm túc đối Chu Sơn nói, đôi mắt lại là hướng tới xe bốn phía, cẩn thận quan sát đến. Đại gia ngay từ đầu ở tần khenh nói ra kia lời nói sau, đều cả người căng thẳng, dùng phòng ngự tư thái vẫn luôn cảnh giới bốn phía. Chính là, chờ Chu Sơn vẫn luôn khai hơn nửa giờ. Đại gia sở tưởng tượng nguy hiểm, cũng không có đã đến. Này căng chặt hơn nửa giờ thần kinh, rốt cuộc thoáng mà nối lỏng. Rốt cuộc, vẫn luôn cả người căng chặt đề phòng. Tinh thần thượng áp lực chính là thật lớn. Chỉ có Tần Khanh, Tống Nguyên còn có Lục trì, trước sau trầm khuôn mặt, không có chút nào trầm trễ. Khác thường tất có yêu. Ngay cả thành phố B căn cứ tiêu diệt tang thi như vậy dưới tình huống, đều có thể ở thành phố B vùng ngoại thành Châu Ngẫu nhiên còn có thể gặp gỡ mấy chỉ tang thi đâu. Này hơn nửa giờ lộ trình, cư nhiên một con tang thi cũng chưa nhìn thấy, hơn nữa, con đường này cũng rõ ràng không phải người thường thường trải qua lộ. Bên đường cũng không có bị giết chết tăng thi thi thể, đến là chiếc xe, tuy rằng chỉ có linh tinh mấy chiếc, lại có thể xem ra tới, đều là một ít tái người đại hình xe. Loại này xe nếu chỉ là ngẫu nhiên mấy chiếc, kia còn có khả năng là mạ thế trước lưu lại xe. Chính là, này một đường lại đây, 10 chiếc bên trong có 8 chiếc đều là cái dạng này đại hình xe. Nay chỉ có thể thuyết minh một việc, này đó xe, là mạ thế sau còn có thể khai. Chỉ là khả năng bởi vì không du hoặc là mặt khác nguyên nhân, mới có thể bị bỏ lưu tại đường cái bên cạnh. chương 520 biến dị cẩu, liền ở Tần Khanh cùng Tống Nguyên bọn họ ba người đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không quá đại kinh tiểu quái là lúc, đột nhiên từ con đường mặt bên, xét qua một đạo cự ảnh tới. Chu Sơn Nguyên bản khai ở con đường trung gian xe buýt, ngạnh sinh sinh bị kêu cự ảnh kia một chút cấp trống rông đâm rời đi một mét có hơn nếu không phải Chu Sơn một cái mánh nhân ga nhanh chóng tránh thoát kia cự ảnh lần thứ hai va chạm chỉ sợ giờ phút này xe buýt cùng bọn họ đại gia đã bị đâm người ngã ngửa đổ vỡ đầu chảy máu mới thôi chỉ là Chu Sơn này chân ga dám mau phanh lại cũng dâm đến mau trên xe mọi người đối với loại này đột phát tình huống chỉ có ở ngay từ đầu khi kinh hô một tiếng sau liền từng người nắm chặt xe buýt ghế dựa bên có thể cố định chính mình đổ vật đặc biệt là Tần Khanh Vừa rồi kia thoáng nhìn, nàng cũng đã thấy rõ ràng đó là thứ gì. Không chờ nàng nói ra, Tống Nguyên liền hát mặt nói, là biến dị cẩu Đại gia nghe xong, trong lòng không khỏi trầm xuống, sắc mặt đều tái nhật lên. Vừa rồi kia thật lớn bóng dáng, nhìn qua nhưng một chút không giống như là cậu, nói là lá hổ, đều có điểm hướng nhỏ nói. Chu Sơn khẩn cấp phanh lại, làm mọi người bởi vì quá lực, đều thiếu chút nữa bay thẳng đến bọn tới trước lại đây. Miễn cưỡng ổn định thân ảnh, đại gia hướng phía trước xem, muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng chờ mọi người đem trước mắt hết thể thấy rõ ràng khi, đều không tự chủ được hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu vừa rồi đâm bọn họ xe buýt chính là một con so láo hổ thể tích còn đại biến dị cầu, làm cho bọn họ tâm đi xuống trầm. Như vậy trước mắt nhóm người này biến dị cầu, tước chừng đại khái có mười tới chỉ, trực tiếp làm đại gia trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc, cũng trở nên vô tung vô ảnh. Tần Khanh không khỏi cắn chặt răng, nay cẩu như thế nào liền biến dị thành dáng vẻ này. Không đợi nàng ý niệm rơi xuống, kia nguyên bản đâm bọn họ xe kia chỉ biến dị cẩu liền lại chiều bọn họ xe mánh liệt va chạm lại đây. Tình một tiếng vang lớn, kia xe bứt một bên, một chút đã bị kia chỉ biến dị cẩu cấp đâm ra một cái đại lỗ lõm ra tới. Tần Khanh một trận đau lòng, đây chính là hùng ca thật vất vả cho nàng làm được xe bít a, ở nhà lữ hành chuẩn bị xe. Nếu là đâm hỏng rồi, Hùng ca lại không ở, nàng tìm ai đi tu A. Tần khanh cắn răng một cái, trực tiếp mở ra xe buýt môn, xoay người nhảy ra cửa xe ngoại. Không đợi nàng đứng vững, liền thấy kia nguyên bản và chạm xe buýt kia chỉ biến dị cẩu, phương hướng biến đổi, bay thẳng đến nàng nào tới. Trương đại buồn máu mồm to chung, đỏ thắm đầu lươi theo kia biến dị cẩu chạy vội gục xuống ở một bên đong đưa. Tần khanh thấy thế, cung quyết một cái lư đã cổn, né tránh kia chỉ biến dị cẩu công kích. Nếu là bị nó lợi trảo cấp xe rách đè lại, không thiếu được kia buồn máu mồm to liền sẽ trực tiếp cắn đứt tần khanh nhất hầu. Chỉ là, tần khanh ngay tại chỗ cút ngay đồng thời, nguyên bản đồ ở xe buýt phía trước đám kia biến dị cẩu cũng đồng thời động. Mắt mang màu đỏ hung quang, khỏe miệng chỗ treo nước miếng. Chỉ là, không chờ đám kêu biến dị cẩu gần người, tống nguyên cùng lục chỉ liền một tả một hữu đứng ở tần khanh bên cạnh người. Trong tay lôi điện cầu cùng băng nhận liền giống như mưa to giống nhau chiều những cái đó biến dị cầu ném tới. Lục trí băng nhận tuy rằng không bằng trình xuyên thủy hào sử chính là đồng dạng, hán băng nhận đập ở đám kêu biến dị cầu trên người đồng thời, tống nguyên lôi điện cầu đánh ở mặt trên, đồng dạng sinh ra dẫn điện tác dụng. Đám kia biến dị cầu bị lôi điện cầu vanh ở trên người, tức khắc ngao ngao vài tiếng thảm thiết tiếng kêu sau, thật lớn thân thể giống như điện giật giống nhau. Đầu tiên là cả người nguyên bản ra lông một chút toàn bộ dự ngược lên. Sau đó chính là cả người một trận run rẩy liền ầm ầm ngã trên mặt đất. Đây là bị đánh trúng bởi vạn, còn có những cái đó bị vết thương nhẹ, đồng dạng cảm nhận được lôi điện cầu điện trúng nó cả người tê dại. Nghiêm trọng kia mấy đơn giản là bị lôi điện cầu đánh trúng, điện cả người cứng đờ, sau đó thân thể thượng lại bị lục trì băng nhận bắn ra một cái đại lỗ thủng. Tống Nguyên cùng lục trì cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ hai người lần đầu tiên liên thủ, cư nhiên hiệu quả tốt như vậy. Chẳng qua ngây người ngẩn ngơ, liền phục hồi tinh thần lại. Chờ tần khanh đứng bước thân thể khi, kia mười tới chỉ biến dị cẩu đã bị tống nguyên cùng lục chỉ hai người cấp giết một nửa. Dư lại kia mấy chỉ, bao gồm ngay từ đầu va chạm bọn họ xe kia chỉ biến dị cẩu lại thay đổi công kích sách lược. Nguyên bản tụ lại ở bên nhau biến dị cẩu nhanh chóng tặng ra, đối tần khanh bọn họ, bao gồm xe bít, hiện ra một loại vây quanh tư thái. Đặc biệt là kia chỉ dẫn đầu đi đầu biến dị cẩu, càng là đối với tần khanh bọn họ nhè răng, lộ ra nó kia sắc bén vô cùng hàm răng tới. Hỏa dực cùng chu sơn bọn họ giờ phút này sôi nổi đều xuống xe, ba người một tổ, đưa lưng về phía bối đứng thẳng. Tần khanh thấy trên xe người toàn bộ đều xuống xe, vung tay lên, kia chiếc xe buýt đã bị nàng thu hồi trong không gian. Đám kia biến dị cẩu, nhìn thấy nguyên bản xe buýt một chút biến mất, Tức khắc cảnh giác chiều sau liên tiếp lui vài bước. Trong lúc nhất thời, cư nhiên không dám tiến lên. Thần khanh thấy thế, tức khắc trong lòng vừa động Sương nghiêng đầu, nói khẽ với tống nguyên cùng lục chỉ nói, cẩn thận, chúng nó hẳn là khai trí. Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn còn có hỏa dực vừa lúc là một tổ, liền ở tần khanh bọn họ kia tổ bên cạnh. Nghe được tần khanh lời này, Vương Tiểu Bảo không khỏi táp lươi nói, không có khả năng đi. Này đó xuất sinh cư nhiên có trí lực. Tống Nguyên lại là lắc lắc đầu nói, cậu có trí lực cũng không phải mà thế sau mới có sự tình, giống nhau quân khuyển cùng chịu quá huấn luyện cậu, đều có thể làm được rất nhiều sự tình. Đặc biệt là chó đồ bẹt mặn, nghe nói có nhi đồng 3 tuổi tả hữu trí lực, trải qua huấn luyện sau, càng là rất thông minh. Lục Chí nghe xong Tống Nguyên nói, cũng đi theo gật gật đầu. Bọn họ hai cái đều ở bộ đội đáy quá, rất rõ ràng về huấn luyện quân khuyển sự tình. Đặc biệt là chấp hành nào đó nhiệm vụ khi, nếu không có quân khuyển, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy làm ít công to. Nghe được Tống Nguyên cùng Lục Trì đều nói như vậy, Vương Tiểu Bảo trên mặt không khỏi một đáp, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình tới. Kia này đó biến dị cẩu đều nói như vậy, về sau gặp được cái gì gà vịt miêu linh tinh, sẽ không đều như vậy đi. Tần Khanh lại là biết, trừ bỏ một ít nguyên bản liền có linh tính sinh vật ngoại. Mặt khác động thực vật cũng chính là biến dị mà thôi. Nàng yên lặng mà đến một chút, tổng cộng còn dư lại 6 chỉ biến dị cẩu Chỉ cần hỏa dực thủ hạ có thể chống đỡ được một con, Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo còn có hỏa dực có thể chống đỡ được 2 chỉ. Như vậy dư lại 3 con, nàng cùng Tống Nguyên bọn họ là có thể thực dễ dàng giải quyết rớt. Tống Nguyên bọn họ vừa rồi có thể một chút giải quyết rất một nửa biến dị cẩu chủ yếu là bởi vì đám kêu biến dị cẩu ngay từ đầu tụ tập ở bên nhau. Lại không có phòng bị đến con ngồi phản kháng cư nhiên lợi hại như vậy, phương tiện tống nguyên lôi điện cầu đã kết mặt. Mà hiện tại, biến dị cầu phân tán mở ra, hơn nữa chúng nó có phòng bị. Bọn họ có thể so sánh, chỉ có tốc độ, chỉ có dao sắt chặt đây rối nhất chiêu đem chúng nó đánh ngục, mới có thể làm cho bọn họ đội ngũ tránh cho bị thương nguy hiểm. kia đi đầu biến dị cầu, phản phất cũng nhận thấy được lần này con ngồi cùng di vãng giống như có rất lớn bất đồng. Tiểu tâm cẩn thận tải hữu độ vài bước, nhưng cho dù chúng nó lại thông minh, cũng đánh không lại trong cơ thể động vật thiên tính bạo liệt. chương 521 mang thủ, kia đi đầu biến dị cầu, gào giống một tiếng, liền chiều tần khanh lao thẳng tới mà đến. Hai chỉ chân trước lợi trảo, hàn quang trật lóe, Nó gào giống sau, mặt khác mấy chỉ biến dị cầu cùng nó thân ảnh cùng đậu. hỏa dực cùng chu sơn hai người là hỏa hệ dị năng giả, đồng thời đánh ra hai luồng hỏa cầu mà vương tiểu bảo một mũi tên cũng theo sau bắn ra, lại bị kia hai đầu biến dị cầu rào hoặc nghiêng nghiêng người tránh đi hỏa cầu cùng một mũi tên công kích. mà hỏa dự thủ hạ càng là không có ngăn cản trụ biến dị cầu công kích, trong đó một người bị kêu biến dị cầu lợi chảo hung hăng một chảo chảo hạ, ngạnh sinh sinh từ cánh tay sẽ xuống một khối to thì tới. cũng may mắn đây là biến dị cầu, bị chảo thương cũng không sẽ cảm nhiễm đến tang thi virus. nhưng dù vậy, hỏa dự thấy thế khác tâm thần một loạn, tưởng tiến lên hỗ trợ, lại bị phía chính mình hai đầu biến dị cẩu cấp ngăn trở trụ, trong lúc nhất thời, đỡ trái hở phải, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị biến dị cẩu lợi trảo cấp bắt lấy. Mà Tần Khanh bên này, lại là tam đầu biến dị cẩu đồng thời công tới. Tần Khanh trực tiếp ngưng ra phong thuẫn, hộ ở ba người phía trước, mà trong tay lưới dao gió cũng không chút do dự đối với kia đi đầu biến dị cẩu, hết sức bổ qua đi. Đồng thời Tống nguyên lôi điện cầu cùng lục chỉ băng nhận cũng từng người đánh về phía giữ tận chiều bọn họ đánh tới biến dị cầu trên người. Ngao vài tiếng kêu thẳng thiết kia biến dị cầu không nghĩ tới cư nhiên sẽ một kích không chúng, còn bị dị năng từng người đánh chúng yếu hại bộ vị. Đặc biệt là kia đi đầu biến dị cầu bị lưỡi dao gió đánh chúng tả trước trên đùi sườn, kia lưỡi dao gió cắt ngang lại đây, tức khắc thiếu chút nữa liền chặt bỏ nó nửa điều chân cho tới, nó bị đánh rơi trên mặt đất sau liền nhanh chóng chiều sau lăn đi, mà mặt khác hai đầu biến dị cẩu liền không có như vậy may mắn. Một con bị tống nguyên lôi điện cầu trực tiếp đánh chúng nó trương đại buồn máu mồm to, sau đó bạo liệt mở ra, tức khắc kia đầu biến dị cẩu đầu chó đương trường bị tạc chia năm sẹ bảy, liền hư đều không kịp hư một tiếng, liền không có tiếng động. Một con lại là bị lục trì băng nhận từ mắt trái bắn vào, sau đó từ sau đầu bắn ra, từ phát lại đây giữa không trung. Ngạnh sinh sinh rơi trên mặt đất, mắt thấy cũng chỉ có hết giận. Tần Khanh thấy thế, hơi cắn hạ môi, nhìn dáng vẻ, chính mình dị năng còn cần hảo hảo rèn luyện mới được. Trong lòng như vậy tưởng đồng thời, trong tay mặt khác một đạo lưỡi dao gió lại nhanh chóng nhắm ngay kia đi đầu biến dị cậu bay đi. Kia đầu biến dị cậu thật là nhạy bén, bởi vì bị Tần Khanh đánh bay trên mặt đất sau, lại chiều sau lăn vài vòng, ly Tần Khanh bọn họ liền xa. Hiện giờ tái kiến Tần Khanh lưỡi dao gió đánh tới, cư nhiên kéo kia nửa treo ở chính mình trên người chân ngạnh xinh xinh chiều bên cạnh nhảy dựng né tránh tần khanh này nhớ công kích. Chỉ là, đồng dạng, nó bị thương chỗ nguyên bản chảy ra máu đen lưu càng thêm mãnh liệt lên. Kia đi đầu biến dị cổ lại căn bản không bận tâm chính mình bị thương thân thể, trực tiếp quay đầu liền chạy. Tần khanh nguyên bản muốn đuổi theo, nhưng quay đầu vừa thấy chu sơn bọn họ, lại là cực kỳ nguy hiểm. Hơi một chân chờ, kia đầu biến dị cổ liền chạy ra hào xa. Lại đi truy, chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với. Nàng cung tống nguyên bọn họ tức khắc trong tay dị năng tề phát, một người đối phó một đầu biến dị cầu. Kia nguyên bản hung ác vô cùng biến dị cầu, tức khắc bị đánh phiên bất quá thân tới. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, kia dư lại tam đầu biến dị cầu đã bị trực tiếp cấp đánh chết ở đường trường. Nhìn đến hỏa dực còn có chu sơn bọn họ trên người đều có bất đồng trình độ bị thương. Tần Khanh lập tức ném mấy bình không gian nước giếng làm cho bọn họ cẩn thận rửa sạch miệng vết thương. Liên tính bị này đó biến dị cầu trào thương, cũng sẽ không cảm nhiễm đánh mất vi rút, cũng muốn hảo hảo rửa sạch miệng vết thương mới được. Rốt cuộc, này biến dị cầu vạn nhất còn mang theo bệnh chó dại, kia nhưng như thế nào là hảo? Đại gia không có việc gì đi. Tống Nguyên cùng lục trì đồng thời hỏi. Vừa rồi tuy rằng giết này đó biến dị cầu, nhìn nhẹ nhàng. Kỳ thật bọn họ đã sử dụng ra hơn phân nửa dị năng. Khi nói chuyện, đều hơi hơi mang theo một tia thở dốc thanh. Mọi người đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Chỉ là hỏa dược trong đó một cái thủ hạ cánh tay bị xé xuống như vậy một khối to thịt, nhìn thật là doa người. Bất quá, trải qua băng bỏ sau, trừ bỏ gương mặt hơi chút tái nhật một chút ngoại, mặt khác đến không có gì. Tần Khanh tiến lên con lưng. Trực tiếp từ kia bị đánh chết trên mặt đất biến dị đầu chó thượng cấp đào ra tinh hạch tới. Nơi này không thể ở lâu, nếu là này đó biến dị cẩu còn có lời nói, đến lúc đó chúng ta liền phiền thoái. Tần Khanh đào xong cuối cùng một viên biến dị cẩu tinh hạch sau, đứng thẳng thân thể, đối đại gia nghiêm nghị nói. Mọi người đều gật gật đầu, Tần Khanh lấy ra xe buýt sau, liền nhanh chóng lên xe, khởi động hướng phía trước nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Bởi vì Chu Sơn chẳng qua liền một ít tiểu hòa thường, lái xe cũng không ảnh hưởng. Tần Khanh nhìn Chu Sơn liếc mắt một cái, thấy hắn sắc thật không có gì trở ngại, lúc này mới lấy một túi ở không gian nước giếng ngâm quá tinh hoạch làm tống nguyên phân cho hỏa dự bọn họ, mặt khác lại lấy một túi, đưa cho lục chỉ cùng vương tiểu bảo hấp thu. Dị năng tiêu hao quá mức, nếu không kịp thời hấp thu, tái ngộ đến loại công kích này lực cường hãn, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ đội ngũ chỉ có thể bị đánh phân. Đặc biệt là Tần Khanh nhớ tới, phía trước kia đầu đi đầu biến dị cẩu rời đi khi hung ác ánh mắt. Nàng xem rõ ràng, này hoàn toàn là mang thủ. Cậu cái mũi nhất nhanh ngại, chỉ sợ bọn họ vài người khí vị, kia chỉ biến dị cẩu là chặt chẽ nhớ kỹ Bất quá, đây đều là về sau sự tình. Hiện tại, trước cố hảo lại nói, Tần Khanh phân hảo tinh hạch sau, cũng trở lại chính mình giường đệm chỗ, bắt đầu hấp thu tinh hạch chung năng lượng. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn không có hảo hảo hấp thu tinh hoạch tới tăng lên chính mình dị năng, thật sự là không nên. Lúc này đây, xe ước chừng khai hơn 3 giờ, kia trên đường mới lục tục có kia lắc lư tàng thi xuất hiện. Chu Sơn chân ga không giảm, trực tiếp tới một con đâm một con, tới một đôi đâm một đôi. Vẫn luôn chạy đến sắc trời bắt đầu tối, Chu Sơn mới chậm rãi dừng lại xe tới. Hiện tại sắc trời đã thâm trầm, ánh mắt người tốt mới có thể xem thấy gần chỗ một chút hình dáng tới. Nếu là lại khai, cũng không phải không được. Nhưng là, Chu Sơn sử dụng hơn phân nửa dị năng, lại khai vài tiếng đồng hồ xe, sớm đã mỏi mệt bất ham. Cho nên, hắn mới có thể đem xe chậm rãi ngừng lại. Bất quá hắn đến không vội vã chính mình quyết định là ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mà là quay đầu, do hỏi đã tinh thần no đủ từ giường đệm ra tới Tần Khanh. Tần Khanh, là làm tiểu bảo tiếp tục khai. Nẹ vẫn là tại chỗ nghỉ ngơi. Tần khanh quay đầu chiều Chu Sơn dừng lại địa phương nhìn nhìn, mà chỗ trống trải, bốn phía có tình huống như thế nào, có thể vừa xem hiểu ngay. Liên gật gật đầu, nói, liền này đi. Ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói xong, bay thẳng đến Chu Sơn bước một túi tinh hoạch qua đi. Đối với tần khanh này thổ hào hành vi, hỏa dực mấy tên thủ hạ đều là âm thầm tắt lưới. Phải biết rằng, tinh hoạch tuy rằng không có lấy lại cũng là muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng kia tần tiểu thư cấp lên, cư nhiên là một túi một túi, hảo không hàm hồ. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không bọn họ hảo giác. Ngày hôm qua hấp thu kia tần tiểu thư phân cho bọn họ tinh hạch sau, thân thể cư nhiên xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng tinh thần no đủ. Nay cùng phía trước bọn họ hấp thu tinh hạch sau, trong cơ thể luôn cảm thấy trệ sáp cái loại cảm giác này, là hoàn toàn không giống nhau. chương 522 tránh đi, Tần Tiểu Thư, đa tạ ngươi tinh hạch. Những cái đó đội viên có thể cảm giác ra tới sự tình, Hỏa Dực tự nhiên cũng cảm giác ra tới. Hắn vừa rồi lặng lẽ nhìn chính mình cánh tay chỗ hấp tuyến, phát hiện ở Lũng Thành căn cứ không có, sau đó đi thành phố B sau lại bắt đầu chậm rãi lan tràn bay lên hấp tuyến. Ở hấp thu xong Tần Tiểu Thư cấp tinh hạch sau, cư nhiên đạm nhìn không ra dấu vết tới. Không cần cảm tạ, những cái đó tinh hạch là các ngươi giết chết tang thi trên người đào tới. Muốn tạ, cũng nên tạ các ngươi chính mình mới đúng. Tần Khanh lại là khỏe miệng hơi kiểu, môi lửa cánh bọn họ rất là khách khi nói. Tống Nguyên cùng lục trì hai người lại là ở Chu Sơn dừng xe khi, liền nhảy xuống xe đi, khắp nơi cẩn thận xem xét cùng kiểm tra. Tần Khanh lời nói mới nói xong, Tống Nguyên bọn họ liền lên xe, nói, không có tăng thi, tạm thời an toàn. Nghe được Tống Nguyên nói, Tần Khanh gật gật đầu. Sau đó ý bảo hỏa dược làm mấy cái bị thương đội viên đi trước giường đệm bên kia nằm nghỉ ngơi. Sau đó chính mình từ trong không gian lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn tới, làm vương tiểu bảo xử lý. Đại gia hung hăng đánh một hồi, tuy rằng hấp thu tinh hạch, tinh thần no đủ, bụng lại sớm đã bắt đầu bổ trồn. Từ thành phố B ra tới sau, hỏa dược bọn họ đã từ lúc bắt đầu kinh ngạc, đến bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Tần khanh thường thường từ nàng trong không gian. Lấy ra nguyên liệu nấu ăn tươi mới, sau đó làm đại gia bữa ăn ngon. Không riêng gì có thịt, còn có màu xanh lục rau dưa. Phải biết rằng, bọn họ vẫn luôn ăn rau dưa cơ bản chính là khoai tây, khoai tây, vẫn là khoai tây. Giống loại này xanh biếc màu xanh lục rau dưa, còn không ngừng một loại, làm cho bọn họ ăn đến trong miệng, có loại muốn khóc xúc động. Mẹ nó mỗi ngày ăn khoai tây cùng những cái đó thức ăn nhanh thực phẩm, mỗi lần đi thượng đại hào khi. Đều có loại dùng ra toàn thân sức lực cùng tang thi đánh cũng chưa như vậy thống khổ cảm giác. Bất quá, hỏa dực là tống nguyên trực hệ thủ hạ, mà hắn những cái đó đội viên, càng là hắn chọn lửa kỹ càng thủ hạ. Đối với tần khanh cái này cổ quái bí mật, bọn họ đồng loạt câm miệng không nói chuyện. Rốt cuộc, không gặp nhà bọn họ lao đại, đối kia tần tiểu thư thật đánh thật tâm ý sao. Càng đừng nói, ở tống lao ra tử qua đời khi, lao đại chính miệng thừa nhận. Tần tiểu thư là bọn họ lao đại vị hôn thê. Kia tự nhiên chính là người một nhà, người một nhà bí mật, tự nhiên đến hảo hảo thủ. Kia mấy cái bị thương đội viên nghe xong tần khanh nói sau, đến không có chối tử, trực tiếp xoay người bò lên trên tống nguyên bọn họ phía trước ngủ mặt trên giường đệm, trực tiếp nằm xuống tới. Mới một dính giường đệm, liền lập tức chuyển ra hơi hơi tiếng ấy. Chu Sơn lại là ngồi ở bàn ăn một bên, bắt đầu hấp thu tinh hoạch năng lượng. Vương Tiểu Bảo thấy Chu Sơn nhắm mắt hấp thu tinh hoạch, liền đem đồ vật vừa thu thập, trực tiếp chạy đến xe xuống dưới động thủ nấu cơm. Hỏa Dực đến là rất có nhãn lực thấy, trực tiếp cũng đi theo chạy xuống tới, đến Vương Tiểu Bảo bên người, cho hắn trợ thủ, chiều sáng. Bằng không, tối lửa tắt đèn, làm Vương Tiểu Bảo như thế nào nấu cơm. Tần Khanh thấy thế, cũng thực tự nhiên tay chân nhẹ nhàng xuống xe tới, nhìn nơi xa đã trở nên đen nhánh phía chân trời, cư nhiên treo mấy viên mơ hổ ngôi sao bất quá tần khanh đến không cảm thán cái gì chỉ là quay đầu đối với cùng nàng xuống xe tống nguyên cùng lục chỉ nói các ngươi không có việc gì nói đi nhặt điểm tuổi lửa tới thiêu lửa trại cũng miễn cho hỏa dược như vậy vất vả tống nguyên nguyên bản còn tưởng nhân cơ hội cùng tần khanh nói nói mấy câu nghe được lời này sờ sờ cái mũi không nói gì thêm nghe lời xoay người đi nhặt tuổi lửa chỉ là nay phụ cận liền cây đều không có tống nguyên đi dạo một vòng lớn chỉ ở một chỗ nhìn đến là một ít trước kia như là vây quanh buồn hoa lan sách, hẳn là đầu gỗ làm. Dù sao hiện tại này ngoạn ý cũng không có gì dùng, Tống Nguyên trực tiếp liền một hơi rút mấy chục khối ôm vào trong ngực, trở về đi. Mà Lục Trì vừa rồi cùng hắn đi phương hướng là tương phản, lại là hai tay chống chân trở về. Tống Nguyên không khỏi đối Lục Trì nhướng nhướng chân mày, chọc đến Lục Trì cái chán gân xanh một trận bạo khiêu. Tiểu tử này, chính là trời sinh ngoan ra nếu không phải xem ở Tống Nguyên ra ra mới chết phân thượng, hắn thế tất không thể dễ dàng như vậy buông tha Tống Nguyên. Như vậy tưởng, khoe miệng chỗ cười nhạo thần sắc lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên bản tưởng thị uy Tống Nguyên, không nghĩ tới Lục Chỉ cư nhiên dám cho chính mình một cái khinh thường ánh mắt. Không khỏi ánh mắt ám ám, hàm răng hơi hơi một ngứa, phóng như vậy một viên bom hẹn giờ ở bên người, thật là làm hắn cả người khó chịu. Nếu không phải xem ở Tần Khanh phân thượng chung muốn kêu hắn đẹp. Ở đi đến tần khanh bên người cách đó không xa địa phương, hai người ngạo kiểu lẫn nhau hừ một tiếng, phiết qua đầu đi, không xem đối phương. Tần khanh nhìn đến bọn họ hai cái loại này hấu trí hành động, không khỏi đỡ đỡ chính mình cái chán, cảm thấy thật là bất đắc dĩ. hỏa dực phản phất không nhận thấy được tống nguyên cùng lục trì sóng ngầm mãnh liệt giống nhau, nhìn đến tống nguyên ôm tới tấm ván gỗ, tức khắc trước mắt sáng ngời. Vội vàng đem những cái đó tấm ván gỗ đôi hảo trực tiếp một đoàn hỏa cầu ném qua đi. Tức khắc kia đôi tấm ván gỗ liền hừng hực bốc cháy lên, mà hắn vừa rồi vẫn luôn không chế được treo ở vương tiểu bảo trên không hỏa cầu, cũng tùy theo tiêu tán. Vương tiểu bảo tức khắc miệng đô đô, âm thầm nói thầm, bất quá là dùng điểm dị năng chiếu sáng mà thôi, liền như vậy một chút thời gian, liền không cao hưng chiếu. Bất quá, có kia đóng lửa, hơn nữa xe buýt xe đầu đại đèn mở ra, đối diện tuyến cũng cũng không có cái gì đại gây trở ngại. Kỳ thật vương tiểu bảo thật là hoa nguồn hỏa dực, tuy rằng hắn dị năng cấp bậc không tính thấp, lại trước sau là so bất quá Chu Sơn. Rốt cuộc, Chu Sơn vẫn luôn là bị tần khanh không gian nước giếng ngâm quá tinh hoạch hấp thu tới thẳng dai, liền tính bọn họ hai người là cùng dai dị năng, Chu Sơn dị năng năng lượng so với hỏa dực tới càng kéo dài một chút. Húng chi, hỏa dực cước chừng kém Chu Sơn hai dai cấp bậc. Vừa rồi kêu biến dị cổ, nếu không phải có Chu Sơn ở. Bọn họ ba người căn bản kháng không được hai chỉ biến dị cầu công kích. Mặc dù như vậy, bọn họ ba người, trên người đều vẫn là mang theo một ít rất nhỏ bị biến dị cầu lợi trào quát thương miệng vết thương. Cho nên, hỏa dược tuy rằng có thể chống đỡ kia hỏa cầu cấp vương tiểu bảo chiếu sáng, chính là thời gian một lâu, vẫn là sẽ cảm giác được thực cố hết sức. Bất quá vương tiểu bảo bản thân chính là cái tâm đại người. Người được đồ ăn mùi hương khi... Hắn liền đem mồi lửa cánh về điểm này đoán trách cấp ném sau đầu mà cùng lúc đó hai chiếc xe chiều Tần Khanh bọn họ bên này xử tới Tần Khanh cùng tống nguyên cơ hồ là đồng thời chiều kia xe xử tới phương hướng nhìn lại tuy rằng hiện tại còn chưa nhìn đến ánh đèn bất quá, tới bọn họ nơi này cũng bất quá chính là 10 phút tả hữu thời gian mà thôi chỉ là không biết kia hai chiếc xe là đi ngang qua vẫn là sẽ ngay tại chỗ dừng lại Lục chỉ tự nhiên cũng cảm giác Nhìn thoáng qua vương tiểu bảo đang ở làm đồ ăn, sau đó nhíu mày. Nếu là những người đó chỉ là đi ngang qua, kia đến không có gì. Nếu là dừng lại xe tới, thế tất sẽ nhìn đến bọn họ ăn đồ ăn, nếu là nổi lên tâm tư khác, lại là một phen thị phi. Thần Khanh, nếu không chúng ta trước tránh một chút. Lục Chi nhịn không được mở miệng đối Tần Khanh nói. Tần Khanh lại là bình tĩnh lắc lắc đầu, nếu là gặp được loại chuyện này liền tránh đi. Tiêu còn không bằng trực tiếp đương cái rùa đen rút đầu tránh ở húc nhật căn cứ bên trong không ra tính. chương 523 qua đường người. kia hai chiếc xe ở bọn họ khi nói chuyện, đã xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Trình đầu, ngươi xem, bên kia có xe. Một cái tuổi ước chừng 35-6 tuổi, một em M7 tả hữu nam tử chỉ vào phía trước tần khanh bọn họ xe la lớn. Bị tiêu chỉnh đầu chính là một cái 40 tuổi hướng lên trên, nhìn qua mặt vùng dài dáng người cường tráng, cánh tay thượng cơ bắp phun trường mặt chữ Điền Nam Nhân. Hắn tỉnh trịnh, têu trịnh quang, bất quá bởi vì hắn là lực lượng hệ dị năng giả, cho nên trong đội ngũ cấp cái mặt mũi đều cho hắn bỏ thêm cái chỉnh đầu tiên hiệu. Hơn nữa hắn ngày thường đều cạo đầu trọc, tuy rằng vẻ mặt dâu riêng sồng xoàm bất quá kia một đôi mắt, lại là sáng ngời có thần. Nghe được kêu gọi, hắn liền trực tiếp cầm kính viễn vọng đối với tần khanh bọn họ bên kia cẩn thận quan sát. Này băng nhân chỉ sợ là ngạch cha, đại gia đề cao cảnh giác, tiểu tâm một chút. Hiện tại lộ như vậy hắc, lại đi tới, cũng không biết con đường phía trước như thế nào. Nếu bên này có người, không bằng kết bạn đồng hành, ít nhất nói vậy, đại gia lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Quách, ngươi cũng chú ý điểm. Trịnh đầu quay đầu, đối với hắn bên người một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt một chút nam nhân nói nói. Quách Phi là toàn đội duy nhất một người tinh thần hệ dị năng giả ngày thường đối ngoại điều tra đều là về hắn phụ trách. Nghe được Trịnh Đầu nói, Quách Phi bạch mặt gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thường thường cảnh giới, yêu cầu hắn trưởng kỳ căng chặt tinh thần lực tới phòng bị bốn phía. Quách Phi đầu hiện giờ thường thường ở sử dụng tinh thần lực sau, sẽ có từng đợt bạn đau đớn run rẩy cảm, làm hắn có đôi khi hận không thể cầm thanh đao trực tiếp bổ chính mình này đau đớn ruột nước đầu mới có thể thoải mái. Bất quá, hắn còn mang theo muội muội Quách Mi. Nếu là hắn không làm việc, như vậy bọn họ huynh muội liền không có tại đây chi đội ngũ đại đi xuống khả năng tính. trình đầu tuy rằng không thể so mặt khác những cái đó đoàn xe giống nhau, đối người rất là hà khắc, lại cũng tuyệt đối sẽ không thu lưu vô dụng người. Rốt cuộc, đối vô dụng người khoan dung nói, chính là đối hữu dụng người không công bằng. Ta thiên nột, bọn họ không phải là ở nấu cơm đi. Ta như thế nào người được cơm kẻ mùi hương? Kêu ban đầu kêu to nam nhân. Nhắm mắt lại, dùng sức ngửi một chút không khí Trong đội ngũ vài người khác cũng sôi nổi nói Ta cũng nghe thấy được, ta cũng nghe thấy được Giống như còn có thịt đồ ăn hương vị Thật mẹ nó thèm chết ta Chúng ta ngày này đến bạn ăn mì gói bánh quy Ăn trong miệng đều đạm ra điều tới Các ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm đi Những người đó, trên người xuyên sạch sẽ Trên mặt cũng có thịt, vừa thấy chính là dị năng giả Không như thế nào ai quá đói Không có ba lượng tam cũng không dám như vậy trước công chúng dưới nấu cơm ăn. Các ngươi cho ta nghe, nếu là muốn đi tìm phiền toái, đừng liên lụy lại gia. Trịnh Đầu nghe được đoàn xe có kia hâm mộ ghen tị hận người thanh nhầm vang lên, tức khắc gương mặt nghiêm, trầm giọng đối mọi người nói: "Nghe được Trịnh Đầu nói, những cái đó có tiểu tâm tư người, tức khắc thu hồi kia tâm địa. Chỉ là hơi mang điểm không cam lòng." Hậm hực lẩm bẩm nói: "Chúng ta không phải nói như vậy một miệng sao?" Trịnh Đầu lại không một chút cho bọn hắn mặt mũi, trực tiếp sụ mặt nói: Nhân gia không phải đồ ngốc, các ngươi rốt cuộc là nói nói vẫn là thực sự có kia hoa hoa tâm tư, cũng chỉ có chính mình biết. Đây là lần đầu tiên, ta không nghĩ làm đại gia mặt mũi thượng sẽ như vậy khó coi, cho nên lời này cũng liền nói như vậy một lần. Sau đó nếu các ngươi thật sự làm ta không cho phép, các ngươi đến lúc đó chính mình phụ trách. Đại gia không nghĩ tới Trịnh Đầu cư nhiên sẽ như vậy nghiêm túc, đều bị khiếp sợ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy trịnh đầu lời nói chính xác, cũng đúng là bởi vì trịnh đầu này một đường thật cẩn thận, bọn họ mới có thể đi như vậy xa, cũng không có gì thương vong. Nghĩ vậy, đại gia nguyên bản tiểu tâm tư cũng tất cả đều thu lên. Trịnh đầu nghiêm nghị bốn phía nhìn một vòng, thấy bọn họ xác thật nghe đi vào hắn nói, mới trong lòng thoáng buông điểm tâm tới. Hắn phân phó tài xế đem xe ở ly tần khanh bọn họ xe ước chừng 500 mễ tả hữu địa phương dừng lại sau đó bắt đầu lục tục xuống xe, bọn họ cũng đi nhặt một ít củi lửa lại đây, thiêu lửa trại. sau đó ở lửa trại thượng giã một cái giá sắt, đem một cái nồi đặt tại mặt trên. đang lúc Vương Tiểu Bảo bọn họ cho rằng đám kia người cũng theo chân bọn họ giống nhau nhóm lửa nấu cơm khi, lại thấy bọn họ chỉ làm kia thủy hệ dị năng giả ở trong nồi ngưng đầy một nồi thủy. sau đó chờ kia nước nấu sôi sau, trực tiếp mỗi người dùng cái ly múc một ly nước gấm, uống trước cái lửa dạ. Lại từng người từ chính mình trong túi, móc ra nửa khối bánh nén khô, cẩn thận nhấm nuốt lên. Không có một chút hương vị, hơn nữa cứng rắn thật điện điện bánh quy bị cắn ở trong miệng, bọn họ lại cảm thấy là dị thường thỏa mãn. Rốt cuộc, ở mặt thế sau, vật tư là càng ngày càng khó tìm kiếm. Bọn họ lần này từ bọn họ thành thị xuất phát, bên đường đi ngang qua những cái đó căn cứ, vật tư cũng đã càng ngày càng ít. Thành phố B đến không thế nào thiếu vật tư, nhưng là... Bọn họ lại không có tương ứng tinh hoạch đi đổi lấy này đó vật tư Mà thành phố B phụ cận tăng thi Cũng cơ bản cấp tiêu diệt không sai biệt lắm Nếu tưởng được đến nhiều tinh hoạch Cũng chỉ có thể rời đi thành phố B Đi săn bắt tinh hoạch sau Lại hồi thành phố B đổi lấy vật tư Ít nhất, đây là trịnh đầu mang theo mọi người ra thành phố B khi Đại gia mọi người ý tưởng đều là nhất trí Nhưng hiện tại, nhìn đến nhân gia nấu cơm thẻ, Chính mình ăn không có hương vị bánh nén khô Bọn họ nội tâm đều ở lấy máu. Chờ kia nửa khối bánh nén khô vào bụng, lại đi múc một ly nước gấm rót xuống bụng tử, tức khắc bụng liền cảm giác được chất bụng. Đặc biệt là chính đầu, vừa rồi xe khai lại đây khi, hắn nhớ rõ có mấy cổ bị dị năng đập rách mướp biến dị cầu thi thể. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là chính là này đội người làm. Cho nên, hắn ở lo lắng cho mình trong đội ngũ người đối tần khanh bọn họ có tiểu tâm tư ngoại càng lo lắng tần khanh bọn họ đối bọn họ có ác ý. Nếu là tần khanh bọn họ tưởng đối bọn họ khởi sát tâm, hạ sát thủ nói, chỉ sợ bọn họ hai xe người thêm lên, đều không phải tần khanh bọn họ một xe người đối thủ. Tần khanh không biết chỉnh quang hắn nội tâm ý tưởng, chỉ là thấy bọn họ thực an phận theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách, cũng không có tới quấy dày bọn họ. nang liên thực bình tĩnh giúp đỡ vương tiểu bảo cùng nhau đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm, nét sau đó hô người lên cùng nhau ngồi xuống, sau đó từng ngụm từng ngụm ăn khởi cơm tới. Mà giờ phút này Chu Sơn cũng đã hấp thu xong tinh hoạch, thần thanh khí sảng cầm tô bự đem cơm cấp bái tiến trong miệng. Người khác so với Chu Sơn tới, không chút nào kém cỏi. May mắn Vương Tiểu Bảo mấy ngày nay đã biết đại gia lượng cơm ăn, nấu cơm cũng đủ đại gia ăn cái bụng viên. Thần Khanh, nhìn dáng vẻ bọn họ chưa từng có tới ý tứ A. Vương Tiểu Bảo đem đệ tam chén cơm ăn vào trong bụng sau. Lúc này mới sờ sờ cái bụng, buông chén đũa. đối với Tần Khanh nói. Tần Khanh cũng không sai biệt lắm ăn ba chén, ngẩng đầu chiều bên kia nhìn thoáng qua, gật gật đầu sau mới cầm trong tay chén thả xuống dưới. Xem ra bên kia dẫn đầu người, là cái có điểm đầu góc. Chính quang lại bị Tần Khanh bọn họ 5 lần 7 lượt đánh giá, trong lòng tức khắc nổi lên một tầng mau mau, thấp thỏm bất an lên. chương 524 lạn mệnh. Trịnh quang giờ phút này hắn có loại cảm giác bọn họ bị thợ săn nhìn thẳng cảm giác. Liên ở trịnh quang trong lòng chính bất ổn khi, liền thấy đối diện trong đội ngũ đem toàn bộ đồ vật đều thu lên. Sau đó trừ bỏ xe bên ngoài lửa chạy ngoại, chỉ có một người xoay người lên xe đỉnh. Xem bộ dáng, hẳn là gác đêm người. Quách phi giờ phút này lại là đầy đầu mồ hôi lạnh giống như dòng suối nhỏ giống nhau, không ngừng từ hắn cái chán chạy xuống tới. Hắn miễn cương thu hồi tinh thần lực. Sau đó chỉ cảm thấy trong đầu một trận giống như châm thứ giống nhau đau đớn, làm hắn một phen che lại chính mình đầu, túi đầu bắt đầu sền nhìn lên. Quách Mi đang ở trộm mà đem nàng kia nguyên bản phân đến nửa khối bánh nén khô chỉ bẻ một tiểu khối xuống dưới, dư lại kia nửa khối trung hơn phân nửa khối bị nàng một lần nữa thả lên, chuẩn bị chờ hạ cấp ca ca ăn. Ca ca trong khoảng thời gian này sắc mặt đã càng thêm kém, cũng không biết có phải hay không đói. Quách Mi lo lắng nhíu nhíu mày, dương mắt gian liền nhìn đến nhà mình ca ca đột nhiên hai tay ôm đầu ngã xuống trên mặt đất nàng nhìn thấy ca ca dáng vẻ này tức khắc dọa liền kia non nửa khối bánh nén khô cũng bất chấp ăn vội vàng hướng tới quách phi phát qua đi ca ca người làm sao vậy bén nhọn tiếng kêu tức khắc cắt qua bầu trời đêm chính đầu cùng những người khác đều đột nhiên cả kinh sau đó nhanh chóng đem quách phi đỡ lên chỉ thấy quách phi giờ phút này đầy mặt vẩn mèo Cái chán chỗ gân xanh thẳng bạo. Đại gia thấy hắn như thế, tức khắc chấn động, này cùng lúc trước bị tang thi cắn phát bệnh khi, cư nhiên không sai biệt lắm. Trịnh đầu bất chấp mặt khác, đột nhiên quay đầu hồ, lấy dây thường tới, trước đem quách phi trói lại lại nói. Ta thảo, hắn sẽ không thay đổi thành tang thi đi. Có người cao giọng hô một tiếng sau, tức khắc đại gia trong lòng lập tức hoảng loạn lên. Trịnh đầu một phen đoạt quá người khác tìm tới dây thường thành thạo liền đem quách phi cấp trói lại cái rắn chắc. Sau đó lúc này mới xoay người lại, một phen đem vừa rồi lớn tiếng kêu to lấy cái nam nhân một phen cấp kéo ra tới. Trung gia hạ, ngươi nếu dám vào giờ phút này mê hoặc quân tâm, tin hay không ta lập tức giết ngươi. Cực đại đầu chọc hạ kia trương ngay ngắn mặt, giờ phút này một chút ý cười đều không có, phản phất kia kêu, kêu Trung gia hạ dám nói thanh không, hắn liền trực tiếp đem hắn cấp bóc chết. Chính là, Trung gia hạ không nói, không đại biểu những người khác không nói. Đặng kiên phiên một chút chính mình hung ác nham hiểm đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn trịnh thời gian xót xa xót xa nói, trịnh đầu, đứa nhỏ này nói cũng không phải không có đạo lý. Bao lâu này đoàn xe biến thành trịnh đầu người không bán hai giá? Chẳng lẽ, chúng ta đại gia có nghi vấn, liền không thể mở miệng dò hỏi sao? Đặng kiên là mặt khác một chiếc trên xe mang đội đầu, coi như chi đội ngũ này phó đội trưởng nhân vật. Giờ phút này hắn lời này vừa ra, hai chiếc xe người thực rõ ràng từng người đứng ở trịnh quang cùng đặng kiên phía sau. Trịnh quang không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là đặng kiên tới dắt hắn lui về phía sau. Sắc mặt của hắn âm âm, sau đó cố nén trụ tức giận nói, quách phi cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, hiện tại hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào còn không rõ ràng lắm, trung gia hạ như vậy nói, ý đồ đáng chết. Cuối cùng bốn chữ, trịnh chỉ là gần từng chữ một từ trong miệng nhảy ra tới. Trung gia hạ bị trịnh quang trột vào trong tay, có thể thực rõ ràng cảm giác được trịnh quang niết cánh tay hắn bàng đều mau bị bóp nát. Nghĩ đến ngày thường trịnh đầu đối phó những cái đó có nhị tâm người, chưa bao giờ thủ hạ lưu tình, tức khác sợ tới mức sắc mặt trắng nhật, cả người run run lên. Hắn chỉ dám trộm mà lấy mắt ngắm đặng kiên, rốt cuộc hắn sẽ như vậy là, cũng là đặng kiên như vậy phân phó hắn. Đặng kiên lại liền khỏe mắt dư quang cũng chưa cho hắn một tia, chỉ là nghe xong trịnh quang nói. Cười lệnh một tiếng. Quách phi trả giá đồng thời, chúng ta liền hắn kia phế vật mội mội cũng cùng nhau dưỡng. Muốn nói có hại, còn không chừng là ai có hại đâu. Cái này mọi người đều là đồng đội, liền không nhiều lắm so đo. Nhưng là, hiện tại quách phi dáng vẻ này, vừa thấy chính là muốn thi biến. Trinh Quang, người lưu trữ như vậy một cái tai họa, rốt cuộc là muốn làm sao? Là muốn hại chết chúng ta mọi người sao? Đặng kiên càng nói, thanh âm càng lớn. Đến cuối cùng, tựa như nói năng có khí phách. Thốt ra lời này, nguyên bản đứng ở trịnh quang phía sau một ít người, trong lòng tức khắc dao động đi lên. Đúng vậy, nếu là Quách Phi thật sự muốn thi biến nói, còn như vậy mặc kệ hắn tồn tại, kia không phải làm đại gia gánh vác nguy hiểm sao. Chính là, trịnh quang phía trước xây dựng ảnh hưởng số dư, bọn họ cũng chỉ dám trộm mà ngắm trịnh quang liếc mắt một cái. Sau đó lại đi xem giờ phút này đang ở thống khổ dễ rùa Quách Phi còn có bên cạnh khóc thở hồn hển Quách Mi Nhìn bọn họ hai anh em, ánh mắt lại không phải như vậy thân thiện. Trình Quang thấy vậy, lại là đấy lòng âm thầm nôn nóng, cắn răng cường ngạnh nói, chứ không nói Quách Phi cùng chúng ta một đường ra lực cùng cứu người, chúng ta đơn đem việc này đặt ở trên người mình. Nếu là các ngươi cũng ra chuyện như vậy, chẳng lẽ cũng hy vọng đại gia như vậy từ bỏ các ngươi sao? Các ngươi vô vô chính mình ngực, hỏi một chút chính mình lương tâm, có thể hay không đau? Nghe được trịnh quang lời này, đại gia trong lòng đồng thời vừa động, đúng vậy, nếu là chính mình cũng gặp được đồng dạng tình huống, chẳng lẽ cũng như vậy không nói hai lời bị vứt bỏ sao? Trịnh quang thấy đại gia trên mặt buông lỏng, vội vàng không ngừng cố gắng nói, kỳ thật hiện tại quét bay đến đế là cái tình huống như thế nào, mọi người đều còn không biết, hiện tại chúng ta cũng đã trói lại hắn, nếu là hắn thật sự thì biến, chúng ta lại giết hắn cũng không mượn. Ít nhất hiện tại, hắn vẫn là chúng ta đồng đội. Không phải sao? Nghe được trịnh quang lời này, tất cả mọi người trầm mặc. Đặng kiên nguyên bản liền âm trầm sắc mặt càng thêm khó coi lên, bất quá, hắn hiện tại không dễ nói chuyện, chỉ có thể đối chung ra hạ xử cái ánh mắt. Kia chung ra hạ thấy thế, vội vàng âm thầm ngật đầu, đang muốn há mồm liền nghe thấy mọi người vây quanh vòng ngoại, chuyển đến bạch bạch bạch vỗ tay thanh. Mọi người chấn động, vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Tần Khanh mang theo Tống Nguyên còn có lục trì bọn họ vài người, đang đứng ở mọi người phía sau. Bởi vì bọn họ bên này phát sinh sự tình, hơn nữa cho tới nay bọn họ đều là dựa vào quách phi tinh thần lực tới điều tra bốn phía tình huống, căn bản là không nhận thấy được Tần Khanh bọn họ đã đến. Chính quan cùng Đặng Kiên cũng trong lòng một chút căng chặt lên, bọn họ nội chiến về nội chiến, hiện tại lại nên nhất trí đối ngoại mới đúng. Tần Khanh nhìn bọn họ hai người biểu tình. Cư nhiên giống nhau như lúc, không khỏi nhẹ giọng cười một chút. Sau đó chỉ chỉ kia sắc mặt đã bắt đầu biến thành Quách Phi nói, hắn đây là tinh thần lực sử dụng quá độ trạng hướng, nếu không kịp thời xử lý trị liệu nói, chỉ sợ cũng tính không biến thành Tăng Thi, cũng sẽ trở thành một cái phế nhân. Các người xác định muốn vẫn luôn như vậy vô ý nghĩa tranh luận đi xuống, sau đó thẳng đến người này biến dị hoặc là phế bỏ sao. Chỉ nghe thấy đến Tần Khanh lời này, trong lòng tức khắc vừa đậu. Vị cô nương này, Không biết ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể cứu ta huynh đệ một mạng. Lao trịnh ta cái gì cũng không có, chỉ có lạn mệnh một cái, nếu cô nương không chế nói, Lao trịnh này mệnh liền về cô nương sở hữu. Nghe được trịnh quang lời này, đại gia tức khắc một mảnh ồ lên. Bao gồm đặng kiên ở bên trong, đều sớn mắt chiều trịnh quang nhìn lại. chương 525 nản lòng thoái trí. Đặng kiên nhưng không tin trịnh quang sẽ không hề mục đích làm như vậy, chính là... Hán thấy trịnh quang vẻ mặt thản nhiên cùng chân thành bộ dáng, đặng kiên trong lòng âm thầm cảnh rắc lên. Thần khanh cười như không cười nhìn trịnh quang liếc mắt một cái, này người cao to, nhìn vẻ mặt tháo hán tử bộ dáng, thận trọng không nói, còn có viên thông minh đầu góc. Chu Sơn, đi đem người đỡ đến trên xe đi. Thần khanh cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói. Chu Sơn nghe xong, không nói hai lời, tiến lên một phen liền sách lên đã bị bó thành bánh quai treo dường như quách phi. Quách mi thấy thế, vội vàng ở Chu Sơn mông mặt sau theo qua đi. Chỉ là, vương tiểu bảo lại hừ một tiếng, trực tiếp từ trên mặt đất nháy mắt mọc ra một cái mạng đằng tới, đem Quách mi cấp gắt gao mà bao lấy, làm nàng vô pháp lúc nhích. Nàng đầy mặt sốt ruột, chơ mắt nhìn Chu Sơn xách theo nhà mình đại ca, thượng này nhóm người xe buýt. Quách mi vừa rồi nghe xong chỉnh đầu cùng kia nữ nhân nói, trong lòng lại là bán tin bán nghi. Nếu này bang nhân không phải người tốt kia nàng đại ca không phải càng nguy hiểm sao. Chẳng qua, lời này nàng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại mà thôi, rốt cuộc đại ca hiện giờ ở trong tay đối phương, nếu thật muốn muốn làm cái gì, chỉ sợ cũng không thay đổi được gì. Quan trọng nhất một chút, vạn nhất bọn họ chính có thể cứu đại ca đâu. Nếu là nàng tùy tiện mở miệng, đắc tội đối phương, kia không phải hại đại ca một cái mệnh sao. quét giữa mày chung thấp thỏm bất an, cưỡng chế trong lòng lo lắng. chỉ là. Nàng không nói này đó, không đại biểu người khác sẽ không nói. Trung gia hạ vừa rồi đến miệng nói, bị tần khanh đánh gãy. Hắn thấy tần khanh bọn họ một bộ cường đạo bộ dáng, quách mi lại một bộ lá trá trừ khóc bộ dáng. hơn nữa đặng kiên sử ánh mắt, tức khác lá gan một phì. Lòng căm vẫn đan điền chất vấn nói, các ngươi là gì người nha? Bằng gì hỏi cũng không hỏi chúng ta, liền đem người cấp sách đi rồi. Vạn nhất xảy ra điểm sự tình, các ngươi phụ trách nhiệm sao? Tần Khanh nghe được Trung Gia Hạ lời này, phản phất phát hiện cái chê cười giống nhau, nguyên bản chỉ là hơi tiểu môi, trực tiếp cong lên. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Trung Gia Hạ, lại thấy Trung Gia Hạ cùng chỉ ga chống giống nhau đỉnh đỉnh hắn không thế nào cường tráng thân thể, một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Tống Nguyên, vừa rồi ta lỗ thai không nghe lầm nói, giống như chính là người này rất sợ chính mình đồng đội biến tang thi đi. Hiện giờ ta đem chỉ sợ sẽ biến tang thi người mang đi. Ngược lại là làm sai Thần khanh ngữ mang trào phúng sơn sơn đầu Đối bên người tống nguyên nói Tống nguyên lại là bĩu môi Khoe mắt độ không chiều trung ra hạ bên kia Phương hướng ngưng, Trực tiếp đối thần khanh nói Luôn có như vậy mấy cái chó điên chăng Người tùy thời tùy chỗ đều có thể phệ người Không cắn chết người Cách hướng chết người Hắn cũng cảm thấy vui vẻ thực Thần khanh nghe xong tống nguyên nói Không khỏi gật gật đầu Nàng vẻ mặt nghiêm túc trả lời Nhìn dáng vẻ sắc thật không thể cùng cẩu giống nhau so đo, rốt cuộc chúng ta là người, chó cắn người một ngụm, người tổng không thể cắn ngược lại cẩu một ngụm. Tống Nguyên lại là vươn một ngón tay, tả hữu lắc lắc, không tán đồng nói, lời này có đúng hay không? Tần Khanh nghe được Tống Nguyên nói như vậy, tức khác nhướng mày, khó hiểu hỏi, nơi đó không đúng rồi. Tống Nguyên lòng bàn tay vừa lận, một đoàn lôi điện cầu ở hắn lòng bàn tay trung linh hoạt thoán động, lại trước sau không rời hắn bàn tay tả hữu. Hắn lạnh lùng cười nói, "Cầu nếu cắn người, trực tiếp đánh chết là được." Cái này kêu giết gà dọa khỉ. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Bản ở Tống Nguyên lòng bàn tay thoăn động lôi điện cầu giống như tia chớp giống nhau đánh đi ra ngoài. Kia còn vẻ mặt ngạo kiều, cao cao nâng đầu trung gia hạ, tức khắc bị kia lôi điện cầu đánh trúng ngực bụng, sau đó cả người trực tiếp liền bay đi ra ngoài. Bay thẳng ra hai mươi mấy mễ có hơn, trung gia hạ thân thể mới tỉnh một thân, rơi trên mặt đất. Cả người nằm trên mặt đất, lại là vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ ngực bụng chỗ, đã bị lôi điện cầu đánh ra cực đại một cái đầu tới. Bởi vì là bị lôi điện cầu đánh tới, miệng vết thương bốn phía tất cả đều là bị bỏng tiêu xú vị, căn bản không có nhiều ít huyết lưu ra tới. Đến là ngũ tạng lục phủ rơi xuống đầy đất, làm người nhìn trận mắt há hốc mồm. nay biến cố, đầu tiên là làm mọi người một tính. Theo sau, mặc kệ là chỉnh quan người vẫn là đặng kiên người. Toàn bộ sắc mặt đại biến, ồ lên lên. Bọn họ như thế nào có thể tùy tiện giết người. Muốn bọn họ bồi mệnh. Nợ máu trả bằng máu. Tống Nguyên lại không chút nào để ý, trực tiếp đối tần khanh nói, nhìn đến không có. Đối phó cho giữ, biện pháp tốt nhất, chính là một cây gậy đánh chết, làm nó rốt cuộc phệ không được. Nghe được Tống Nguyên lời này, Nguyên bản còn mồm 5 miệng người muốn thảo phạt Tống Nguyên bọn họ những người đó, tức khác giọng nói cứng lại, cứng họng. Lại rốt cuộc phát không ra tiếng tới. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ lại làm cái thứ hai chung gia hạ. Tần Khanh vừa rồi cũng hơi hơi sử sốt, hiện giờ nhìn thấy mọi người giận mà không dám nói gì sắc mặt, lại là gật gật đầu. Quả nhiên, có thể động thủ cũng đừng tất tất, thật là lời lẽ chí lý. Thành không khinh ta. Trình Quang cũng ở Tấu Nguyên động thủ sau, trong lòng một trận thịch nghẹn. Hắn dự cảm quả nhiên không sai, này bang nhân hoàn toàn không phải dễ trọng. Hơn nữa Hắn biết Trung gia hạ sẽ như vậy nhảy nhót khẳng định là bị Đặng Kiên ý bảo chính là đại gia lại không biết chỉ sợ chuyện này xử lý không tốt cuối cùng vẫn là đến làm cho trong ngoài không phải người Đặng Kiên nhìn nhìn tống nguyên cùng tần Khanh nét ôm thầm cắn hàm răng bất quá hắn cũng không phải là trung gia hạ đi tìm tống nguyên cùng tần Khanh bọn họ phiền thoái hắn chỉ là quay đầu âm chắc chắc nhìn trịnh chỉ nói nói chính đầu hiện giờ chúng ta người liền như vậy bị người giết chết Ngươi liền không cho chúng ta đại ra một công đạo sao. Đặng kiên phía sau người nghe được đặng kiên nói, cũng đều sôi nổi trừng mắt trịnh quang hô, chính là, ngươi như thế nào mang đội. Hiện tại chúng ta trong đội ngũ đội viên bị người giết chết, ngươi như thế nào một câu cũng không nói. Chẳng lẽ ngươi là cùng người cấu kết với nhau làm việc xấu, hai họa chúng ta đại gia không thành. Không biết hai cao giọng hô như vậy một tiếng sau, tức khắc tĩnh xuống dưới. Mọi người đều nhìn chầm chầm trịnh quang nhìn xem hắn rốt cuộc là như thế nào làm. chính Quang chỉ cảm thấy giờ phút này phía sau lưng bị một trận hãn cấp thấm ướt, Tần Khanh cùng Tống Nguyên bọn họ bản lĩnh, đại gia kỳ thật đều rõ như ban ngày, không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng vì Tống Nguyên giết kia Trung Gia hạ âm thầm trầm trổ khen ngợi. Tống Nguyên chính là làm hắn vẫn luôn muốn làm, lại không có làm sự tình, hắn như thế nào còn khả năng đi tìm Tống Nguyên bọn họ tính sổ. Nhưng là... Nếu là không cho ra một công đạo, chỉ sợ về sau này đội ngũ cũng liền chia năm xe bảy. lời hắn nói liền không còn có lực ngưng tụ, vô pháp làm đại gia tin phục. Quan trọng nhất một chút, đặng kiên chính là chờ hắn như vậy bộ dáng, như vậy mới có thể lấy nàng mà đại chi. Hắn dương mắt nhìn lại, chính mình trên xe những cái đó đội viên đại bộ phận vẫn là đứng ở hắn bên này. Trong đó một bộ phận nhỏ, lại là ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rồi yêu cầu giết chết quách phi khi, nay tiểu bộ phận người cũng là tán đồng. Mà đặng kiên bên kia trên xe đội viên, lại đều là vẻ mặt kiên định đứng ở đặng kiên phía sau, xem bộ dáng, đã sớm bị đặng kiên thu gom. trình quang thấy vậy, trong lòng một mảnh nản lòng thoai trí. Không nghĩ tới chính mình một lòng trung can, lại toàn bộ phó mặc. chương 526 chậm Đặng kiên, ngươi hiện giờ là có ý tứ gì? Trung gia hạ là chúng ta đội viên. Chẳng lẽ Quách Phi liền không phải? Ta trịnh quang vừa rồi liền nói, Trung gia hạ nói ra nói vậy, ý đồ đáng chết. Chi đội ngũ này, nguyên bản bất quá là đại gia ngũ hồ tứ hải ghé vào cùng nhau, chỉ vì hảo hảo sống sót, cũng không phải nào đó người lộng quyền công cụ. Đặng kiên, này một đường đi tới, ngươi năm lần bảy lượt muốn ngồi ta vị trí này, tội gì lén lúc tới. Ngươi thật muốn muốn, cầm đi đó là. Nguyện ý đi theo đặng kiên đi các huynh đệ ta Trịnh Quang cũng sẽ không cường lưu. Trịnh Quang leo một phen mặt, hai mắt tưởng đỏ nhìn đại gia. Nghe được hắn lời này, đặng kiên trong lòng vui vẻ, bất quá hắn lại không phải thực tin tưởng, Trịnh Quang sẽ như vậy dễ như trở bàn tay đem đội trưởng vị trí cho hắn. Hắn trong mắt không khỏi xoay chuyển, sau đó nói, Trịnh Quang, chúng ta hiện tại nói chính là làm ngươi như thế nào giúp chúng ta vì trung gia hạ lấy lại công đạo, ngươi đừng tổng tả cố mà nói nó. Không biết chân tướng người, Mới có thể bị ngươi lời này cấp che mắt Ngươi nói như vậy một đồng lớn Còn không phải là không muốn gánh vác một cái đội trưởng trách nhiệm sao Lời này chỉ đem trịnh quang cấp khí cái ngưỡng đảo Chính mình hiện giờ đem đội ngũ cho hắn Này Đặng Kiên cư nhiên còn trả đũa, Hoàn toàn là tưởng trí hắn vào chỗ chết ta Nghĩ vậy, trịnh quang hừ lạnh một tiếng nói Đặng Kiên, ta vừa rồi liền nói Trung gia hạ liền tính người khác không giết Ta cũng là muốn giết Các người nếu cảm thấy ta quyết định này là sai lầm, như vậy ta trịnh quang từ hôm nay trở đi, rời đi cái này đội ngũ, chúng ta kiểu về kiểu, đi ngang qua lộ. Nếu vẫn là trong lòng khó chịu, như vậy liền hết thể chiều ta tới. Hắn như vậy nói xong, bay thẳng đến một bên đất chống mại một bước. Ý bảo chính mình thoát ly này toàn bộ đội ngũ, tuy rằng trịnh quang biết, chính mình một người nói, khả năng con đường phía trước thực gian khổ. Nhưng hắn không bao giờ tưởng đi theo đặng kiên loại này để tiện tiểu nhân cùng nhau. Trình Quang phía sau người, tức khắc hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới trình đầu cư nhiên hạ lớn như vậy quyết tâm. Trong đó mấy người, không chút do dự chạy đến trình Quang bên người. Trình đầu, mặc kệ ngươi ở đâu, chúng ta liền ở đâu. Đúng vậy, trình đầu, chúng ta chỉ nhận ngươi một cái đội trưởng. Chính là, chúng ta đội trưởng cũng chỉ có ngươi một cái, mặt khác mặc kệ ai tới, chúng ta đều không thừa nhận. Mấy người kia sôi nổi nói. Theo mấy người kia nói, nguyên bản hắn chiếc xe thượng những người đó, hơn phân nửa đều đi tới trịnh quang phía sau, nộ mục trừng mắt đặng kiên bọn họ. Dư lại vài người, lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó liền thấp đầu, chạy chậm chiều đặng kiên phía sau chạm đi. Nguyên lai like những người đó tức khắc đôi mắt đều đỏ lên, trong đó có người thấp giọng mắng, phản đồ. Nghe được lời này người, mặt cùng cổ một chút liền chướng ứng đỏ. Quách mi thấy nguyên bản một đội người cư nhiên liền như vậy chia làm hai đội, tức khắc mắt tròn váng. Bất quá, may mắn nàng đầu góc còn không đốc. Biết trịnh chỉ là vì quách phi, nàng đại ca mới có thể làm như vậy. Cho nên, mặc kệ những cái đó chạy đến đặng kiên phía sau người, nàng thấp đầu trong lòng thầm nghĩ, vô luận như thế nào, nàng khẳng định là muốn đứng ở trịnh đầu kia một bên. Chỉ là, hiện giờ nàng bị vương tiểu bảo mạng đẳng cấp con lấy, căn bản vô pháp đúc đích. Cho nên không thể trước tiên đứng ở trịnh đầu phía sau đi. Mà, hừ, trịnh quang, ngươi cũng đừng hại ngươi phía sau kêu bảy tám cái huynh đệ tánh mạng. Nay một đường, liền tính chúng ta toàn bộ người thêm cùng nhau, đều sẽ có tổn thương. Ngươi nếu chỉ mang như vậy tiểu miêu hai ba chỉ, sẽ không sợ trực tiếp liền cấp tăng thi đương lương thực sao. Đặng kiên triều trịnh quang phía sau vài người ngầm ngắm, sau đó không quên tiếp tục cấp trịnh quang mách lẻo. Đặng kiên đối bên cạnh thân tín xử cái ánh mắt, kia thân tín lập tức chiều chỉnh quang bọn họ xe chạy tới, sau đó nhanh như chấp chạy đến phòng điều khiển, đem chìa khóa cấp rút xuống dưới. Trình quang thấy thế, tức khác sắc mặt biến đổi. Đặng kiên, ngươi đừng quá quá mức. Đem chìa khóa xe còn tới, ngươi đem chìa khóa xe lấy đi, chúng ta như thế nào lái xe? Đặng kiên buông tay, nói, ta nơi nào quá mức. Ta cũng chưa lại cùng ngươi so đo cái gì. Chìa khóa xe lấy đi, tự nhiên là chính chúng ta khai. Các ngươi như thế nào lái xe, quan chúng ta đánh giám. Hắn nói âm mới lạc, một đạo lưới dao gió gào thét chiều hắn ập vào trước mặt. Đặng kiên không nghĩ tới tần khanh cư nhiên sẽ đột nhiên đánh lén, cũng bít tránh ra thân, sau đó ngưng ra một đạo thật dày mà tường đất, che ở trước người. Chính là, kia tường đất mới bị lưới dao gió đụng tới, trực tiếp đã bị cắt thành bột phấn một đống. May mắn đặng kiên ngưng xuất thổ tường sau. Dị năng giả giác quan thứ sáu cứu hắn một mạng. Ở hắn tường đất bị cắt thành bột phấn đồng thời, hắn cả người cũng chiều sau nhảy một mét có hơn. Nguyên bản đặng kiên đứng địa phương, tức khác bị lưỡi dao gió đánh chúng, lập tức xuất hiện một cái nửa thước đường kính hố to tới. Nếu này lưỡi dao gió đánh ở người trên người, chỉ sợ chặn ngang cắt đứt đều là chút lòng thành. Đặng kiên nhìn chằm chầm, chầm kia hố to, đồng tử manh liệt có rút lại vài cái. Hán thổ hệ dị năng vừa rồi ở Tần Khanh lưới giao gió hạ, giống như món đồ chơi giống nhau, bất kha một kích. Đặng Kiên chỉ cần không nốc, là có thể nhìn ra cao thấp tới. Nếu vừa rồi cho rằng Tần Khanh bọn họ bên kia liền tống nguyên lôi điện cầu lợi hại, hiện tại Tần Khanh lưới giao gió cũng lợi hại như vậy, lại nhìn về phía đứng ở một bên vẫn luôn mặc không lên tiếng lục trì, Đặng Kiên có thể cảm giác ra tới, đây cũng là dị năng giả. Nói cách khác, đối phương tùy tùy tiện, tiện một dị năng giả là có thể để được với bọn họ bên này dị năng giả 4-5 cái huy lực. Tuy rằng bọn họ người nhiều, nhưng hiện tại, chỉ sợ cũng không phải so người nhiều sự tình. Trình Quang, tính người có loại. Đặng Kiên nghĩ đến Tần Khanh cùng Tống Nguyên bọn họ hai người đáng sợ, lại sau này lui hai bước, để cho người khác che ở hắn trước mặt, sau đó đối với Trình Quang hung tợn mà nói. Trình Quang cùng hắn phía sau đội viên nhìn đến Tần Khanh lưới dao gió đánh trên mặt đất sinh ra hiệu quả tức khắc đều đào hút khẩu khí lạnh. Càng thêm vì trịnh đầu anh Minh quyết định điểm tán, dù sao bọn họ cũng phi thường chán ghét cùng kia đặng kiên cùng hắn trên xe đám kia đội viên cùng nhau làm nhiệm vụ. lười biếng bọn họ liền có phân, làm việc, có thể kéo liền kéo, không thể kéo liền chạy. Chỉ là, hiện tại kia đặng kiên muốn chạy, lại là chậm. Người vô sỉ ta đã thấy, như vậy người vô sỉ chấm nét thật đúng là hiếm thấy. uy người vô sỉ, đem chìa khóa lưu lại. Liền lưu ngươi một cái mạng chó. Tần Khanh nâng lên cằm, đối với kia vừa rồi rút chìa khóa nam nhân điểm điểm. Kia nam nhân không tự chủ được chiều đặng kiên nhìn lại, lại thấy đặng kiên đối hắn nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu. Thấy đặng kiên lắc đầu, kia nam nhân tức khắc liền cả người sau này né tránh. Tuy rằng miệng chưa nói, nhưng hành động thượng biểu minh hắn không muốn đem chìa khóa cấp lấy ra tới. Tần Khanh mới nâng lên cánh tay, liền thấy lục chỉ đã vung tay lên. Mấy đạo băng nhận trực tiếp gào thét mà qua. Đại gia đôi mắt còn không kịp chớp, liền nghe được kia rút chìa khóa nam nhân cả đời kêu thẳng thiết, sau đó chỉ thấy hắn một tay che lại hai mắt của mình, một tay ngực, nguyên bản niết ở trong tay chìa khóa cũng lệch cạch rơi xuống đất. Ở đại gia còn không có phản ứng trước khi đến đây, liền kiến giải mặt chui từ dưới đất lên mà ra một cây mạ đằng, trực tiếp cuốn lấy kia đem chìa khóa xe, sau đó ở mọi người nhào qua đi muốn cấp kia chìa khóa xe trước nhanh chóng mang theo chìa khóa xe chui vào ngầm. Chương 520 710. Liên ở đại gia nháy mắt gian, liền thấy Vương Tiểu Bảo thổi tiếng huýt sáo, sau đó lắc lư một chút trong tay chìa khóa. Nguyên Lai kia mạn đằng quấn lấy chìa khóa xe, lập tức chui vào ngầm sau, liền nhanh chóng bị Vương Tiểu Bảo thu trở về. Ngươi có ý tứ gì? Đặng Kiên bị Tần Khanh bọn họ tam phiên khắp nơi như vậy đối đãi, Liên tính hắn lại sợ hai đối phương bản lĩnh cũng nhịn không được này một bụng phát hỏa. Vương Tiểu bảo đối với hắn tuyết miệng, sau đó tùy tay vùng, liền đem kia chìa khóa xe ném tới rồi chỉnh quang trong lòng ngực. Đương nhiên là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ lạc. Nếu không xứng thượng này, nghiêm trang nói hiệu nói vượn thiếu đánh biểu tình, người khác còn khả năng tin tưởng một chút. Cái này làm cho đặng kiên giống như xương cá ở hầu giống nhau, mặc kệ trên dưới đều khó chịu thần. Tần Khanh làm bộ không thấy được đặng kiên biểu tình. Trực tiếp vung tay lên, một đoàn gió lốc trống rỗng dựng lên, dần dần chiều đặng kiên bọn họ một đám tới gần. Thức thời nhanh lên cút đi. Bằng không, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Nàng lạnh lùng mà nói. Nhìn trước mắt càng cuốn càng lớn gió lốc, đặng kiên bọn họ sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Sau đó không biết hai cái thứ nhất phản ứng lại đây, trực tiếp lên xe. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi tế thượng nguyên bản đặng kiên chiếc xe tia thượng. Bởi vì có trịnh Quang trên xe mấy người kia, nguyên bản rộng mở xe một chút liền chật trội lên. Nhưng là, mọi người đều bất chấp hiện tại người tới người, cũng bất chấp thiên con hắc, vội vội vàng vàng trước hai xe, rời xa này giúp sát tinh lại nói. Rốt cuộc, vừa rồi nhân ra vừa ra tay, liền phải mạng người. Mà kia do lốc, chỉ sợ có thể đem bọn họ tất cả mọi người cuốn đến bầu trời đi. Trịnh Quang nhìn bọn họ vội vội vàng vàng rời đi, trong mắt tràn ngập thất vọng. Nguyên lai, hắn đối bọn họ tới nói, không đáng kể chút nào. Vì này đó vứt bỏ ngươi người khó chịu, thật sự không đáng. Tần khanh nhìn chiếc xe kia tử khai không ảnh, lúc này mới vung tay lên, thu kia cổ gió lốc. Mà lúc này, Chu Sơn cũng đi ra. Đối tần khanh gật gật đầu, nói, kia tiểu tử hẳn là không có gì trở ngại, ngủ mở giấc, tỉnh liền hảo. Quách mi vừa nghe, nguyên bản bị bọc thân thể, lập tức liền dậy rùa lên. Tần Khanh xem xét vương tiểu bảo liếc mắt một cái, sau đó nói, còn không bỏ nhân ra cô nương. Vương tiểu bảo tức khắc gầm thầm thẻ lưới, hắn sẽ không nói hắn nhất thời cấp quyến mất. Quách mi trên người trói buộc một giải trừ, căn bản không rảnh lo cùng vương tiểu bảo lý luận, nghiêng ngả lão đảo chiều tần Khanh bọn họ xe buýt chạy tới. Trinh Quang! đa tạ ngươi. Trinh nghe thấy tần Khanh nói, liền thu hồi ánh mắt. Giờ phút này lại nghe được Chu Sơn nói, tâm tình rất là kích động. Trên mặt nhịn không được động dung đối Tần Khanh nói Tần Khanh Tần Khanh sau đó chỉ chỉ Tống Nguyên bọn họ nói Đây là Tống Nguyên Lục Trì Chu Sơn Còn có Vương Tiểu Bảo Tống Nguyên cùng Lục Trì chỉ, chỉ là hơi hơi gật gật đầu Liền quay đầu đi Không xem Trịnh Quang Đến là Chu Sơn đối Trịnh Quang lễ phép gật gật đầu Vương Tiểu Bảo là trực tiếp liền nhạy qua đi Nhiệt tình nói Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được Lại đây Lại đây Đi theo trịnh quang mấy người kia, không nghĩ tới tần khanh bọn họ cư nhiên sẽ mời bọn họ qua đi. Nhớ tới vừa rồi ngửi được tần khanh bọn họ bên này cơm kẻ mùi hương, tức khác trong lòng lại là thấp vọng, lại là bất an cùng kinh hỉ. Đặc biệt là trịnh quang, phản ứng lại đây sau, đó là vui sướng. Rốt cuộc, tần khanh bọn họ bản lĩnh, đều rõ như ban ngày. Nếu là có thể bị bọn họ mời gia nhập, kia bọn họ tương lai lộ, tuyệt đối muốn so với trước tốt hơn rất nhiều. Bất quá, thần khanh bọn họ vì cái gì sẽ mời bọn họ. Trịnh quang ở vui sướng đồng thời, trong lòng cũng hiện lên nồng đậm nghi hồ. Đại gia ở tần khanh bọn họ xe buýt đống lửa trước vây quanh ngồi xuống sau, vương tiểu bảo liền đem phía trước nhiều làm cơm tạo thành cơm nắm cấp đem ra. Cấp trịnh quang bọn họ vài người, mỗi người phân đến hai cái. Trịnh quang nhìn thoáng qua tả hữu đôi tay bàn tay chung nắm cơm nắm, đủ một cái thành nhân nắm tay như vậy đại. Trong lòng nghi hồ tức khắc phai nhạt rất nhiều. Bọn họ cũng chỉ có lạn mệnh một cái, này thế đạo, muốn mạng người còn không có gặp qua cấp như vậy ưu đãi. Ở trịnh quang hơi hơi gật đầu hạ, hắn kia mấy cái đội viên tức khắc ăn ngấu nghiến giống nhau, cầm trong tay cơm nắm cấp ăn đi xuống. Vừa rồi kia nửa khối bánh nén khô, hoàn toàn chính là tắc kẽ răng. Toàn rửa kia hai đại chén nước, tới thổi phồng. Tần Khanh nhìn trịnh quang bọn họ bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Lại phản phất ở suy xét cái gì? Tống Nguyên cùng lục trí lẫn nhau nhìn thoáng qua, từ vừa rồi bắt đầu, Tần Khanh sẽ ra tay, cũng hoàn toàn ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều không rõ Tần Khanh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá, Tần Khanh nếu làm như vậy, luôn có nàng làm như vậy lý do. Bọn họ đi theo Tần Khanh bên cạnh, áp xuống trong lòng dâng lên nghi hoặc, đối vương tiểu bảo hành vi, hoàn toàn đương nhìn không thấy. Tần Khanh xem trịnh quang bọn họ đem cái thứ nhất cơm nắm ăn xong sau, liền thật cẩn thận tưởng đem cái thứ hai cơm nắm bao lên bỏ vào trong bao. Tần Khanh ánh mắt không khỏi loẻ loẻ, sau đó đối với thần sắc có chút khẩn trương, trịnh chỉ nói nói, ngươi về sau tính toán thế nào, có hay không nghĩ tới. Nghe được tần Khanh hỏi như vậy, trịnh quang đáy lòng lộn bột một chút. Hắn liền nói, thực lực của đối phương như vậy cường, sao có thể sẽ thu lưu bọn họ này giúp đội ngũ? Chinh Quang hơi hơi nhấp nhấp môi, nghĩ nhân ra giúp bọn họ, giúp bọn hắn đoạt lại chìa khóa xe, còn thỉnh bọn họ ăn một đốn cơm no, cũng đã tận tình tận nghĩa. Nếu thật không nghĩ thu bọn họ tiến đội ngũ, bọn họ cũng nên cảm kích mới đúng. Nghĩ vậy, Chinh Quang liền trịnh trọng nói: Hiện giờ mặt thế, tang thi cùng thực vật biến dị nơi nơi hoành hành, chúng ta cũng không cầu mặt khác, chỉ cần có thể tìm cái an ổn chỗ, hảo hảo sống sót liền hảo. Nào còn có cái gì mặt khác ý tưởng? Thần khanh đôi mắt mị mị, nàng có thể cảm giác được trịnh quang lời này là thiệt tình lời nói. Ngươi cũng nói, hiện tại là mặt thế, nơi nào sẽ có an ổn chỗ. Nếu muốn an ổn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần khanh bình tĩnh phân tích nói. Ngươi nói rất đúng. Trịnh quang trầm mặc một lát, mới thấp hèn đầu, dầu dĩ mà nói. Nếu nói an toàn, thành phố B căn cứ liền đủ an toàn. Chính là, hai bàn tay trắng bọn họ đã ở thành phố B căn cứ. Cũng bất quá là đang đợi chết mà thôi. Nếu, nên một chỗ, chỉ cần ngươi có thể phát huy sở trường đặc biệt, là có thể ăn no mặc ấm, ngươi có nguyện ý hay không đi. Thần Khanh hơi hơi nâng lên khỏe miệng, cười cười, sau đó hỏi. Trịnh Quang tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu lên, không rõ Thần Khanh vì cái gì nói như vậy. Sau đó sửng suốt nửa ngày, mới chua suốt trả lời, hiện tại nào còn có như vậy địa phương. Thần Khanh lại rất khẳng định gật gật đầu, sau đó hỏi. Nếu là có, ngươi đi sao? Trịnh Quang bị thần khanh như vậy do hỏi, cười khổ một chút, sau đó gật gật đầu nói, nếu thực sự có như vậy địa phương, chỉ sợ chỉ có ngốc tử mới có thể không đi thôi. Bất quá, ta học pháp luật, hiện tại này mà thế, nào còn cần pháp luật thứ này? Thần khanh nghe xong trịnh quan nói, lại là cười. Đương nhiên yêu cầu, mặc kệ là căn cứ vẫn là tương lai quốc gia, đều cần phải có tự trật tự tới duy trì. Trước 528 đưa cơm, Tần Khanh sẽ như vậy khẳng định nói những lời này, là bởi vì Trịnh Quang đúng là kiếp trước cùng hướng tả giống nhau, ở tang Thi Triều Tiến đến trước, phụ trách kia chỗ căn cứ trật tự phó quan. Lúc ấy trong căn cứ, bởi vì có Trịnh Quang tồn tại, một ít nhỏ yếu mọi người mới có thể dàn xếp xuống dưới. Tuy rằng hắc gám nơi nơi đều có, nhưng ít nhất, Trịnh Quang đuổi đi kiếp trước kia bang nhân tra khi, không lưu tình chút nào tình cảnh. Tần Khanh giờ phút này còn rõ ràng nhớ rõ. Ta căn cứ hiện giờ đang cần thiếu các loại nhân tài. Nếu ngươi nguyện ý, có thể mang theo ngươi trong đội ngũ các huynh đệ cùng đi. Tần Khanh thu hồi hồi ức, đối với Trịnh Quang Trịnh trọng mời nói. Nghe được Tần Khanh lời này, tức khắc toàn trường một mảnh lặng im. Ngươi, ngươi nói là ngươi căn cứ? Trịnh Quang trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, từ đầu tới đuôi đem Tần Khanh lại nhìn một lần. Này nữ hải tử nhìn qua cũng bất quá liền hai mươi mấy tuổi, cư nhiên có được chính mình căn cứ. Không đúng, này không phải quan trọng nhất. Quan trọng là, nàng cư nhiên mời hắn đi nàng căn cứ. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi có nhất nghệ tinh, đều có thể ở húc nhận căn cứ mở ra sở trường. Thần khanh thực khẳng định gật gật đầu. Thống nguyên tức khắc dùng thâm thủy ánh mắt thật sâu mà nhìn tần khanh liếc mắt một cái, không nghĩ tới, tần khanh cư nhiên là tự cấp chính mình căn cứ tìm nhân tài. Bất quá, Thống Nguyên Tổng cảm thấy nơi nào có điểm cổ quái. Mặt trời mới mọc. Căn cứ. Chỉ nghe thấy đến tần khanh lời này, ý tứ chỉ cần hắn trong đội ngũ người chỉ cần có nhất nghệ tinh, là có thể toàn bộ đi nàng cái kia húc nhật căn cứ. Trong lòng tức khắc đại hỉ, nói vậy, thật là không thể tốt hơn. Chỉ là, trên mặt vui sướng mới hiện lên, hắn liền nhớ tới một việc. Kia húc nhật căn cứ ở đâu? Chúng ta là cùng các ngươi cùng đi sao? Tần Khanh lại là lắc lắc đầu, sau đó nói: Chúng ta hiện tại đi địa phương không thích hợp các ngươi đi, bất quá trong đội ngũ còn có những người khác phải đi về, các ngươi vừa vặn có thể cùng trở về. Nghe được lời này, Tống Nguyên cùng Lục Chỉ tức khắc sướng sốt, sau đó đột nhiên đồng thời đứng lên. Ta không quay về. Ta không quay về. Châm miệng một lời nói xong, hai người lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, từ trong lỗ mũi lừ một tiếng sau, trực tiếp đem đầu vặn đến một bên. Tần Khanh vô ngữ trừng mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, ai nói cho các người hai người đi trở về. Ta đúng vậy là hỏa dược bọn họ. Nguyên bản này một đường cũng không tốt đi, một mình làm cho bọn họ đi, cũng không phải thực yên tâm. Hiện tại chỉnh quang bọn họ nếu nguyện ý đi húc nhật căn cứ, vừa lúc làm cho bọn họ cùng làm bạn. Nghe được Tần Khanh nói không phải làm cho bọn họ đi, Tống Nguyên cùng Lục chỉ sắc mặt tức khắc vừa chậm. Hỏa dực bọn họ lại là vẻ mặt mẫu bức, nói như thế nào nói, liền nói đến bọn họ trên đầu. Nhiệm vụ lần này, ta, Tống Nguyên còn có lục chỉ cùng Chu Sơn đi là được. Tiểu bảo cũng đi theo hỏa dực bọn họ dẫn dắt chỉnh quang bọn họ hồi húc nhật căn cứ. Tùy tiện đem chúng ta ở làm nhiệm vụ sự tình cùng Hùng ca bọn họ nói một chút, miễn cho bọn họ lo lắng. Nguyên bản ở vui sướng khi người gặp Hỏa vương tiểu bảo, mặt tức khắc một suy sụp. Vì cái gì a? Ta cũng phải đi. Vương Tiểu Bảo nói xong, khoe miệng một đồ, phi thường sinh khí. Ngươi lần này trở về, liền xuống tay nghiên cứu sự tình. Nếu là Tống Nguyên tình báo không sai nói, lần này đồ vật tới tay sau, ít nhất chúng ta không bao giờ dùng sợ thành phố B căn cứ cùng mặt khác căn cứ uy hiếp. Mà ngươi cũng có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần lại cố kỵ cái gì. Thần Khanh Dương môi đối Vương Tiểu Bảo cười nói. Thần Khanh, ngươi nói chính là thật sự. Vương Tiểu Bảo nghe xong Tần Khanh nói, thức khắc một nhảy dựng lên, vui sướng hỏi. Đương nhiên, Tần Khanh gật gật đầu, trong lòng lại là yên lặng thì thầm, chỉ cần tống nguyên tin tức không làm lỗi. Nàng làm Vương Tiểu Bảo cùng trở về, chính yếu vẫn là phải cho Hùng ca mang hạ lời nhắn. Chính chỉ là nàng thu hồi tới người, chỉ cần đem hắn an bài đến thích hợp vị trí liên hảo. Không cần bởi vì nàng duyên cớ, liền yêu cầu nhìn với con mắt khác. Hơn nữa, Nàng cũng tin tưởng chính mình ánh mắt, chính quang tuyệt đối có thể dựa vào chính mình bản lĩnh, ở húc nhật căn cứ rừng bước cùng. Tần khanh bên này ở giúp húc nhật căn cứ thu thập nhân tài, lại không biết húc nhật căn cứ bên kia xuất hiện một cái nàng không tưởng được người. Lý Hùng ở căn cứ bộ chỉ huy, chính đau đầu xử lý sự vụ. liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, sau đó liền thấy một cái diện mạo khả nhân nữ hài tử vươn đầu tới, đối với Lý Hùng hơi hơi mỉm cười. Hùng ca Ngươi lại chỉ biết làm việc, không nhớ rõ ăn cơm. Kia nữ hải tử hờn dỗi một tiếng, sau đó dơ lên trong tay hộp cơm đối Lý Hùng cơ cơ. Lý Hùng nhìn đến này, tức khắc nhớ tới chính mình bụng giống như thật sự đói thầm thì ở đây, quá ngượng ngùng đối kia nữ hải tử cười cười, cho đến kia nữ hải tử cười mị đôi mắt, sau đó liền rất tự nhiên đẩy cửa ra, chạy vào Lý Hùng văn phòng, ngồi xuống hắn phía trước, cầm trong tay hộp cơm, đồng thời cũng đặt ở Lý Hùng trước mặt. Thư thái, kỳ thật, cái này, ta chính mình đi là được. Lý Hùng nhìn đến kia màu hồng phấn hộp cơm, nhịn không được mặt già đỏ lên, sau đó nhịn không được khó xử cùng đối diện cười mà hiếp mắt nữ hải tử nói. Từ hắn đem này nữ hải tử cứu trở về tới ngày đó, nàng liền dán chính mình. Lý Hùng 5 lần 7 lượt đều cùng này nữ hải tử ám chỉ, chính mình chỉ là đem nàng đương bằng hữu bình thường như vậy đối đãi. Nếu là nàng lại như vậy mỗi ngày đưa cơm tới, Chọc đến bốn phía người hiểu lầm, vậy không hảo. Nếu là Tân Khanh ở, khẳng định sẽ kinh ngạc. Bởi vì ngồi ở Lý Hùng trước mặt, một bộ ôn nhu khả nhân bộ dáng người, đúng là Diệp Thư Tâm. Lúc trước ở Viễn Sơn căn cứ, Diệp Thư Tâm cùng Lý Hùng bọn họ cũng không có tương lộ quá. Tân Khanh cũng không có cùng Lý Hùng bọn họ nói lên quá Diệp Thư Tâm, cho nên, Lý Hùng cứu Diệp Thư Tâm sau, tuy rằng vài lần đều cự tuyệt Diệp Thư Tâm hảo ý. Lại cũng không biết nàng cùng tần khanh quan hệ Bằng không, đừng nói cứu nàng Chỉ sợ không bỏ đá xuống giếng Đều xem như tốt Lý Hùng bên này ngựa ngùng đem Diệp Thư Tâm màu Hồng phấn hộp cơm cấp đẩy trở về đồng thời Chỉ thấy nguyên bản bị Diệp Thư Tâm chạy Vào khi đóng lại môn bị đình một tiếng đẩy mở ra Chỉ thấy Lưu hải mị cũng nhéo một cái nôn hộp cơm đi đến Nhìn đến Diệp Thư Tâm cùng Lý Hùng này Phó ngươi đẩy ta đẩy tình cảnh Không khỏi lô mũi hừ một tiếng Đã có Mỹ đưa cơm, nét còn làm ta đánh cái gì cơm A. Liêu Hải Mị hướng tới Lý Hùng mắt trợn trắng, trực tiếp đem trên tay kia nhôn hộp cơm triệu Lý Hùng bàn làm việc thượng dùng sức một phách, sau đó xoay người liền đi. Lý Hùng thấy thế, tức khắc nôn nóng lên. Vội vàng đứng lên, một phen bám trụ Liễu Hải Mị thủ đoạn. Sau đó nghiêng đầu, đối Diệp Thư Tâm nói, ngươi có thể hay không đi ra ngoài, ta hiện tại có chuyện. Diệp Thư Tâm đấy lòng hung tận cắn miệng đầy ngân nha. Trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới Chỉ là hơi hơi cúi đầu Đáng thương hề hề gật gật đầu Nguyên bản trên mặt tươi cười toàn bộ Cởi sắc giống nhau Liêu Hải Mị lại không đi xem bọn họ hai người Vài lần tưởng ném ra Lý Hùng bàn tay giam cầm Lại không hề biện pháp Mặc cho Diệp Thư tâm lại cọ tới cọ lui Trong lòng ngàn vạn cái không muốn Lại luôn có đi ra văn phòng đại môn thời điểm chương 529 thổ lộ Chỉ thấy nàng vừa đi đi ra ngoài Lý Hùng liền trước một phen xả quá liêu hải mị, đem nàng cố định ở chính mình ngồi ghế trên. Sau đó cầm lấy trên bàn kia hộp màu hồng phấn hộp cơm, đi nhanh đi ra ngoài, nhét vào Diệp Thư tâm trong tay. Sau đó liền tìm một tiếng, làm cho Diệp Thư tâm mặt, đem cửa văn phòng cấp nút lại, đồng thời còn răng rác một tiếng, thượng khóa. Diệp Thư tâm bàn tay không khỏi căng thẳng, bị nhét ở trong lòng bàn tay hộp cơm bị nàng gắt gao nhéo. kia ngón tay trực tiếp phiếm ra bạch. Nàng cắn chặt khớp hàm, thiếu chút nữa cắn ra một miệng huyết tới. Lý Hùng cùng Liễu Hải Mị tự nhiên là không biết ngoài cửa sự tình, bởi vì Liễu Hải Mị ở Lý Hùng đi đóng cửa khi, liền đứng lên, chuẩn bị tưởng rời đi. Nhìn thấy Lý Hùng đóng cửa không nói, còn thượng hóa, Liếu Hải Mị tức khắc sắc mặt biến đổi. Nàng mãn nhãn cảnh giác nhìn Lý Hùng, lạnh lùng mà nói, Lý Hùng, ngươi muốn làm sao? Lý Hùng nhìn Liễu Hải Mị này để phòng cướp giống nhau ánh mắt trong lòng tức khắc một mảnh bực bội. Chính là, tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này, liêu hải mị đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi bộ dáng, hắn trong lòng càng khó chịu. Nghĩ đến liêu hải mị đối chính mình hiểu lầm, hắn không khỏi nhỏ giọng nói, ta muốn làm sao, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm sao. Liêu hải mị nghe được Lý Hùng nói, tức khắc mở to hai mắt. Ta đi, hát mặt, đóng lại môn, còn đối nàng như vậy Hùng. Hiện tại là đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên người sao. Nghĩ đến Lý Hùng nhất quán làm người, Liễu hải mị phòng bị tâm thoáng hàng một chút. Nhưng là, tức giận lại là cọ cọ hướng lên trên trướng lên. Cái gì kêu ta rõ ràng? Lý Hùng, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Ngươi từ sáng sớm phía trước liền đối ta có ý kiến, tới rồi nơi này sao, ngươi luôn sai xử ta cho ngươi làm này làm kia, ta còn chưa tính, vẫn luôn đều chịu đựng. Đó là cấp tần khanh muội từ mặt mũi, ngươi hiện tại là ghét bỏ ta vừa rồi quấy rầy ngươi phao nữ hài từ sao. Nếu cảm thấy ta gây trở ngại, vậy nói thằng Hảo. Ngươi hắc một trương lừa mặt, kéo như vậy trường, đem không thể hiểu được trách nhiệm toàn bộ đẩy ta trên người, hiện tại còn hung ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha. Liêu hải mị khí mẩy liễu dự ngược, một đôi lại mị lại đại trong mắt, tràn ngập lửa giận. Nhìn khi nói, còn có thể từ kia mắt to nhìn đến có thủy quang hiện lên. Lý Hùng cũng không nghĩ tới, chính mình liền như vậy vừa nói, liếu hải mị cư nhiên sẽ như vậy sinh khí. Tức khác chân tay luôn cúng lên, hắn, hắn thật sự chỉ là tưởng cùng liếu hải mị hảo hảo giải thích một chút. Hắn cùng cái kia Diệp Thư Tâm, thật sự không quan hệ. Ai? Không phải, cái kia. Ngươi, ngươi đừng khóc ca. Ta nơi nào hôn ngươi. Ta chỉ là ở cùng ngươi giảng đạo lý mà thôi. Lý Hùng nhịn không được trà sắt tay, sắt tang thi hắn thuận buồm xôi gió, chính là, như thế nào cùng nữ hài tử ở chung, hắn thật sự không thế nào tinh thông. Mặt thế tiến đến trước, hắn liền không nói qua bạn gái, mặt thế sau, cùng hắn ở chung nhiều nhất nữ tính, chính là Tần Khanh. Chính là, Tần Khanh tính tình luôn luôn quẳng cung ẽ, hơn nữa lý trí. Chỉ cần là có thể giảng thông đạo lý, mặc kệ Tần Khanh thải không tiếp thu ít nhất nàng đều sẽ kiên nhẫn nghe một chút. Đâu giống Liễu Hải Mị, liền cùng cái người nóng nảy dường như liền chưa cho hắn sắc mặt tốt xem qua. Hắn cũng tưởng hảo hảo cùng Liễu Hải Mị giải thích tới, chính là không biết vì cái gì Lý Hùng ở Liễu Hải Mị trước mặt miệng không thể hiểu được liền buồn lên. Liễu Hải Mị chỉ cảm thấy chính mình thật là dở khóc dở cười, chính là nàng thật cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết, liền tính nàng ngày thường lại kiên cường cũng bất quá là cái nữ nhân. Nước mắt không tự chủ được doanh trọng, nàng nguyên bản có một bụng hỏa muốn chiều Lý Hùng phát. Chính là, hiện tại Lý Hùng đột nhiên liền mềm hạ dáng người, một bộ ấy náy biểu tình, nàng này đoàn hỏa, ngạnh sinh sinh tạp ở giữa không trung. Lý Hùng thấy Liêu Hải mị biểu tình hơi chút có điểm mềm mại, vội vàng giải thích nói, ta cùng nữ hải tử kia, thật sự không có quan hệ. Ngươi cũng biết ta lần trước đi ra ngoài nhiệm vụ, cứu nàng một mạng. Bởi vì nàng nói không thân không thích, cho nên mới cấp an bài chỗ ở. Không nghĩ tới, kia nữ hải tử liền vẫn luôn tưởng báo ân, ta đã ba lần bốn lượt làm nàng đừng tới tìm ta. Thật sự, ta thề. Lý Hùng giải thích tuy rằng có điểm lộn xộn, chính là, nói xong lời cuối cùng, hắn đầy mặt nghiêm túc dơ lên tay tới, đối liêu hải mị bảo đảm nói. Liêu hải mị nếu nói vừa rồi còn có thập phần hòa khí, hiện tại nghe xong Lý Hùng lời này giống như trời đông giá rét ba tháng bị người bá một chút, bắt một chậu nước lạnh. Làm nàng cả người cứng đở, đầu góc lại là dị thường thanh tỉnh. Nàng cũng không phải không nói qua luyến ái, đã từng khắc cốt minh tâm, nàng cùng bạn trai phía trước ngọt ngào, ở đêm khuya ngậm hồi khi, cũng sẽ mơ thấy. Mà Lý Hùng lời này, phản phất liền cùng lúc trước nàng bạn trai lần đầu tiên ước hắn ra tới, sau đó cùng nàng thổ lộ giống nhau. Liêu Hải mị không khỏi cúi đầu, thấp giọng nói, Ngươi nói cái gì, ta một chút đều không rõ, cái gì hiểu lầm, ta không có hiểu lầm cái gì. Tính, ta còn có chuyện, đi trước. Nói xong, Liếu Hải Mị liền xoay người vòng qua Lý Hùng, hướng cửa đi đến. Nhưng tay nàng còn chưa đụng tới bắt tay, đã bị Lý Hùng một phen nắm lấy, sau đó dùng sức một túm, trực tiếp cấp túm tới rồi Lý Hùng trong lòng ngực. Lý Hùng cảm nhận được kia nhỏ sinh thân thể xúc thành một đoàn, bị hắn ôm vào trong ngực. Rốt cuộc cảm thấy chính mình trong lòng vắng vẻ một góc cấp lấp đầy. Hắn trường thở phào, sau đó nghiêm túc nói, Hải Mị, ta thích ngươi. Sau khi nói xong, Lý Hùng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Phải biết rằng, những lời này nghẹn hắn thời gian lâu như vậy, đều mau nghẹn chết hắn. Đặc biệt còn bị Liễu Hải Mị hiểu lầm hắn cùng Diệp Thư tâm có cái gì, hắn sợ chính mình lại không hảo hảo giải thích, hảo hảo tức phụ liền không có. Hiện tại đem trong lòng lời nói, Rốt cuộc cấp lỏa lồ ra tới. Bất quá, hắn nhẹ nhàng song song, liền cảm giác ra không thích hợp. Bởi vì liếu hải mị bị hắn ôm vào trong ngực, lại là vẫn không nhúc đích, cả người cứng đờ. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được liếu hải mị ở run bẩn bật. Lý Hùng tức khắc sững sốt lăng, này, là làm sao vậy? Hắn hơi hơi buông ra hoàn liếu hải mị cánh tay, tưởng nâng lên liếu hải mị mặt thấy rõ ràng. Lại thấy Liễu hải mị sấn hắn buông ra cơ hội. Đột nhiên một phen đẩy ra hắn, sau đó dùng sức một bạt thai ném ở Lý Hùng trên mặt. Bang một tiếng vang lớn, quanh quẩn ở văn phòng nội. Liêu Hải Mị cùng Lý Hùng đều bị nảy tiếng vang thanh cấp chấn trụ, nét Lý Hùng ngốc lăng lăng nghiêng đầu, nguyên bản ngăm đen khuôn mặt thượng, nam đạo chỉ ngân, tuy rằng không rõ ràng, nhìn kỹ, lại có thể xem ra tới. Lý Hùng có thể cảm giác được chính mình mang thai ở ầm ầm vang lên, đồng thời cũng có thể cảm giác được gương mặt chỗ chuyển đến đau đớn nhưng là hắn phản ứng đầu tiên lại là như vậy dùng sức cũng không biết liếu hải mị kêu tiểu nộn tay có phải hay không đánh sưng lên hắn nhíu nhíu mày quay đầu đang muốn dò hỏi liếu hải mị bàn tay đau không đau liền thấy liếu hải mị đầy mặt nước mắt che miệng nước nở chạy. lý hùng bị này biến cố tức khắc cấp lộng mắt choáng váng há miệng thở dốc chỉ cảm thấy một trận đau đớn từ gương mặt chỗ truyền đến hắn nở nở cái hùng thật đúng là đau a Lý Hùng không khỏi liếm liếm khỏe miệng, may mắn hàm răng còn không có bị đánh bương lòng. Bất quá, Liễu Hải Mị bộ dáng này, là đồng ý vẫn là đồng ý? Chương 530 cự tuyệt. Đương nhiên là không đồng ý a. Trình Xuyên cùng Trình Hân hân trăm miệng một lời nói. Nói xong, hai cha con lẫn nhau nhìn thoáng qua, có thể nhìn ra đối phương trong mắt hận sắt không thành thép. Không thúc, ngươi có phải hay không lốc nha? Muốn biết Hải Mị tỷ tỷ ý tứ, Ngươi có thể cho ta trước giúp ngươi đi thăm thăm khẩu phong a. Hiện tại cấp làm cho Hải Mị tỷ tỷ khẳng định là sinh khí. Ai? Trình Hân Hân ông cụ non nói, nói xong thở dài một tiếng. Lý Hùng Đãi ở Trình xuyên trong phòng, mắt tráng vắng tỉnh. Này, này như thế nào liền biến thành hắn lại cấp làm sai đâu? Chẳng lẽ hắn thổ lộ còn thổ lộ sai rồi không thành? Kia, kia nhưng làm sao bây giờ? Lúc ấy ta còn tưởng rằng Hải Mị là thẹn thùng cho nên không có đuổi theo đi. Nghe được Lý Hùng lời này, trình xuyên nhịn không được sở trường trưởng che che mắt, này xui xẻo hải tử, cư nhiên đem nhân ra nữ hải tử cho khóc, còn không có đi lên ăn ủi Bên này trình hân hân cùng trình xuyên cùng Lý Hùng đang suy nghĩ biện pháp bổ cứu, bên kia diệp thư tâm lại tới cửa đi đổ liêu hải mị. Liêu hải mị từ Lý Hùng văn phòng che miệng chạy ra, may mắn là giữa trưa ăn cơm thời gian, cho nên nhìn đến người cũng không nhiều. Bất quá! Bị Lý Hùng đuổi ra văn phòng ngoại Diệp Thư Tâm, lại vừa lúc là trong đó một cái. Nay một đường lại đây, có Tào quốc hoa mang theo đội ngũ, nhiều người như vậy dưỡng, liền tính mỗi ngày một người, cũng đủ Diệp Thư Tâm hấp thu. Chỉ là, bên đường lại đây, trong đội ngũ người thường thường liền không thể hiểu được thiếu đi xuống. Ngay từ đầu, đại gia hỏa còn tưởng rằng là những người đó nhân cơ hội chạy trốn. Rốt cuộc, mất tích những người đó trên cơ bản lại trong đội ngũ cũng chưa cái gì bạn bè thân thích người cô đơn tự nhiên không sợ có người chịu bọn họ chạy trốn liên lụy biết chuyện này sau tảo cúc hoa còn từng nổi trận lôi đình thậm chí còn giết trong đó một cái cũng có rời khỏi đội ngũ người mới xem như kinh sợ trụ trong đội ngũ người khác con khỉ lại là càng thêm kinh hãi gan nhảy dựng lên nếu không phải hắn kia đầu buổi tối không ngủ nửa đêm lên nhìn đến hết thảy Chỉ sợ hắn cũng cùng tàu quốc hoa là một cái ý tưởng, chính là, ngày đó buổi tối hắn nếu không có nhìn lầm nói, những người đó nơi nào là mất tích rõ ràng là bị Diệp Thư Tâm kêu yêu tinh cấp ăn. Nguyên bản Diệp Thư Tâm còn lo lắng người khác phát giác, chỉ là cách mấy ngày liền hấp thu một người. Đến sau lại, lá gan càng thêm nổi lên tới. Đơn giản mỗi ngày buổi tối đều sẽ trảo cá nhân tới hấp thu, tới tu bổ chính mình thể năng. Đến cuối cùng, Những cái đó lạc đơn người bị hấp thu xong rồi, nàng liền trực tiếp đối những cái đó có ra thất người xuống tay. Hơn nữa, một chút tay, chính là người một nhà, liền thân thích mang bằng hưu cùng nhau cấp hút. Đi đêm lộ nhiều, chung vi sẽ gặp được lão hổ. Ở một ngày nàng đang dùng 10 ngón chui vào một nữ nhân ở chỗ, từng ngụm từng ngụm hấp thu khi, đã bị sốc lên lều chạy rèm cửa tiến vào người cấp nhìn vừa vặn. Tức khắc, kia nhìn đến người thét trói thai ra tiếng. Liền tính Diệp Thư tâm nhanh chóng thu hồi cánh tay, muốn đi khoảnh khắc người, lại bị hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi, Náo toàn bộ trong đội ngũ người đều bừng tỉnh lại đây. Theo kia nhìn đến Diệp Thư tâm gương mặt thật người, lắp bắp đem nhìn đến sự tình nói ra, đại gia tức khắc đều nghĩ tới mất tích những người đó. Nào còn không biết, này khẳng định là bị cái này yêu tinh ngăn luôn. Chính là, hiện tại bọn họ liền tính biết, cũng đã muộn rồi. Diệp Thư tâm bị này một đường dưỡng. Không cần quá hảo, không chờ những người đó khiển trách cùng công kích, đã bị nàng mười căn ngón tay biến thành giống như dây nhỏ giống nhau vật thể, trực tiếp cuốn lên ly nàng gần nhất những người đó. Những cái đó dây nhỏ phần đầu giống như người móng tay giống nhau bén nhọn thon dài, những người đó bị buộc chặt trụ, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại. liền thấy kêu bén nhọn phần đầu liền chui vào những người đó trong cơ thể, những người khác tức khắc hoảng sợ nhìn những cái đó bị chắt chung người giống như tiết khí khí cầu giống nhau. Cả người bên trong huyết nục lập tức đã bị chịu cái sạch sẽ, chỉ còn lại có một trường da người rất trên mặt đất. kia mười cái người bên trong, cũng có kia dị năng giả. Diệp thư tâm nhất chiêu đánh chúng sau, tức khắc liền thu hồi tay, sau đó dùng đầu lươi liếm liếm chính mình móng tay thượng còn mang theo thi tiết, sau đó giống như nhìn con kiến giống nhau ánh mắt nhìn ở đây mọi người. Dù sao đã bị phát hiện, không bằng ăn no nê một đốn, làm chính mình dị năng càng tiến thêm một bước hảo. Kết quả, liền ở Diệp Thư Tâm giết sạch trong đội ngũ mọi người, đang muốn hút cái no khi, Lý Hùng xuất hiện. Cả người là huyết Diệp Thư Tâm, làm Lý Hùng hiểu lầm nàng là chi đội ngũ này bị giết người sống sót. Biết được Lý Hùng là húc nhật căn cứ người lãnh đạo chi nhất, Diệp Thư Tâm tức khắc liền tường kê thử kế, những cái đó trong đội ngũ người cùng một cái căn cứ người tới so, quả thực là gặp sư phụ. Và húc nhật căn cứ sau, Diệp Thư Tâm đôi mắt tức khắc mở to lên. Nàng đi theo Tống Nguyên đến thành phố Bê khi, ánh mắt đầu tiên cảm thấy thành phố B lúc ấy đã đủ tốt. Nhưng này húc nhật căn cứ, cũng không biết này Lý Hùng là như thế nào làm được, cư nhiên làm người hoảng hốt giống như về tới mặt thế trước. Môi đạt một bước, Diệp Thư tâm nội tâm liền có một thanh âm ở điên cuồng gào thét. Nàng muốn nơi này, nàng muốn nơi này, nàng muốn quang minh chính đại được đến nơi này. Sau đó, thần không biết quỷ không hay từ từ mà đem những người này trở thành đồ ăn dưỡng, cung nàng hấp thu. Cho nên, Lý Hùng liền thành Diệp Thư tâm tưởng bắt lấy mục tiêu. Chờ nàng trở thành Lý Hùng phu nhân, nay húc nhận căn cứ, còn không được đầy đủ muốn xem nàng sắc mặt. Nàng nếu muốn làm cái gì, không đều là dễ như trở bàn tay sự tình sao. Chỉ là, Diệp Thư tâm ngàn tính và tính, không tính đến nhân tâm. Lý Hùng trong lòng có người, đối nàng kỳ hảo, căn bản không thèm để ý. Nàng sở hữu kỳ hảo, hoàn toàn là mị nhãn vứt cho người mù xem. Hơn nữa hôm nay bị Lý Hùng cấp trực tiếp cấp đuổi ra văn phòng, chỉ đem Diệp Thư tâm cấp khí thất khiếu bước khói. Sở hữu, nàng liền chờ ở Lý Hùng văn phòng phụ cận chờ. Quả nhiên, không bao lâu, Liễu hải mị liền che miệng nước nở từ Lý Hùng văn phòng chạy ra tới. Diệp Thư tâm trong mắt hung quang trật lóe, nữ nhân này, chính là nữ nhân này. Nếu là không có nữ nhân này, Kêu Lý Hùng còn không bị nàng dễ như trở bàn tay. Bất quá nàng không nốc, nàng đợi một lát thời gian, thấy Lý Hùng cũng không có đuổi theo ra tới, lúc này mới hít mắt, chiều Liêu Hải Mị chạy trốn phương hướng đuổi theo. Liêu Hải Mị từ Lý Hùng bên kia chạy ra, chỉ là một lát liền tỉnh quá thần tới. Chính mình khóc cái gì nha? Chạy cái gì nha? Sợ hãi cái gì nha? Thật là quá mất mặt. Trực tiếp cự tuyệt là được, cư nhiên còn rơi lệ. Liễu Hải Mị tỉnh quá thân hậu, liền lập tức dùng lòng bàn tay vài cái lau khô trên mặt nước mắt. Sau đó dùng sức phiết một chút khoe miệng, đều do Lý Hùng, không thể hiểu được nói này đó. Chính là nghĩ đến Lý Hùng nói những lời này đó khi biểu tình khi, Liễu Hải Mị không khỏi liền nghĩ tới chính mình bạn trai. Nàng dùng sức che lại chính mình ngực, không đúng, Lý Hùng một chút đều không giống Tào Tân. Bọn họ là hai người, hoàn toàn bất đồng hai người. Mặc kệ là từ tướng mạo vẫn là từ dáng người thượng, Tào tân vẫn luôn là hào hoa phong nhã, khí chất nho nhã một người. Mà Lý Hùng, trước không nói mặt khác, hắn cả người, cho người ta cảm giác hoàn toàn liền té ngã cổ hùng không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, Liễu hải mị dùng sức phun ra một hơi, chính mình thật là tưởng quá nhiều. chương 531 thương lượng, cưỡng bách chính mình đem Lý Hùng bóng người đuổi ra trong ốc sau, liếu hải mị cả người cũng thoáng nhẹ nhàng một chút. Chỉ là, theo nàng hướng phía trước đi, đột nhiên dừng một chút. Nguyên bản đạp hướng về nhà bước chân, đột nhiên xoay cái phương hướng, chiều huấn luyện doanh phương hướng đi. Đi theo nàng phía sau diệp thư tâm, tức khắc dừng bước chân. Nếu chỉ có liêu hải mị một người nói, chính mình âm thầm xuống tay, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Chính là, huấn luyện doanh bên kia, không nói gì năng giả nhiều như vậy, cao gia dị năng giả cũng không ít. Căn cứ này cũng không biết là chuyện như thế nào. Dị năng thăng, dai, đối bọn họ tới nói, giống như phi thường dễ dàng. Nhìn những cái đó dị năng giả, Diệp Thư Tâm chỉ cảm thấy trong miệng liền nổi lên. Thấy liêu hải mị chiều bên kia đi, nàng liền không dám đến gần rồi. Nàng không nghĩ bại lộ là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác lại là xem, ăn không được, thật sự quá thống khổ. Nếu không phải Lý Hùng cấp bậc quá cao, Diệp Thư Tâm thậm chí muốn hút Lý Hùng, ít nhất có thể làm nàng cấp bậc tăng lên hai dai nhìn Liễu Hải Mị càng đi càng xa, Diệp Thư Tâm lúc này mới không cam lòng rậm rậm chân, âm thầm cắn răng rời đi. Liễu Hải Mị nguyên bản cảm nhận được nhàn nhạt mà sát khí biến mất, lúc này mới lén lút nhẹ nhàng thở ra. trong lòng lại giống như nấu khai nước sôi giống nhau, nghi vấn giống như phao giống nhau, không ngừng toát ra tới. nàng ngày thường ở trong căn cứ, trừ bỏ một cái lý hùng không quen nhìn bên ngoài, những người khác quan hệ ở chung đều cũng không tệ lắm. Như thế nào sẽ có người muốn giết nàng? Mãi cho đến hướng tả ra huấn luyện doanh địa, liền liếc mắt một cái nhìn đến Liễu hải mị dựa vào cửa chỗ lan căn thượng, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hải mị tỷ, như thế nào còn không có trở về? Tượng liêu hải mị như vậy dị năng, ở thực tế tác chiến chung, cũng không khởi cái gì tác dụng. Nàng này kỹ năng, đến thích hợp ám sát linh tinh hành động. Chính là, hiện tại bọn họ địch nhân là Tăng Thi đối một khối tang thi tới tiến hành ám sát, thật sự quá buồn cười. Còn không bằng lôi hệ hoặc là hòa hệ, trực tiếp có thể lộng đảo một mảnh tăng thi. Cho nên, Liếu Hải Mị chỉ mang theo một ít nguyên nhân gia nhập đội ngũ bình thường nữ tính, tiến hành một ít đơn giản thao luyện. Mặt khác, lại là không thế nào rèn luyện. Mà Tần Khanh ngay từ đầu, đối trong căn cứ mỗi cái người thường, cũng chỉ hy vọng những cái đó người thường có thể thân thể khỏe mạnh. Cũng không phải muốn bọn họ luyện thành tuyệt thế cao thủ mới xem như hảo. Nhìn đến hướng tả cùng nàng trao hỏi, liếu hải mị mới hồi phục tinh thần lại. Đối với hướng tả gật gật đầu, sau đó nói, đi ngang qua bên này, nghĩ dù sao ngươi mau kết thúc, liền chờ ngươi cùng nhau trở về. Hướng tả nghe được liếu hải mị lời này, tức khắc trong lòng cả kinh. Nâng mi tỉ mị đem liếu hải mị nhìn một lần, sau đó hơi hơi tới gần nói, hải mị tỷ ngươi rất kỳ quay a Có phải hay không có chuyện gì? Hướng tả hiện giờ cùng đệ đệ hướng hữu còn có tất diệp cùng nhau trụ, còn có một cái phía trước bị bọn họ từ trong trường học cứu trở về tới Trịnh Khả Phong. Bởi vì hắn là lão sư, trong nhà có hải tử ở, vừa vặn làm hắn tới giáo. Hiện giờ Trịnh Khả Phong một người, mang theo ba cái hải tử, may mắn này mấy cái hải tử tuổi đều không lớn, lại nghe lời. Cho nên, hướng tả mới có thể như vậy yên tâm ra tới huấn luyện. Bằng không. Đơn phóng hưu hưu một người, hắn liền một vạn cái không yên tâm. Nhưng hắn cùng Liêu Hải Mị tuy rằng trụ gần, lại cũng rất ít sẽ riêng tới chờ đối phương cùng nhau kết bạn trở về. Cho nên, hướng tả lập tức liền nghĩ tới Liêu Hải Mị khả năng có chuyện gì tưởng nói với hắn, mới cố ý chờ hắn tới. Liêu Hải Mị nhớ tới vừa rồi cảm giác, tuy rằng không có nhìn đến người, lại không giống là chính mình ảo giác. Nàng há miệng thở dốc chần chờ một chút, sau đó nói. Ta vừa rồi trở về khi, tổng cảm giác có người đi theo ta. Hơn nữa, không có hảo ý. Nghe được liếu hải mị lời này, hướng tả nguyên bản còn tính nhẹ nhàng tư thái một chút đứng thẳng căng thẳng lên. Hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn liếu hải mị nói, hải mị tỷ, người nói chính là thật sự. Sẽ không sai, tuy rằng người nọ rất cẩn thận thu liễm hơi thở, nhưng là, ta xác sắc, sắc thật thật cảm nhận được sắc ý. Liêu hải mị thực khẳng định nói. Có thể là bởi vì nàng dị năng quan hệ, đối với người tiết ra ngoài hơi thở, liếu hải mị đặc biệt mất cảm. Vừa rồi có thể bị Diệp Thư tâm theo một đoạn đường, kia còn đều là bởi vì Liễu hải mị bị Lý Hùng đảo loạn một hồ Xuân Thủy. Bởi vì Liễu hải mị dị năng đặc thù cho nên, trừ bỏ quen thuộc vài người, người khác căn bản không biết nàng có dị năng. Diệp Thư tâm liền càng thêm không cần phải nói. Cho nên... Diệp thư tâm đối với Liêu Hải Mị đột nhiên thay đổi chủ ý hành động, cũng không biết là bởi vì Liêu Hải Mị đã nhận ra nàng sát ý duyên cớ. Trở lại Lý Hùng cho nàng an bài cái kia tiểu trong ký túc xá, cắn môi mở cửa đi vào, chờ đóng cửa lại sau. Diệp thư tâm mới dùng sức một chút cầm trong tay hộp cơm chiều đối diện trên tường. Bang một tiếng, kia hộp cơm theo tiếng vỡ ra. Hộp cơm đồ ăn tức khắc lại kia tuyết trắng trên vách tường vẩy ra mở ra, màu trắng cơm cùng màu xanh lục rau dưa. Còn có một cái trên đường tâm trứng trắng bao. Diệp Thư tâm đoán hận mà nhìn chầm chằm kia nằm trên mặt đất chảy ra lòng đỏ trứng trứng trắng bao. Sau đó tiến lên một chân liền đem kia trứng trắng bao cấp dẫm cái nát nhừ Lý Hùng, ta muốn ngươi vì hôm nay đối ta hành động trả giá đại giới. Diệp Thư tâm bên trong tưởng, biên dùng sức đem kia trứng trắng bao ở dưới lòng bàn chân nghiền lại nghiền. Phải biết rằng, ở húc nhật căn cứ có thể ăn cơm no cũng không khó. Chính là... Phải có hôm nay Diệp Thư Tâm đánh này đó đồ ăn, ít nhất cũng muốn một viên biến dị tinh hoạch mới có thể làm tới tay. Đặc biệt là những cái đó màu xanh lục rau dừa, nghe nói là căn cứ tốn số tiền lớn cấp đào tạo ra tới. Phát tiết một hồi sau, Diệp Thư Tâm mới thoáng tiêu một chút khí. Nàng liền không tin, kêu Liễu Hải Mị nhiều lần đều có thể như vậy gặp may mắn, sẽ không có lạc đơn thời điểm. Chỉ cần chờ Liễu Hải Mị rơi xuống đơn, nàng liền đem nàng bắt lại. Sau đó chậm rãi ăn luôn. Xem cái kia Lý Hùng đến lúc đó còn như thế nào đau lòng. Nghĩ vậy, Diệp Thư tâm tâm lập tức liền sảng khoái lên. Bất quá, không ngại ngại nàng đi đánh một chút nhà tế. Diệp Thư tâm không khỏi liếm liếm môi dưới, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị biểu tình tới. Bên kia hướng tả cũng không tâm về nhà, trực tiếp kéo Liêu Hải Mị liền đi tìm Lý Hùng bọn họ. Liêu Hải Mị mới từ Lý Hùng bên kia tới, sao có thể nguyện ý. Cuối cùng vẫn là bị hướng tả nói rất đúng xấu tới tìm trình xuyên, nghĩ không đi tìm Lý Hùng, tìm trình xuyên trước thương lượng một chút cũng là tốt. Hướng tả kéo liêu hải mị vừa dơ lên tay muốn gõ trình xuyên môn, liền thấy kia môn một chút từ bên trong bị mở ra. Di! Hải mị tỉ tỉ, người tới rồi. Trình hân hân trên mặt lộ ra một cái vui sướng biểu tình tới. Không đợi liêu hải mị lộ ra tươi cười tới, liền thấy ở trình hân hân vui vẻ kêu xong câu nói kia sau. Nàng sau lưng tạch cọ một chút thăng ra hai cái đầu tới. Một cái là Trình Xuyên, một cái khác, cư nhiên là hiện giờ nàng nhất không nghĩ xem đến Lý Hùng. Liêu Hải Mị tức khắc mở to hai mắt, còn không có tỉnh qua thần, đã bị hướng tả cùng Trình Hân Hân một người một cánh tay cấp kéo vào trong phòng. Hướng tả lại không biết bọn họ hai người lông mi kiện tụng, thấy Lý Hùng cũng ở, trong lòng cảm thấy vừa lúc, miễn cho hắn lại đi tìm. Hắn đầy mặt nghiêm túc đóng cửa cho kỹ sau. Liên đem Liễu Hải Mị đối lời hắn nói, cùng đại gia nói một lần. Chương 532 tính toán. Cái gì? Lý Hùng ở đêm qua biết được hướng Tả cùng bọn họ nói Liễu Hải Mị bị theo dõi sự tình sau, ngày hôm sau, trong căn cứ liền đã xảy ra có người mất tích sự tình. Trong căn cứ tuần tra đội đội trưởng tới báo, Lý Hùng nhớ tới ngày hôm qua, nếu Liễu Hải Mị không có kịp thời phát hiện không đúng lời nói, rất có khả năng người bị hại là nàng. Nghĩ vậy, hắn phía sau lưng liền ra một trận mồ hôi lạnh. Nhìn xe buýt chậm rãi rời đi, thần khanh lúc này mới xoay người lại. Lại vừa lúc nhìn đến Tống Nguyên còn có lục trì Chí chính như suy tư gì nhìn chầm chầm chính mình nhìn, không khỏi kiều kiều khỏe miệng nói, làm sao vậy? Một bộ giống như mới nhận thức ta bộ dáng, Lúc này đây, Tống Nguyên cùng lục trì lại đồng thời gật gật đầu. Người như thế nào sẽ nghĩ đến làm cho bọn họ đi căn cứ? Còn làm tiểu bảo dẫn bọn hắn trở về. Chu Sơn nhịn không được dò hỏi. Phải biết rằng, chính quang chính bọn họ đi đến cậy nhờ cùng vương tiểu bảo tự mình mang về, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ít nhất, ở Lý Hùng trong mắt, những người này đều là Tần Khanh rất coi trọng người. Tới rồi căn cứ sau, khẳng định sẽ bị ủy lấy trọng trách. Nhưng là, cái này chính quang, Tần Khanh giống như bọn họ, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng như thế nào liền biết, cái này chỉnh chỉ là cái hữu dụng chi tài. Hơn nữa nhân phẩm, tâm tính có thể làm người tin tưởng. Tần Khanh lại chỉ là cười cười, sau đó bước ra chân, trực tiếp lên xe, đứng ở cửa xe khẩu, sau đó quay đầu lại đối Chu Sơn nói: "Ta tin tưởng ta ánh mắt, một cái có thể vì đồng đội suy nghĩ người, sẽ không hư đến nào đi." Ba người vai quay đầu, giống như xác thật là như vậy cái lý. Nhưng là, bọn họ tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Bất quá, Tần Khanh trên người bí mật nhưng không ngừng một cái Nghĩ vậy, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó cười cười, cũng đi theo lên xe, khởi động xe buýt, chiều phía trước xác định mục đích địa chạy tới. Nay một đường, liền bọn họ bốn người, ngược lại dị thường thông thuận lên. Trừ phi là rất nhiều tang thi cùng biến dị động vật, thần khanh bọn họ mới có thể dừng lại xe tới. Tiêu diệt quang sau, liền đem những cái đó tinh hạch toàn bộ đảo ra ném đến trong không gian. Mặt khác ba người cũng đều phi thường ăn ý đều không có mở miệng nói cái gì. Tần Khanh đem ngâm quá không gian nước giếng tinh hạch đưa cho bọn họ, bọn họ liền ngoan ngoãn mà hấp thu. Gặp được Linh Tinh Tăng Thi cùng biến dị động vật, liền trực tiếp lái xe đâm qua đi. Bởi vì chuyên tâm, bọn họ xe ở nhanh nhất thời gian nội, chạy tới kia chỗ căn cứ. Tần Khanh cùng Tống Nguyên bọn họ giờ phút này tránh ở xe bít nội, túi xuống thân thể nhìn nơi xa rậm rạp Tăng Thi. Liên tính ở tần khanh cùng tống nguyên lường trước chung, cũng làm cho bọn họ chấn động. Nhiều như vậy tăng thi, này chứng minh lúc trước ở chỗ này người, cơ hồ là không có một cái may mắn chạy thoát. Này liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ quảng trường đều là chen chúc ở bên nhau tăng thi, thô sơ giản lược tính một chút, nơi này ít nhất có thượng vạn tang thi. Cái này cũng chưa tính thượng mà khác không có nhìn đến, lúc trước bọn họ cho rằng có mấy vạn tang thi, chỉ sợ là tính sai rồi. Tần Khanh phân phó Chu Sơn đem xe trước sau này triệt một đoạn đường sau, mới dám đứng thẳng thân thể, sát mặt ngưng trọng nói, những cái đó tăng thi, không có khả năng tất cả đều là căn cứ người. Tuy rằng gió thổi mưa sối, quần áo đều không sai biệt lắm đều đã phong hóa. Chính là Tổng còn có chút còn sót lại vài dệt gục xuống ở những cái đó tang thi thân thể thượng, trong căn cứ người thực rõ ràng, xuyên chính là chế phục, vài dệt thiên hậu mà những cái đó trên người đã không có vài miếng vải dạy người, lại rõ ràng không phải trong căn cứ người. Hẳn là ở mặt thế sau, phát hiện này chỗ căn cứ, sau đó cảm thấy đai ở bên này tương đối bảo hiểm. Đương những cái đó sống sót người, từ bốn phương tám hướng chạy tới, lại không nghĩ rằng, kết quả lại là một cái chết tự. Nhiều như vậy tăng thi, liền tính bọn họ dị năng lại cao dai, lại như thế nào sát chỉ sợ cũng khó có thể giết sạch. Biện pháp tốt nhất Tự nhiên chính là bắt được trong căn cứ vũ khí, sau đó đem này chỗ trên đầy tang thi địa phương hủy hoại mới hảo. Tống Nguyên, kia căn cứ bí mật kho hàng ở nơi nào? Thần Khanh quay đầu hỏi. Tống Nguyên trực tiếp cầm trong tay bản đồ bình nằm xoài trên trên bàn, sau đó chỉ chỉ kia trên bản đồ một chút nói, các ngươi xem, chúng ta hiện tại ở chỗ này, kia kho hàng ở chỗ này. Nếu là muốn tiến vào kho hàng, đầu tiên đến bắt được mở ra kho hàng chìa khóa. Cũng chính là nơi này, căn cứ phòng chỉ huy. Chỉ cần bắt được chìa khóa, liền từ nơi này trực tiếp đi trước kho hàng. Chờ tới rồi kho hàng, liền có thể sử dụng bên trong vũ khí, ta nhớ rõ, bên trong có xe tăng. Nói tới đây, Tần Khanh nâng lên đôi mắt cùng Tống Nguyên đối diện, hai người phát hiện đối phương trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh. Nếu là có xe tăng, trực tiếp mỗi người một chiếc xe tăng khai ra tới, sau đó đối với này đàn tăng thi nghiên áp kia tuyệt đối không phải một cái sảng tự có thể hình dung lại đây. Này đó vũ khí nóng, ở mặt thế trước đều là nắm giữ ở quân đội trong tay. Mặt thế sau, liền nắm giữ ở một ít thế gia gia tộc, có quyền thế nhân thủ. Giữ lại, tự nhiên không phải bị một ít căn cứ cấp chia cắt. Chính là tượng này tòa căn cứ giống nhau, bị tang thi cấp chiếm lĩnh. Thế giới các nơi, nhiều nhất chính là loại này bị tang thi chiếm lĩnh căn cứ. Thật nhiều vật tư cùng vũ khí đều không thể bị lấy ra. Lục trì cùng Chu Sơn nghe song Tống Nguyên nói, lại là nhữ nhữ mày Rốt cuộc, xe tăng sắc thật khai sảng, nhưng là cũng muốn bọn họ có cái kia mệnh có thể đi khai. Đang lúc bọn họ bốn người ở thảo luận, như thế nào an toàn nhất nhất nhanh và tiện cũng nhất dùng ít sức bắt được chìa khóa, như thế nào đi vòng đi kho hàng. Liên nghe được xe buýt ngoại chuyện tới một tiếng vang lớn, sau đó xe buýt chính là một trận địa chấn thiên diêu. Không tốt. Có tăng thi. Giọng nói mới lạc, thần khanh cả người liền chạy trốn đi ra ngoài. Sau đó trong tay mấy đạo lưới dao gió liền đối với kia xe buýt bỏ lên tới tang thi bay đi, trực tiếp đem kia đã mau bỏ đến trên nóc xe tăng thi, trực tiếp cấp cắt thành hai đoạn. Lục trí băng nhận cũng không chút nào là hậu, bay vụt đến hai bên mới phát lại đây mấy chỉ tang thi ngực, trực tiếp đem bọn họ đánh bay ra mấy mét xa mà chu sơn hỏa cầu cũng đi theo chiều còn ở quần quận không ngừng phát lại đây tang thi bay đi tức khắc những cái đó chạy như bay lại đây tang thi bị kia hỏa cầu đánh bại hơn nữa tống nguyên lôi điện cầu sấm sét âm ầm mang theo hắc khí màu bạc điện cầu ầm ầm rung động cuốn quanh trực tiếp đem bị hỏa cầu đánh bại tang thi phía sau kia một mảnh tang thi cấp tạc nứt thành rập nát trong lúc nhất thời nét những cái đó tang thi tức khắc liền ngã xuống đất một tảng lớn Trước mắt tuy nói tần khanh bọn họ chiếm thượng phong, chính là tần khanh biết, bọn họ không thể ở lâu, nếu lại lưu lại, chỉ sợ những cái đó chen trúc tang thi sẽ trực tiếp lục tục không ngừng nhào lên tới. Thẳng đến đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ, khả năng mới có thể tan đi. Đi! Trước rời đi nơi này. Tần khanh ra lệnh một tiếng, tống nguyên bọn họ tức khắc phản ứng nhanh nhảy chui vào xe buýt. Chu sơn lòng bàn chân nhất dẫm, chân ga bị dẫm tới rồi đế. Xe một chút liền sông ra ngoài Một đường khai ra mấy giảm ngoại Chu Sơn tốc độ xe mới chậm lại Mẹ kiếp, đám kia tăng thi Chậm một chút đều có thể đem chúng ta sẽ thành mảnh nhỏ Tống Nguyên, ngươi nói nhẹ nhàng Chúng ta căn bản vào không được kia bộ chỉ huy Chu Sơn nhìn nhìn đuôi xe sau đã không có cái đuôi Lúc này mới thật dài mà thở hát ra Lòng còn sợ hay nói chương 533 lái phi cơ Tống nguyên tử vừa rồi nhìn đến đám kia tang thi khi cũng có đồng cảm. Bất quá người sống làm sao bị nước tiểu cấp nhẹ chết? Nhìn trong tay trên bản đồ ngón tay kia ngắn ngủn một khoảng cách, lại biết kia khoảng cách nhưng kém lớn đi. Nếu là muốn vòng qua lớn như vậy khoảng cách, trừ phi bay qua đi. Nghĩ vậy, Tống nguyên tức khắc linh quang chợt lóe. Hắn như thế nào liền quên mất này cha. Thần khanh bọn họ cũng đang ở trầm tư suy nghĩ, chỉ thấy Tống nguyên hoắt một chút đứng lên. Ba người sáu con mắt bá một chút, chăm chú vào Tống Nguyên trên người, đều là hoảng sợ thần sắc. Chu Sơn thậm chí cho rằng Tống Nguyên bị hắn nói thẹn quá thành giận, muốn cùng chính mình đánh một trận. Tức khắc không tự chủ được cả người để phong lên. Tống Nguyên cảm nhận được này phong bị hơi thở, tức khác tỉnh qua thần tới, trừng mắt nhìn Chu Sơn liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu đối Tần Khanh nói, ta có biện pháp đi vào kia bộ chỉ huy. Tần Khanh nguyên bản còn ở đáng tiếc. Nếu bên này thật sự vào không được, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chờ đến về sau có kia thực lực, lại đến cũng không muộn. Tuy rằng có này phê vũ khí, đối nàng tới nói, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nhưng là, không có này phê vũ khí, cũng không phải là nàng cùng căn cứ liền sẽ biến thành mềm quả hồng, nhậm người đắn đo thịt cá. Rốt cuộc, nàng không có khả năng lấy bọn họ bốn người mệnh đi đánh cuộc. Chính là, bị buộc bất đắc dĩ từ bỏ. Trong lòng tổng hội có như vậy vài phần không căm lòng. Cho nên, nghe được Tống Nguyên lời này, Thần Khanh đôi mắt tức khắc sáng ngời. Biện pháp gì? Lục Trì cùng Chu Sơn cũng trợn to mắt nhìn Tống Nguyên, vừa rồi kia trên quảng trường một màn, mọi người đều thấy được, còn có thể có biện pháp nào? Kia tang thi chỉ là đổ ở đường phố cùng trên quảng trường, kia bộ chỉ huy chúng ta không từ kia quảng trường cùng đường phố qua đi là được. Tống Nguyên định liệu trước nói. Đại gia nghe vậy sử sốt không từ đường phố cùng quảng trường qua đi. Chẳng lẽ làm cho bọn họ trường cánh Phi không thành? Nghĩ vậy, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, Phi bất quá đi không phải thành. Tuy rằng bọn họ không có khả năng trường cánh, nhưng là, luôn có có thể so với cánh đồ vật. Thì như, Phi cơ trực thăng. Đại gia đôi mắt tức khắc cũng cùng sáng lên, chỉ là, này phụ cận nào có nảy ngoạn ý. thản nhiên thừa nhận mọi người nóng cháy ánh mắt. Tống nguyên ngón tay thon dài chậm rãi từ kia căn cứ chiều bên cạnh địa phương Gigi. Sau đó điểm điểm kia chỗ bị vẽ một cái điểm đỏ địa phương. Này chỗ địa phương cách này căn cứ trên bản đồ thượng bất quá là thực đoạn một khoảng cách. Thực tế lái xe quá khứ lời nói, cũng ít nhất muốn khai hơn nửa giờ lộ trình. Nơi này có cái loại nhỏ sân bay, là cho trong căn cứ một ít tư nhân ra vào khi sử dụng. Có loại nhỏ máy bay hành khách, cũng có phi cơ trực thăng. Thống Nguyên ngữ khí lược nhẹ nhàng nói: Cái này loại nhỏ sân bay chủ yếu là cấp căn cứ nội quan quân người nhà nhóm sử dụng. Bọn họ không thể ngồi máy bay thẳng tới bên trong căn cứ, mà bên ngoài chiếc xe cũng vô pháp đem người đưa đạt tới bên trong căn cứ đi. Thậm chí liền căn cứ chung quanh mấy chục dãy địa phương đều thuộc về quân sự trong địa. Bình thường chiếc xe căn bản không có khả năng lái xe tiến vào, mà trong căn cứ cũng không như vậy nhiều nhàn công phu lái xe đi đón đưa những cái đó người nhà cho nên, chết chung cái biện pháp. Ở cách này căn cứ ước chừng nửa giờ lộ trình địa phương, kiến một cái tiểu sân bay, chuyên môn đối loại nhỏ phi cơ. Những cái đó người nhà ngồi máy bay đến kia chỗ địa phương, sau đó trở bên trong căn cứ xác minh hảo thân phận sau, liền sẽ phái xe đi đón đưa. Đương nhiên, nơi này cũng không chuyên môn chỉ vì đón đưa người nhà mà kiến. Quan trọng nhất là một ít khoảng cách ngắn trời cao nhiệm vụ, liền sẽ sử dụng đến nơi đây. nhưng là Tương đối, bên này nhân thủ lại muốn một chút nhiều. Tần Khanh bọn họ nghe Tống Nguyên nói như vậy, Chu Sơn trực tiếp chân ga nhất giấm, chiều Tống Nguyên ngón tay phương hướng khai đi. Này một đường, quả nhiên cũng không có nhìn đến cái gì tăng thi. Bởi vì con đường thông thuận, cho nên, Tần Khanh bọn họ thực mau liền thấy được cái kia cái gọi là loại nhỏ sân bay. Tần Khanh trên mặt không hiện, trong lòng lại là lắp bắp kinh hãi. Cái gọi là loại nhỏ sân bay. Cái kia đường băng cũng ít nhất có 2.000 mệ trưởng, 60 mệ khoan. Hơn nữa rõ ràng là hai điều song song trước nói, ước chừng 56 vạn tải hưu mét vuông cơ bình, cùng sở hưu hai giá vận chuyển hành khách phi cơ cùng hai giá vận chuyển phi cơ. Mặt khác còn có tam giá thâm màu xanh lục phi cơ trực thăng, chính ngừng ở sân bay thượng. Phi cơ lối bảo là một cái cơ tháp, bên trong là hướng dẫn, thông tin, giám thị, khí tượng cùng hậu cần bảo đảm chờ hệ thống có thể cung cấp 24 giờ mọi thời tiết phục vụ. Mà lúc này nhập khẩu đại môn là bị một đạo hàng rào điện rào chắn cấp ngăn cản, mà kia hàng rào điện rào chắn thượng có kia xương khô bột phấn treo ở mặt trên. Thực rõ ràng, đây là biến thành tang thi sau mọi người muốn ra tới, lại bị kia hàng rào điện thượng điện cao thế cấp điện thành tra. Bọn họ xe, tự nhiên là không thể trực tiếp đi đâm bay kia rào chắn. Bất quá, này đối phó tang thi hoặc là nhân loại bình thường hữu dụng. Đối tần khanh bọn họ lại là hoàn toàn vô dụng, chỉ thấy tần khanh trong tay gió lốc nháy mắt bay lên, giống như du long giống nhau, giít gào chiều kia hàng rào điện rào chắn cuốn đi. Không biết điện đã chết nhiều ít tăng thi điện áp rào chắn, liền như vậy lập tức bị cuốn tới rồi giữa không trung, bay ra vài trăm mét sang ngoại, mới tá sức gió. Những cái đó phế liệu, tức khác giống như trời mưa giống nhau, từ giữa không chung rất xuống dưới. Căn bản không cần tần khanh phân phó. Chu Sơn lông mảy dương lên, trực tiếp đem xe buýt xử vào sân bay. Chờ bọn họ xe vẫn luôn chạy đến sân bay kia phi cơ trực thăng bên cạnh, mới đi xuống xe buýt, tần khanh tay liền không khỏi ngưỡng ngỡ. Kết quả chính là kia mấy giá phi cơ đều vào tần khanh trong không gian, bao gồm dư thửa ra tới kia 2 giá phi cơ trực thăng. Chỉ còn lại có sân bay thượng một trận phi cơ trực thăng, bất quá, tần khanh đem phi cơ thu vào đi sau, mới nghĩ tới một cái quan trọng nhất vấn đề. Nàng sẽ không lái phi cơ A. Nghĩ đến đây, Tần Khanh quay đầu chiều mãn nhãn hy vọng chiều Tống Nguyên nhìn lại. Lại không nghĩ rằng Tống Nguyên cư nhiên đối hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng sẽ không. Lần này, Tần Khanh tức khắc mắt tròn váng. Này! Này quả thực chính là không vui mừng một hồi A. Tống Nguyên mặt cũng coi chút lục hắn trước kia xuất nhập nào yêu cầu hắn lái phi cơ. Cũng không phải không thể học, mà là cảm thấy không cần thiết học. Rốt cuộc! hắn yêu cầu làm sự tình có nhiều như vậy, đâu có thể nào mọi thứ đều tinh thông. Không nghĩ tới, hiện tại lại hố tới rồi chính mình. Lục chi lại là bị tần khanh hành động cấp kinh hách tới rồi, nét đó là phi cơ, không phải ô tô. Tuy tùy tiện tiện là có thể cất vào như vậy nhiều giá phi cơ, tần khanh không gian đến bao lớn. Nghĩ đến đây, lục chi liền cảm thấy chính mình trái tim có điểm tiếp thu bất lương. Trách không được, phía trước trong căn cứ vật tư. Tần Khanh lấy ra tới nhét đầy kho hàng, lại một chút đau mình biểu tình đều không có. Cũng không biết Tần Khanh ở mạn thế trước, lại hoặc là ở mạn thế sau, tìm tòi nhiều ít vật tư cất vào chính mình trong không gian. Hắn đuối đầu nghĩ sự, không chú ý tới Tần Khanh cùng Tống Nguyên Chi gian hô động. Chỉ chờ đến nửa ngày không gặp đại gia thượng phi cơ trực thăng, hắn mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn nhìn mọi người. Chu Sơn thấy Lục Trì chiều hắn đầy mặt nghi vẫn nhìn tới, trực tiếp nhún vai nói: Xem ta vô dụng, ta có thể khai xe buýt, tuyệt đối khai không được phi cơ. chương 534 bộ chỉ huy. Chu Sơn những lời này mới rơi xuống, liền nghe được Lục Trì trả lời, ta sẽ... Phúc! Người sẽ lái phi cơ. Chu Sơn cùng Tần Khanh đều cùng gắt gao trừng mắt Lục Trì, bao gồm Tống Nguyên ở bên trong. Lục Trì bị nhìn trầm trầm lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới, sau đó mày không khỏi giật giật nói, biết một chút. Lúc trước ở bộ đội huấn luyện khi, học quá. Nghe được Lục Trì như vậy xác thực khẳng định nói sau, Chu Sơn cùng Tần Khanh hai người là vui mừng quá đỗi Nhìn Tần Khanh hận không thể nhào lên đi ôm Lục Trì biểu tình, Tống Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng chua lòm rất là hối hận, lúc trước làm gì không học lái phi cơ a Lục Trì nói xong, trực tiếp ngồi vào phi cơ phòng điều khiển, mà Chu Sơn theo sát sau đó, ngồi vào ghế phụ thất thượng, tò mò đồng sở sở tây nhìn xem. Tần Khanh cùng lòng tràn đầy không cao hưng tống nguyên cũng đi theo thượng phi cơ. Này phi cơ trực thăng tiến vào sau mới phát giác, cư nhiên không gian còn rất đại. Chính là lại ngồi trên 5-6 cá nhân, cũng dư giả. Lục trì không đi quản chu sơn bọn họ, hắn đi trước kiểm tra rồi một chút đồng hồ sang, cơ bản ở trong căn cứ phi cơ bình sang khẳng định đều sẽ thêm mãn. Rốt cuộc, ai cũng không biết dây tiếp theo có phải hay không liền có đột kích hành động yêu cầu dùng đến phi cơ. Bất quá. Kiểm tra một chút tổng hảo quá với chạy đến giữa không trung thượng mới phát giác không du hiếu thắng. Hắn đem dụng cụ biểu mở ra, trước cẩn thận xem xét một chút, xem dáng vẻ biểu hiện đều bình thường. Lúc này mới đối tần khanh bọn họ nói, các ngươi ngồi xong. Tần khanh nghe được lục trí nói, chạy nhanh đem đai an toàn cấp hệ hảo. Sau đó nghĩ nghĩ, hỏi, vừa rồi chúng ta lại đây hoa hơn nửa giờ thời gian, phi cơ trực thăng nói ước chừng yêu cầu bao lâu thời gian. Nghe được Tần Khanh lời này, Lục Trì nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái, sau đó giải thích nói, này muốn xem lộ tuyến quen thuộc không quen thuộc, cấp bản đồ định vị chuẩn lời nói, hẳn là thực mau. Bất quá, liền tính không quen thuộc, mười tới phút cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Tống Nguyên nhìn Lục Trì ánh mắt kia, trong lòng tức khắc cảm giác một đồ. Đây là có ý thứ gì? Cho rằng hắn sẽ cho sai vị bản đồ sao? Tống Nguyên sụ mặt, đầy mặt khó chịu băng một chút đem bản đồ chụp ở phòng điều khiển. Lục chi làm bộ không nhìn thấy Tống Nguyên khó chịu, bình tĩnh lấy qua kêu bản đồ cẩn thận nhìn nhìn toa độ, sau đó gật gật đầu. Phi cơ trực thăng chậm rãi thăng lên giữa không trung, sau đó chiều căn cứ phương hướng bắt đầu bay đi. Thần Khanh có thể nghe được trên đỉnh đầu cánh quạt hoác hoác hoác nhanh chóng xoay tròn thanh âm, mà nguyên bản rộng lớn sân bay, từ giữa không chung nhìn xuống đi xuống, lại biến thành một cái bất quy tắc hình chữ nhật. Sau đó nguyên bản khai lại đây con đường kia đã biến thành ốn lượn tiểu đạo, phía dưới phòng Úc đều biến phi thường nhỏ bé. Bất quá trong chốc lát công phu, căn cứ bên kia phòng Úc đỉnh tầng liền xuất hiện ở tần khanh bọn họ trước mặt. Từ phi cơ trực thăng thượng xem đi xuống, chỉ thấy nguyên bản bọn họ từ một bên xem qua đi chen đẩy trên quảng trường tăng thi ngoại, địa phương khác cũng rầm rạp chen đẩy những cái đó tăng thi. Chen chúc tăng thi đàn, bởi vì quá nhiều mà vô pháp lúc đích làm cho bọn họ bốn người cảm thấy làn da thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Nếu vừa rồi bọn họ xông vào tiến vào, chỉ sợ không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến kia bộ chỉ huy. Thống Nguyên đem ánh mắt từ những cái đó rẩm rạp tang thi đàn dịch hai, sau đó chỉ vào phía trước một chỗ ước chừng 5 tầng lầu mái nhà. Bên kia, đó chính là bộ chỉ huy đại lâu mái nhà sân bay. Từ kia mái nhà đi xuống, liền có thể tới bộ chỉ huy trong văn phòng. Lục trí ngưng trọng một khuôn mặt, tay thuần thục thao tác, chỉ thấy phi cơ trực thăng chậm rãi hướng tới kia mái nhà bay đi. Mà cánh quạt phát ra thật lớn xoay tròn tiếng vang, chọc đến kia trên mặt đất tăng thi đàn sôi nổi xôn sao lên. Chỉ là, bởi vì quá mức chen trúc, chúng nó lại không có trí tuệ, căn bản không biết hướng phương hướng nào đi. Lẫn nhau xô đẩy gian, không biết có phải hay không có chỉ tăng thi dưới chân bị vướng một chút, sau đó nghiêng một chút. Tức khắc đã bị chen trúc lại đây tang thi đàn cấp tế phiên trên mặt đất. Sau đó, vô số song tang thi hư thối chân cẳng liền từ kia đầu tang thi trên người dẫm đạp mà qua. Bất qua nháy mắt công phu, kia chỉ tế phiên trên mặt đất tang thi đã bị dẫm bẹp. Chờ đến tần khanh bọn họ phi cơ trực thăng ngừng ở kia mái nhà khi mới xuống phi cơ, liền nghe được lâu phía dưới gạo giống dung trời thi tiếng hô. Tần khanh chờ lục chỉ bọn họ đi tìm xuống lầu một khi. Liền đem phi cơ trực thăng cấp thu vào trong không gian. Sau đó chạy đến mái nhà bên lan can chỗ chiều hạ nhìn lại, sau đó không khỏi đào hốt khẩu khí lạnh. Những cái đó tang thi đàn toàn ngưỡng đầu, lỗ trống ánh mắt chiều thượng nhìn, tay còn không dừng mà chiều thượng hư không không biết muốn bắt chút cái gì. Tuy là tần khanh gắn lớn, trong lòng cũng không khỏi tràn ra một cổ hàn khí tới. Nàng dùng ý niệm cùng trong không gian A tham nói, dưới lầu những cái đó tăng thi, ngươi có thể ứng phó sao. A tham vặn vẹo thân thể nói, cảm giác này đó hơi thở bất quá là thấp kém nhất tăng thi, chỉ cần không phải tiến hóa thượng đẳng cấp tăng thi, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, ta không thể ly người quá xa. A tham thêm vào một câu nói. Tần Khanh không khỏi nhăn mày đầu, nàng nguyên bản muốn cho A tham đi dưới lầu sắt một ít tăng thi cũng hảo. Chính mình tắc cùng tống nguyên bọn họ đi tìm chìa khóa, nhưng nếu là A tham vô pháp ly nàng quá xa, kia chuyện này chỉ sợ cũng làm không được làm. Nghĩ đến chính mình không gian còn cần ác tham cấp sửa sang lại, tần khanh chỉ có thể thoáng thất vọng lấy lại tinh thần, chiều đã tìm được tiến vào tầng lầu môn tống nguyên bọn họ chạy tới. Kia phiến môn nguyên bản là bị gắt gao đóng lại, chẳng qua bị Chu Sơn một phen hỏa cấp thiêu hủy nửa phiến môn. Sau đó lại bị tống nguyên bọn họ đưa tặng mấy đá đi xuống, kia phiến môn trực tiếp liền chia 5 xẻ 7 nằm ở thang lầu gian. Bởi vì bộ chỉ huy đại lâu quân sự trọng địa, Đương tần khanh bọn họ đi đến thang lầu bên này khi, thang lầu đỉnh cảm ứng đốt đèn tức khắc liền sáng lên. Cái này phát hiện, làm tần khanh bọn họ lắc bắp kinh hãi. Không nghĩ tới, ly mặt thế phát sinh lâu như vậy sau, nơi này cung cấp điện thiết bị cư nhiên còn không có hư, còn có thể sử dụng. Theo bọn họ một đường đi xuống dưới, càng thêm ngạc nhiên phát hiện, này toàn bộ lâu chiếu sáng, cư nhiên đều có thể sử dụng. Giống nhau tầng cao nhất hẳn là cao cấp quan viên sử dụng office building, chỉ là, nơi này lại không phải giống nhau địa phương. kia bộ chỉ huy nhất trung tâm địa phương, nét lại là ở tầng thứ 3, bộ chỉ huy đại lâu phòng chỉ huy. Mà tống nguyên bọn họ lần này cần lấy chìa khóa, cũng ở kia phòng chỉ huy. Hiện tại bọn họ vị trí vị trí là ở tầng thứ 5, trên hành lang ánh đèn tuy rằng sáng lên, lại phảng phất lượng điện không phải thực ổn định, lúc sáng lúc tối lập lòe. Tống Nguyên tả hữu nhìn nhìn, sau đó liền chiều bên phải hành lang đi qua đi. Không đợi hắn đi mãn 10 bước, liền thấy từ bên cạnh một gian trong văn phòng phát ra tới một khối khô quắt tang Thi tới. Lại thấy Tống Nguyên trong tay lôi điện cầu đã sớm ngưng ở trong tay, còn chưa chờ kia chỉ tang Thi lợi trảo dính vào hắn phía trước, đã bị Tống Nguyên lôi điện cầu từ kia chỉ tang Thi trong miệng đục lô mà qua. Ngao hét thảm một tiếng, kia chỉ tang Thi bị đánh bay mấy mét có hơn. Kia chỉ tang thi phát ra tới kia gian văn phòng đại môn cũng bị đâm bay rớt, trực tiếp lộ ra bên trong trạng uống. Trước 535 ăn đồng loại tang thi. Chỉ thấy một gian thực bình thường văn phòng nội, kia chỉ bị tống nguyên lôi điện cầu đánh cái đối xuyên khô quắc tang thi bị mặt khác một con cánh tay giải cường tráng tiến hóa tang thi ôm đồm ở trong tay. Sau đó làm cho tần khanh bọn họ mặt, bén nhọn đen nhánh móng tay phụt một chút chọc tiếng kia chỉ khô quắc tang thi đầu trung. Ngay sau đó móc ra một viên mang theo tang thi trong đầu màu đen chủ dịch tinh hạch tới. Sau đó, kia chỉ cường tráng tiến hóa tang thi trực tiếp đem kia viên tinh hạch ném vào trong miệng, ca bằng ca băng ngay lên. Tống Nguyên vừa rồi đem kia chỉ khô quát tang thi đánh bay khi, trên mặt còn không có biểu tình, nhưng hiện tại nhìn đến này phó tình cảnh, sắc mặt tức khắc đại biến. Nay chỉ cường tráng tiến hóa tăng thi, cư nhiên sẽ ăn đồng loại tinh hạch. Chẳng lẽ nói... Trừ bỏ nhân loại có thể hấp thu tinh hoạch nội năng lượng tới tăng lên chính mình dị năng. Này đó tiến hóa tăng thi, cũng có thể hấp thu tinh hoạch tới tăng lên chính mình cùng bậc. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền đỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, kia chỉ có tiến hóa tăng thi, cư nhiên thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, chiều hắn huy cánh tay đánh nút lại. Tần Khanh thấy thế, thân ảnh vừa động, trong tay lưỡi dao gió ngưng ra, nhắm ngay kia chỉ có tiến hóa tăng thi ra sức một kích. Một kích đánh chúng tức lui, xoay người kéo Tống Nguyên liền sau này thối lui. Liên ở Tống Nguyên vừa rồi chạm địa phương, hiện giờ bị kia đầu tiến hóa tăng thi một chảo đi xuống, xi măng mặt đất trực tiếp đá vụn tử bày tư tung. Chỉ là, cùng Tần Khanh giống nhau, một kích chưa trùng liền lại lần nữa chiều Tần Khanh bọn họ nhào tới. Nhìn giữ tợn gương mặt ở trước mắt càng lúc càng lớn, Tần Khanh một tay đem Tống Nguyên từ trước mặt dùng sức vung lên, Tống Nguyên bay thẳng đến sau xoay tròn thối lui. Mà tần khanh trong tay lưới dao gió giống như dịu lớn giống nhau nhắm ngay kia đầu nên diện đánh tới tiến hóa tang thi bổ tới, kia lưới dao gió gạo thét mà qua, kia đầu tiến hóa tang thi liên thanh cũng không vang một tiếng, liền bị chém thành hai cánh, tách ra tới, từ giữa không chung rơi xuống đất. nay đầu tiến hóa tang thi cùng phía trước kia đầu khô quắt tang thi bất đồng, lưới dao gió đem nó thân thể chém thành hai cánh, nó trong cơ thể kia đã hư thối ngũ tạng lục phủ tức khắc bắn đầy đầy đất. Khanh tửi vị sông vào mũi, làm thần khanh bọn họ bốn người đồng thời phát ra một tiếng nôn khan thanh tới. Đại gia chú ý điểm, ta cảm thấy bên này tang thi rất có cổ quái. Thần khanh trầm giọng đối mặt khác ba người cảnh táo nói. Vừa rồi kia chỉ có tiến hóa tang thi hành động, cùng phía trước bọn họ gặp được những cái đó tiến hóa tang thi đều bất đồng. Chúng nó khả năng đã biết, ăn xong đồng bạn tinh hoạch có thể làm chúng nó thăng gia chuyện này. Nếu là cái dạng này lời nói, Chỉ sợ tầng lầu tang thi số lượng khả năng liền sẽ không giống như lâu ngoại mặt đường cùng trên quảng trường nhiều như vậy. Đồng dạng, này đó tang thi chỉ sợ cấp bậc đều sẽ không thấp đến nào đi. Một con kinh hô tang thi dễ đối phó, nhưng một đám tiến hóa tăng thi kia tuyệt đối là làm cho bọn họ bốn người đau đầu. thần Khanh hiện tại chỉ hy vọng, tình huống sẽ không như nàng tưởng như vậy kém. Nếu là tượng như vậy, từng cái đánh bại, kia bọn họ lấy được chìa khóa phần thắng có thể nói là rất cao chỉ là cái này cũng chỉ là tần khanh hy vọng mà thôi ấn tống nguyên đi phương hướng tiếp tục về phía trước vẫn luôn đi mai cho đến một chỗ thang máy địa phương tần khanh bọn họ mới ngừng lại được bên này nguồn điện giống như có thể dùng chúng ta không bằng ngồi thang máy đi chu sơn đề nghị nói rốt cuộc muốn đi lầu ba phòng chỉ huy nếu là một tầng tầng đi xuống nói khả năng trên đường đều sẽ gặp được tiến hóa tăng thi tống nguyên cùng lục trì đều chiều tần khanh nhìn thoáng qua Tần Khanh lại là lắc lắc đầu nói, ngươi xem điểm này đèn luôn lúc sáng lúc tối, rất có khả năng thang máy một khi thúc đẩy nói, sẽ ra tăng điện áp phụ tải. Nếu là chúng ta ngồi vào một nửa, không có điện, đến lúc đó mọi người đều treo ở giữa không trung, nửa vời, kia mới là chân chính phiền toái. Nghe Tần Khanh như vậy vừa nói, Chu Sơn lập tức nghĩ tới vạn nhất không điện, nếu là treo ở giữa không trung còn hảo, nếu là thẳng tắp hạ truy đâu, bọn họ từ trên cao rơi xuống kia còn không bị quăng ngã thành bánh nhân thì ta. Chu Sơn mãnh run lập cập, lập tức gật đầu tán đồng tần khanh lời nói. Tống Nguyên chỉ chỉ cửa thang máy bên cạnh lối thoát hiểm, sau đó nói, chúng ta đây liền đi thang lầu đi, bốn người chú ý điểm, thang lầu thượng liền như vậy điểm không gian, liền tính chúng nó tưởng quần đầu cũng chưa địa phương cho chúng nó thi triển. Lục Chí nghe xong lời này, bĩu môi, tuy rằng trong lòng khó chịu, lại cũng nhận đồng Tống Nguyên theo như lời nói. Kia Chu Sơn lại nói thầm nói, cũng không biết này tầng lầu là như thế nào cái. Bình thường dưới tình huống, nguyên bản từ tầng cao nhất xuống dưới, không nên là thang lầu mãi cho đến lầu một mới đúng không? Tống Nguyên gật gật đầu, sau đó giải thích nói, bởi vì nơi này là căn cứ quân sự, ngươi nói cái loại này tầng lầu là cho bình thường vật kiến trúc kiến tạo. Rốt cuộc chỉ huy lâu nội có rất nhiều quan trọng đồ vật, đều là không thể tiết ra ngoài. Vì phòng ngừa có người trộm từ mái nhà lẻn vào, cho nên, mái nhà phía dưới thang lầu là trực tiếp thông đến này tầng thứ 5 trên lầu. Nghe xong Tống Nguyên lời này, Chu Sơn cùng Tần Khanh mới gật gật đầu. Bất quá, Tần Khanh không đợi Tống Nguyên đẩy ra kia lối thoát hiểm, trực tiếp một cái lươi dao gió qua đi, liền đem kia lối thoát hiểm cấp tạp ra lao đại một cái động tới. Sau đó trở lên trước, mấy đá đá đi xuống, trực tiếp lối thoát hiểm bị đá thành cạn bã kia lối thoát hiểm ngoại thang lầu liền giống như bọn họ vừa rồi từ mái nhà trên dưới tới thang lầu giống nhau như lúc đều có kia chiếu sáng đèn sáng lấp lánh treo ở nơi đó mà liền ở cửa thang lầu hướng tầng thứ tư đi thang lầu chuyển biến ngôi cao thượng một đầu tang thi không ngừng hướng phía trước đi chân lại không cách nào nâng lên cho nên liền vẫn luôn bày biện ra một loại này đầu tang thi ở không ngừng đâm kia thang lầu nhất rõ ràng chính là kia chỉ tang thi phía trước kia chỉ chân. Hiện giờ sớm đã không có một nửa, mà kia thang lầu bậc thang chỗ cũng hung hăng mà bị đá rơi xuống một khối to xi măng. Không cần tần khanh ra tay, lục chi ở nàng phía sau trực tiếp chém ra một cây băng nhận, kia băng nhận từ kia chỉ tang thi hốc mắt chung bắn vào. Sau đó từ sau đầu xuyên ra, toàn bộ tang thi trực tiếp bị đinh ở kia thang lầu trên vách tường. Chu sơn ba bước cũng làm hai bước tiến lên dơ tay chém xuống, trực tiếp bổ ra kia chỉ tang thi đầu đem bên trong tinh hạch cấp đảo ra Lạp. Vừa rồi mặt trên kia chỉ có tiến hóa tang thi tinh hạch, sớm đã bị Tần Khanh cấp ném đến trong không gian đi. Từ vừa rồi Tần Khanh nhìn đến tang thi sẽ ăn tang thi tinh hạch sau, nàng đã đi xuống mệnh lệnh. Về sau mặc kệ là một con tang thi vẫn là một đám tang thi, chúng nó trong óc tinh hạch một viên cũng không thể kéo xuống. Tần Khanh đối trước kia chính mình mặc kệ một ít giải rác tang thi bị giết chết cùng đâm chết sau, Nàng đều không có nghĩ tới làm các đội viên đem những cái đó tinh hạch cấp đào ra. Rốt cuộc, nàng không thiếu tinh hạch, cũng không thiếu lương thực. Trừ bỏ hấp thu tinh hạch năng lượng ngoại, tần khanh căn bản thượng rất ít sẽ sử dụng đến tinh hạch. Nhưng hiện tại, nếu này đó tăng thi bị bọn họ giết chết sau, những cái đó tiến hóa tăng thi lại đem này đó tăng thi đầu trung tinh hạch căn xong kia bọn họ quả thực chính là ở chợ chủ vi ngược thần Khanh không riêng gì nghĩ tới chỉ huy trong lâu những cái đó tăng thi, càng thêm nghĩ tới lâu ngoại những cái đó tăng thi. Cũng không biết lâu ngoại những cái đó tăng thi, có phải hay không cũng đã tiến hóa đến ăn đồng loại tinh hoạch tới tăng lên cùng bậc. Mà hiện tại bị đinh ở trên vách tường kia đầu tăng thi ở dãy rũa 2 hạ sau, đến Chu Sơn đem nó tinh hoạch lấy ra tới, liền vừa động cũng không hề động. Trước 536 bị đổ. Chờ bọn họ 4 người hạ đến tầng thứ tư khi. Lại thấy 4 tầng lâu trên hành lang tang thi lại không giống 5 tầng lầu như vậy sạch sẽ. Mười mấy chỉ hắc động khô quát vai cổ tang thi, siêu siêu vẹo vẹo ở trên hành lang không ngừng du đãng, Không cần tần khanh mở miệng, 4 người đồng thời ra tay, bất quá chỉ khoảng nửa khác, những cái đó du đãng tang thi đã bị trực tiếp làm viên trên mặt đất. Đại gia nhanh chóng tiến lên, bổ ra những cái đó tang thi đầu, trực tiếp lấy ra tinh hoạch, sau đó bỏ vào chính mình trong túi. Chờ chứa đầy một túi, lại đưa cho tần khanh phóng tới trong không gian. Đem kia mười mấy chỉ tăng thi tinh hoạch đảo xong, tần khanh mới đứng thẳng thân thể, liền thấy cách đó không xa một phiến môn bị đâm vỡ ra tới. Kia phiến môn thiên đại, bị phá khai sau, bên trong tức khắc một chút liền trào ra ước chừng hai mươi tới chỉ tăng thi. Này phiến đại môn bên trong, nguyên bản là cái phòng họp. Phòng trưng này đàn tăng thi, đều là lúc ấy ở mở họp người. Nguyên bản trong phòng hành lang đều là tăng thi, chúng nó khắp nơi du đãng, cũng không có tưởng phá tan đại môn mà ra ý niệm. Nhưng thần khanh bọn họ bốn người, từ vừa tiến vào bốn tầng lâu mặt đồng thời, liền đem bốn tầng trong lâu tang thi cấp kích thích cả người táo bạo lên. Phòng họp đại môn cũng là bị đám kia táo bạo các tang thi mới vừa cấp dùng sức phá khai tới. Cho nên, ngày hai mươi tới chỉ tăng thi một vọt tới trên hành lang, còn không có đứng vững. Đầu lại là toàn bộ triều tần khanh bọn họ bên này chuyển qua tới. Sau đó nhe răng trận mắt, đối tần khanh bọn họ lộ ra đầy mặt hư thối bong ra từng mảng huyết nhục gương mặt tới. May mắn này 20 tới chỉ tang thi toàn bộ là bình thường tang thi, nếu là toàn bộ là tiến hóa tang thi, chỉ sợ cũng có làm tần khanh bọn họ đau đầu. Tần khanh sạch sẽ lưu loát ngưng ra lưới dao gió, nhắm ngay kia chiều bọn họ đánh tới tang thi trong miệng bay đi. Kêu lưới dao gió trực tiếp xuyên qua hết hầu mà qua, lại không cách nào ngăn cản kia đánh tới tang thi thân thể về phía trước quán lực. Tần Khanh trực tiếp ngâng lên trận tới, hung hăng nhắm ngay kia chỉ như cũ dương miệng tang thi trên đầu đã tới. Trực tiếp liền đem này chỉ đã bị giết chết tang thi cấp đá bay đi ra ngoài. Mà kia chỉ tang thi ở hưởng thụ Tần Khanh lưới dao gió cùng chân đá sau, Tống Nguyên trực tiếp miễn phí đưa tặng nó một kích sống đánh, bị đánh bỏ trên mặt đất trên mặt tang thi thi thể trực tiếp đã bị lôi điện cầu đánh cả người giống như than cốc giống nhau. Chu Sơn hỏa cầu cùng lục trí băng nhận cũng không chút nào lạc hậu, một cái bắn trước băng nhận, một cái khác bổ hỏa cầu. Nếu là có rảnh, liền hai người đối phó hai chỉ đánh tới tăng thi. Trong lúc nhất thời, kia hai mươi tới chỉ tăng thi lục tục bị tần khanh bọn họ dị năng đánh chúng sau, liền theo tiếng ngã xuống. Chờ đến kia phòng họp trào ra tới tang thi toàn bộ bị tần khanh bọn họ giết chết. Bọn họ người cũng đã đứng ở kia phiên phá phòng họp cổng lớn. Thống Nguyên trực tiếp duỗi tay ở bên cạnh trên vách tường ấn một chút đèn điện chốt mở, tức khắc, toàn bộ phòng họp liền đại sáng lên tới. Mà kia phòng họp nội, có một cái máy chiếu phim ở lõe, ánh đèn lờ mờ, xem bộ dáng lúc ấy bọn họ ở xem xét cái gì tư liệu. Bởi vì kia hội nghị trên bàn, có quán không ít đã bị lộn loạn trang giấy. tiến lên túi đầu vừa thấy, sắc mặt tức khắc biến đổi sau đó tay chân nhanh chóng đem những cái đó tư liệu toàn bộ cấp thu lên, bao gồm kia đài máy chiếu phim cùng bên cạnh một nổ thép úc. bất quá kia buồn laptop sớm bởi vì không có điện, đen màn hình. tống nguyên đem mấy thứ này sửa sang lại ở bên nhau, sau đó đầy mặt nghiêm túc đối tần khanh nói, này đó trước thu hồi tới, về sau chúng ta khẳng định sẽ dùng. tần khanh không nói hai lời, trực tiếp đem tống nguyên thu thập lên đồ vật cấp thu được không gian nội. Vài thứ kia nàng tuy rằng không rõ là chút cái gì, nhưng là dựa vào tống nguyên như vậy nghiêm túc mặt, nàng đều cảm thấy này đó hẳn là thứ tốt. Đem mấy thứ này toàn bộ thu được không gian sau, bốn phía liền có vẻ rất là trống trải. Chỉ có kia hội nghị trên bàn, lệ thường bày biện bình nước khoáng, có mấy bình đã bị mở ra uống qua, đại đa số lại là không có khai quá. Tần Khanh cũng không chê thiếu, nhanh chóng tiến lên. Đem những cái đó không có mở ra quá bình nước khoáng cấp trực tiếp ném đến trong không gian đầu. Mà Chu Sơn bọn họ cũng đem tinh hoạch cấp toàn bộ đào hảo, Tống Nguyên cùng Tần Khanh cùng ra tới, chiều kêu lối thoát hiểm đi đến. Đi ngang qua mấy gian văn phòng đại môn đều mở ra, bên trong bàn làm việc thượng, lung tung rối loạn ngã vào trên bàn cùng rất trên mặt đất. Có lẽ là nguyên bản nơi này trong văn phòng người cũng không có toàn bộ biến dị thành tăng thi, đưa người thường cùng tang thi giao tranh sau lại chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là, bọn họ có thể trốn ra này chàng đại lâu, lại không biết có thể hay không trốn suốt ngoại mặt đám kia tang thi đàn. Chỉ sợ, lớn nhất khả năng tinh chính là những cái đó thật vất vả chạy ra đi người, cũng biến thành đùng đổ đường phố tang thi trong đó một viên. Bọn họ nhanh chóng đi đến cửa thang máy chỗ, Chu Sơn dẫn đầu đi kéo kêu lối thoát hiểm bắt tay. Tần Khanh lô thai lại là vừa động, tiến lên một phen nắm Chu Sơn cánh tay. Sau đó dơ lên tay, ý bảo đại gia sau này lui. Lại đi một tầng lâu liền đến lầu ba phòng chỉ huy, Chu Sơn thấy Tần Khanh ngăn cản chính mình, tức khắc không khỏi nhữ nhữ mày. Bất quá, hắn không phải vương tiểu bảo, sẽ không như vậy lỗ mãng. Tần Khanh nếu ngăn cản hắn hành động, kia khẳng định sự ra có nguyên nhân. Đại gia sôi nổi tay chân nhẹ nhàng chiều lui về phía sau đi, đáng tiếc, còn không có chờ Tần Khanh bọn họ lui rất xa. Chỉ thấy kia nói nguyên bản Chu Sơn nắm bắt tay lối thoát hiểm bị bang một tiếng vang lớn cấp đánh bay ra tới. Nếu là vừa mới Chu Sơn bọn họ đang đứng ở kia lối thoát hiểm chỗ, khẳng định sẽ bị xuất kỳ bất ý cấp tạp vừa vặn. Sau đó ở tần khanh bọn họ hít ngược một hơi khí lạnh trùng, một con to mọng như cầu giống nhau quái vật dễ rùa từ kia lối thoát hiểm khẩu tễ ra tới. Tần khanh suy nghĩ cũng không tưởng, trực tiếp ngưng ra mấy đạo lưới dao gió liền nhắm ngay kia con quái vật bay đi. Phụt phụt vài tiếng, thần khanh những cái đó lươi dao gió hoàn toàn đi vào kia con quái vật trong cơ thể. Chỉ làm kia con quái vật ngao ngao vài tiếng vang lớn, sau đó dùng sức đỉnh đầu, toàn bộ thân thể liền trực tiếp tế tới rồi trên hành lang. Ở như vậy khổng lồ thịt cầu thân thể đầu trên, cũng thấy không rõ lắm có phải hay không cái đầu. Chính là, hai viên giống như đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt, lại là chiều tần khanh bọn họ phương hướng trông lại. Tần Khanh không nghĩ tới chính mình lưới dao gió chỉ có thể vết cắt này con quái vật, lại giống như lối nó cũng không khởi cái gì trí mạng đả kích. Ở Tần Khanh thân thể hơi hơi một đốn sau, Tống Nguyên, Lục Trì cùng Chu Sơn cũng sôi nổi ra tay. Chính là, Lục Trì băng nhận liền cùng Tần Khanh lưới dao gió giống nhau, bắn vào kia con quái vật trong cơ thể sau, chỉ có thể nghe được ngao một tiếng tê ớ. mặt khác nửa điểm sự tình không có. Mà Tống Nguyên lôi điện cầu cùng Chu Sơn hỏa cầu. Chỉ có thể đem này chỉ thịt cầu mặt ngoài một tầng cấp đốt trọi cùng nổi lên phao tới. Toàn bộ hành lang, thức khắc tàn mát ra một đạo thịt bị nướng hồ hương vị. Nhưng này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là kia thịt là xú, hơn nữa là hư thối xú vị. Hiện tại bị lôi điện cầu cùng hỏa cầu như vậy một điện một tiêu trực tiếp mùi hôi hơn thiên độc khí liền tứ tán mở ra. thần khanh bọn họ cuốn quýt che lại miệng mũi liên tục sau này thối lui. Kia đoàn thịt cầu giờ phút này bốn phía lượn lờ mùi hôi, làm Tần Khanh bọn họ căn bản vô pháp tới gần. Cứ như vậy, bọn họ muốn đi lầu ba con đường đã bị đổ cái kín mít. Chương 537 phát hiện. Làm sao bây giờ? Chu Sơn dùng cổ áo che lại miệng mũi, nghiêng đầu dò hỏi Tần Khanh. Tần Khanh trầm khuôn mặt, bình tĩnh một chút. "Này quái vật không phải không sợ lôi điện cùng hỏa, chỉ là kia độc khí sẽ theo công kích lan tràn mở ra." "Các ngươi làm như vậy" Đến lúc đó giao cho ta tới. Nghe được Tần Khanh nói, bọn họ ba người tức khắc gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. Lục trí băng nhận dẫn đầu bắn đi ra ngoài, rốt cuộc băng nhận bắn vào kia quái vật trong cơ thể sau, bởi vì đóng băng duyên cớ, có thể tạm thời ngăn cản kia độc khí lan tràn. Liên tính vô pháp hoàn toàn ngăn cản, ít nhất có thể chậm lại độc khí lan tràn thời gian. Kia đầu quái vật toàn bộ thân thể đều ngăn chặn hành lang lối đi nhỏ. Tự nhiên đối lục chỉ công kích tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc vài tiếng châm đụng, kia băng nhận liền bắn vào quái vật trong thân thể. Này đóng băng đau đớn cảm giác, làm kia đầu quái vật ngao một tiếng liền chu lên ra tới. Nguyên bản quay chung quanh ở kia con quái vật bốn phía độc khí, tức khác một chút đại thịnh lên. Nguyên bản chỉ là vây quanh ở kia quái vật 2 mét tả hưu phạm vi, giờ phút này, một chút liền hướng ra ngoài dỗi thân đến 5 mét có hơn. Cái này làm cho Tần Khanh bọn họ có thể lui về phía sau phạm vi không gian một chút có vẻ chật trội lên. Tống Nguyên, Chu Sơn. Theo bọn họ kế tiếp lui về phía sau, Tần Khanh ở bọn họ sắp thối lui đến lầu 4 đi thông lầu 5 lối thoát hiểm chỗ, quá to. Nghe được Tần Khanh tiếng la vừa ra khỏi miệng, Tống Nguyên lôi điện cầu cùng Chu Sơn hòa cầu, còn có lục trì băng nhận cùng không cần tiền dường như liều mạng nhắm ngay kia chỉ thông thả lại tuần tự tiệm tiến quái vật trên người. Xôi nổi đánh đi. Theo sau, Tống Nguyên bọn họ ba người, liền cả người hướng bên kia đi thông lầu bốn lối thoát hiểm đẩy mà vào. Chờ bọn họ ba người an toàn trốn đến lầu bốn đi thông lầu nằm cửa thang lầu khi, mới phát hiện thiếu một người. Thần Khanh đâu? Tống Nguyên khỏe mắt phiếm hồng lớn tiếng quát hỏi nói, trong lòng cũng đã nhận thấy được không tốt. Nghĩ đến kia trên hành lang quái vật, ở Tống Nguyên bên người lục trì sắc mặt cũng tức khắc đại biến lên. Chu sơn lại là chân chính mắt tròn váng. Vừa rồi Tần Khanh rõ ràng liền nói với hắn, làm cho bọn họ ba người ở đi đến lầu bốn đi thông lầu năm lối thoát hiểm khẩu khi, nghe nàng mệnh lệnh hạ tử thủ công kích. Sau đó lại cùng nhau trốn vào lối thoát hiểm sau, dự phòng bị kia lan tràn độc khí dính vào. Nhưng hiện tại, bọn họ ba người là trốn đến lối thoát hiểm sau an toàn, Tần Khanh đâu? Giờ phút này Tần Khanh chính ngưng tụ khởi kia gió lốc, chiều lầu bốn hành lang bốn phía văn phòng đại môn cuốn đi. Chỉ thấy kia giày nặng đại môn bị tần khanh gió lốc quát trùng, tức khác bị kia gió lốc cấp rảo thành mảnh nhỏ, sau đó chiều nội quát đi. Kia gió lốc còn lại uy lực chưa giảm, xông thẳng kia nhắm chặt cửa kính hộ thượng đánh tới. Tức khác, trong ngoài phong đối lưu đem nguyên bản đánh tới độc khí tức khắc cấp thổi chạy hơn phân nửa. Cùng lúc đó, tần khanh vung tay lên, sớm tại trong không gian đợi mệnh A tham lắc mình ra tới. Nó trên người tham cần giống như mạng đằng một chút. Nhanh chóng mà đối với kia đầu quái vật nào tới. Phốc phốc phốc. Vô số đạo tham cần quấn quanh chủ kia con quái vật thân thể, gắt gao lạc hẳn đồng thời, kia tham cần thượng cũng bị kia độc khí xâm nhập, trực tiếp bị hủ trước mở ra. Này nóng bỏng cảm giác, làm A tham hô to một tiếng, lại không có đem tham cần thu hồi. Mà là ở kia bị hủ trước rớt tham cần rơi xuống trước, lại huy cánh tay quăng vô số đạo tham cần qua đi, hoàn toàn đem kia đầu quái vật cấp trói cái vững chắc. Tần Khanh cũng không nhàn rỗi, ở phía trước gió lốc tiêu tán trước, lại ngưng ra mấy đạo gió lốc đối với kia con quái vật trên người đánh tới. Chỉ là, này gió lốc lại chỉ là vây quanh kia con quái vật nhanh chóng xoay tròn, đem kia dư lại độc khí cấp toàn bộ cuốn lại từ kia chống trải mở rộng ra văn phòng nội bay ra. Lại từ kia rách nát cửa kính ngoại bay ra đi, nguyên bản dư lại non nửa độc khí, cũng rốt cuộc cấp quát cái sạch sẽ. A tham nhân cơ hội liền nhanh chóng buộc chặt nó tham cần. Kia quái vật bảnh trướng to mọng thân thể tức khắc bị thít chặt ra từng đạo thật sâu dấu vết tới. Chỉ thấy A tham tham cần càng thu càng chặt, kia con quái vật ngao ngao chu lên, thân thể nhất đầu trên kia viên trên đầu trong mắt đều bị lạc bạo ra tới. Theo kia quái vật ngao ngao thẳng kêu to thanh âm phía trước tống nguyên bọn họ trốn đi ra ngoài lối thoát hiểm cũng bị đâm bay mở ra. nay một đột phát ngoài ý muốn sự kiện, làm tần khanh cùng mọi người, bao gồm A tham đều thân thể cứng đờ. Tống nguyên bọn họ hơi hơi há to miệng, nhìn trước mắt giống như nhân sâm hoa hoa giống nhau bạch béo vật thể dùng căn cần vây quanh kia con quái vật. Rõ ràng là phần đầu địa phương, cư nhiên theo bọn họ tông cửa mở ra đồng thời, xoay qua tới, chiều bọn họ phản phất là ở đối diện. Nay quỷ dị tình huống, chỉ tới một tiếng kịch liệt bạo liệt thanh quanh quẩn ở mọi người lỗ thai, mới tính làm cho bọn họ nhớ tới chính sự tới. Nguyên lai like. A tham bởi vì bị tống nguyên bọn họ cấp dọa một run run, tham cần liền giống như nhân thủ giống nhau, dùng sức căng thẳng. Kế nguyên bản đã bị lạc hung hăng lõm vào đi vô số lạc ngân quái vật, tức khác liền giống như bị niết bạo khí cầu giống nhau, cấp nổ mạnh mở ra. Huyết nhục bay tư tung đồng thời, trong cơ thể độc khí cũng bá một chút tràn ngập mở ra. Bất quá, tần khanh chỉ là ở tống nguyên bọn họ phá khai môn thời điểm thân thể cứng đờ, sau đó nhìn đến A tham hành động. Lập tức liền ngưng ra phong thuật tới, che ở hành lang chỗ, ngăn trở kia độc khí công kích. Sau đó ngưng ra mấy đạo lưới giao gió, nhắm ngay bị lặc bạo quái vật còn ở tản ra mùi hôi hân thiên thi thể cấp đánh tới. Tống Nguyên cùng Chu Sơn càng là theo sát sau đó, lôi điện cầu cùng hỏa cầu đồng thời đánh chúng kia chỉ còn lại có một đống thi khối quái vật thân thể thượng. Ở Tống Nguyên cùng Chu Sơn bọn họ động thủ sau, Tần Khanh lại vứt ra lưỡng đạo thật lớn gió lốc, đem kia đôi thi khối cấp cuốn lên tới. Chiều kia bên cạnh văn phòng đại lâu tan vỡ cửa sổ chỗ cấp bay đi ra ngoài. Trên đường phố nguyên bản chen chúc tang thi, ở cảm giác được có huyết nhục từ trên trời giáng xuống sau, tức khắc táo bạo lên, lẫn nhau xô đẩy đè ép, sau đó ở vô số tế phiên trên mặt đất tang thi trên người dâm đạp, thẳng đến chúng nó bị dâm thành bánh nhân thịt, đều không có đỉnh chỉ xôn xao. Này đó tần khanh bọn họ ở trên lầu không có nhìn đến. Bất quá trên hành làng kia đầu quái vật thi khối đến là bị tần khanh gió lốc cấp thu thập sạch sẽ. Tần khanh dẫn đầu hướng phía trước đi đến, đi đến lầu 4 cửa thang máy bên lối thoát hiểm, chỉ cần đẩy ra này đã môn, đi xuống đi, đó là lầu 3 phòng chỉ huy. Bất quá, thống nguyên bọn họ ba người lại là động cũng không lúc ních, Bởi vì, A tham lật bạo kia đầu quái vật sau, liền nhanh chóng thu hồi tham cần, sau đó cùng con chim nhỏ dường như theo sát ở tần khanh phía sau. Tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Chính là, như vậy một thứ xuất hiện ở đại gia trước mắt, muốn làm bộ nhìn không thấy, căn bản là không có khả năng sự tình. Tần Khanh quay đầu lại, nhìn đến bọn họ ba người cố nén đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, tức khắc thở hát ra. Xem ra bí mật này là tàng không được, bất quá, bị bọn họ biết cũng hảo. Ít nhất, tiếp theo làm A tham đãi ở bên người nàng, có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết nguy hiểm cùng phiên thoái. Không đợi nàng mở miệng giải thích, Chu Sơn liền không nín được chỉ vào A Tham sau đó buột miệng thốt ra nói, Tần Khanh, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Chu Sơn lời này âm rơi xuống, A Tham liền bạo khiêu lên. chương 538 bản lĩnh, tuy rằng nó không ngũ quan, chính là mạc danh, tống nguyên bọn họ chính là đã biết, nó là sinh khí. Tần Khanh vội vàng trấn an trụ A Tham, sau đó quay đầu đối Chu Sơn cùng Lục chỉ nói, phía trước chúng ta gặp được quá đó. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Sơn cùng Lục Trì trên mặt tức khắc hiện ra một mảnh mê mang chi sắp tới. Này căn nhân sâm rõ ràng thoạt nhìn giống như có thể nghe hiểu bọn họ lời nói. Bọn họ không nhớ rõ có gặp qua như vậy giống loài A. Khu khu, ở lần đó trên núi, gặp được Tống Nguyên bọn họ đội ngũ phía trước lần đó. Thần Khanh ho khan một chút, sau đó nói một chút nhắc nhở. Chu Sơn cùng Lục Trì lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thức khác liền nhớ tới lần đó kém rất bị đứt gãy khai đường núi hố to ngã xuống trước, giống như xác thật có gặp được quá cùng loại loại này mang căn cần thực vật biến dị. Này căn bạch béo nhân sâm, cư nhiên là kia chỉ thực vật biến dị. Chu Sơn miệng trương trương, sau đó liền nhớ tới, vừa rồi kia con quái vật giống như chính là bị này bạch béo nhân sâm tham cần cấp lạc bạo liệt. Nhìn Chu Sơn cùng lục chi đầy mặt kinh dị cùng không dám tin tưởng biểu tình, Tần Khanh chỉ có thể giải thích nói. Các ngươi yên tâm, nó hiện giờ sẽ không đả thương người. Cũng có thể đơn giản nghe hiểu được chúng ta lời nói, hơn nữa, đối phó Tăng Thi, nó rất có một bộ. nay cuối cùng một câu, Tống Nguyên bọn họ ba người tỏ vẻ đều thực nhận đồng. Rốt cuộc, vừa rồi tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Nhưng là, cũng bởi vì vừa rồi tình huống thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, cho nên, bọn họ đồng dạng, đối tầng khanh theo như lời câu đầu tiên lời nói. Đấy lòng đều không khỏi tỏ vẻ không quá tin tưởng. Một cái thực vật biến dị, cư nhiên có thể bị nhân loại thuần phục. Nhất mấu chốt chính là, này thực vật biến dị, phảng phất còn khai trí, cư nhiên có thể nghe hiểu được bọn họ lời nói. Tống nguyên lại là đối với A tham tồn tại chỉ là kinh ngạc từng cái mà thôi. Theo sau, hắn liền nghĩ tới vừa rồi Tần Khanh làm sự tình. Sắc mặt không khỏi chầm xuống, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu vừa rồi Tần Khanh bị thương hoặc là... Bên cạnh hắn âm trầm buồn bực càng hiện dày đặc lên. Chu Sơn cùng lục trì vốn chính là dị năng giả, đối với loại này hơi thở đặc biệt mẫn cảm, không khỏi chiều bên cạnh né tránh. Tần Khanh lại không hề sở rắc là bởi vì nàng vừa rồi hành động, mới làm Tống Nguyên như vậy bộ dáng. Thấy Tống Nguyên thực tức giận bộ dáng, tức khắc hơi kinh ngạc đối hắn mỉm cười nói, Tống Nguyên, làm sao vậy? Ngươi hình như là ở sinh khí. Tống Nguyên xem Tần Khanh cư nhiên một chút không tự biết bộ dáng. Trong bụng tức khắc cảm thấy tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu đau đi lên. Hắn hắc mặt, không nghĩ lý Tần Khanh, trực tiếp mở ra kia lầu 4 đi thông lầu 3 lối thoát hiểm. Bởi vì kia con quái vật duyên cớ, này lầu 4 đi thông lầu 3 cửa thang lầu chỗ lan can đều đã ăn mòn cắt thành một đoạn tiệt. Mà trên mặt đất đều là gỗ ghề lồi lõm, có thậm chí đều có thể từ kia bị ăn mòn khai cái hố nhìn thấy hạ tầng thang lầu chỗ chạng uống. Đông dạng, trừ bỏ kia chỉ này đó ngoại, không có mặt khác tang thi tồn tại. Chỉ sợ, cho dù có, cũng sớm bị kia con quái vật cấp cắn nuốt rớt. Bốn người thêm a tham, thật cẩn thận từ kia nhìn còn tính kiên cố chưa bị ăn mòn quá địa phương dẫm bước qua đi. Nho nhỏ một đoạn đường, thật vất vả tới lầu ba lối thoát hiểm khẩu chỗ. Thần khanh cùng mọi người mặt lại không hào lên. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được, kia lầu ba lối thoát hiểm ngoại trên hành lang, phòng trừng có không dưới mấy chục chỉ tăng thi. Hơn nữa, thực rõ ràng, còn có mấy chỉ có tiến hóa tăng thi hơi thở ở giao động. phảng phất là nghe thấy được tần khanh bọn họ người vị, hơn nữa thang lầu kia con quái vật hơi thở phai nhạt. Lầu ba hành lang chỗ những cái đó tăng thi, tức khắc bắt đầu xôn sao lên. Theo người được tần khanh bọn họ hơi thở càng ngày càng nhiều tăng thi, lầu ba kia phiến lối thoát hiểm, tức khắc bắt đầu bị kịch liệt va chạm lên. Nguyên bản tĩnh lặng không tiếng động trên hành lang. Chính khắp nơi du đãng tang thi toàn bộ tụ tập đến lầu 3 lối thoát hiểm chỗ, thật sự là này phía phía sau cửa người vị hơi thở làm chúng nó trong cơ thể cắn xé bạo lực ước số toàn bộ gây xích mít lên. Môn bị đâm bang bang rung động, còn có kia tang thi lợi trảo chộp vào kia lối thoát hiểm thượng kéo kẹt trói thai xẹt qua mảng thai tiếng vang. Cứ việc này khiến môn lúc trước căn cứ bộ chỉ huy kiến tạo phòng ở khi, các loại tài liệu đều là dùng tốt nhất nhất vượt qua thử thách. Khá vậy nhịn không được tang thi như vậy mạnh mẽ va chạm. Trình phiến đại môn không ngừng run rẩy đồng thời, vách tường châu nguyên bản khảm ở tường trong cơ thể khung cửa cũng đã ẩn ẩn có dạn nứt dấu hiệu. Nếu là lầu 3 hành lang nội tang thi vọt vào này thang lầu nội, chỉ sợ này bị ăn mòn gồ ghề lồi lõm thang lầu vô pháp gánh vác trụ đại lượng tang thi trọng lượng. Rất có khả năng bọn họ sẽ cùng đám kia vọt vào thang lầu nội tang thi cùng nhau rất đến lầu 2 đi. Nói như vậy, Chứ không nói như vậy cao địa phương ngã xuống đi, người có thể hay không bị ngã chết. Nhưng cho dù không bị ngã chết, bị như vậy nhiều tang thi vây khốn trụ, tưởng một chút đều không bị thường chạy thoát, kia chỉ sợ là không có khả năng sự tình. Liên ở Tống Nguyên ở suy xét là một lần nữa thối lui đến lầu 4 một lần nữa nghĩ cách vẫn là, sấn những cái đó tang thi không có đánh vỡ này phiến lối thoát hiểm, mạnh mẽ công kích, vọt tới lầu 3 hành lang lại nói khi... Chỉ thấy tần khanh bên người A tham, đột nhiên toàn thân tham cần liền giống như ung tùm rễ cây giống nhau, nhắm ngay kia phiến lối thoát hiểm quấn quanh lên. Liền ở nó mới vừa quấn quanh hảo, kia phiến lối thoát hiểm đã bị lầu 3 hành lang tang thi cấp đâm thành chia năm xe bảy phá ra một cái động lớn tới. Cũng liền ở kia cửa động phá vỡ ngay mắt, nhưng cái đó tang thi cũng đi theo vào ra. Bởi vì chỉ là phá lối thoát hiểm thượng một cái động lớn, cho nên kia hành lang chỗ tang thi đầu dẫn đầu cấp ruôi ra tới. Tự nhiên mà vậy liền đánh vào A tham dùng tham cần biên chế thiên la địa vong chung, vươn tới kia chỉ tang thi, hẳn là bình thường tang thi. Bởi vì liền ở nó vươn đầu nháy mắt, A tham tham cần liền cuốn quanh thượng này chỉ tang thi cổ, tham cần đỉnh đảo câu chỗ, trực tiếp liền chui vào kia chỉ tang thi đầu chung. Theo kia tham cần đâm thẳng tiến tang thi đầu chung, sau đó nhanh chóng cuốn kia chỉ tang thi đầu chung tinh hạch rút ra. Đôi mắt nháy mắt công phu, kia chỉ tăng thi đầu liền đáp ở kia phá vỡ đại động lối thoát hiểm, cũng không núc đích. Bởi vì này chỉ tăng thi thi thể chắn ở kia cửa động chỗ, tuy rằng tần khanh bọn họ khí vị càng thêm dày đặc lên. Lầu ba hành lang chỗ tăng thi lại căn bản vô pháp lại từ kia bị kia chỉ tăng thi thi thể lấp kín cửa động chui ra tới. Chúng nó chỉ có thể tiếp tục liều mạng đụng phải lung lay sắp đổ lối thoát hiểm, nét mà cùng lúc đó. A tham tham cần lại là từ kia chỉ tăng thi thi thể bốn phía khe hở chỗ chui đi vào. Ta cái đi, thật là quá tán có hay không? Chu sơn bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn A tham phát huy ra nó bản lĩnh, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, lối thoát hiểm ngoại tang thi hơi thở ở dần dần giảm bớt. Này chứng minh, A tham tham cần chui vào lầu ba hành lang chỗ sau, những cái đó bình thường tang thi đã bị nó từng cái đánh bại. Phản phất cảm nhận được ngoài cửa tăng thi càng ngày càng ít, A tham giờ phút này ở lầu 3 hành lang nội căn cần lại là bị trong đó một con tiến hóa tang thi một phen cấp kéo lấy. Ngao một tiếng thét trói thai, A tham trực tiếp chặt đứt kia bị bắt lấy tham cần, đem mặt khác, bao gồm lối thoát hiểm thượng nguyên bản bọc tham cần toàn bộ đều nhanh chóng trở về rụt trở về. chương 539 chìa khóa, A tham chuyển qua đầu, dùng chỉ có tần khanh nghe thấy thanh âm khóc thút thít nói, đau chết ta lạc. Ô ô ô. Tần Khanh thấy A Tham kia thê thảm bộ dáng, tức khắc vung tay lên, dụng ý thức cùng nó nói, vậy ngươi tiên tiến không gian tu dưỡng. Tức khắc, tống nguyên bọn họ liền thấy A Tham đột nhiên liền biến mất ở trước mặt mọi người. Không kịp bọn họ nghĩ nhiều cái gì, chỉ thấy nguyên bản bị A Tham Tham cần cấp cố định trụ lối thoát hiểm bị bên ngoài tiến hóa tăng thi cấp một chút liền đâm bay mở ra. Đại gia chỉ thoáng sau này lui một bước. Trong tay ngưng tụ ra tới dị năng liền sôi nổi chiều kia chuẩn bị phát lại đây tiến hóa tăng thi đánh tới. Kia mấy chỉ có tiến hóa tăng thi chỉ thấy bị đánh trúng ngực cùng đầu chỗ, liên tục lui về phía sau. Thống nguyên bọn họ dị năng còn ở quần quận không ngừng đối với những cái đó tiến hóa tăng thi công kích mãnh liệt, làm nguyên bản chỉ là đánh trúng ngực tiến hóa tăng thi tưởng một lần nữa chuyển cái phương hướng ý đồ phát lại đây, lại bị trực tiếp cấp đánh nát đầu. Tần Khanh gắt gao nhìn chầm chằm những cái đó tiến hóa tăng thi, chỉ tới những cái đó tăng thi bị giết cái sạch sẽ, lúc này mới xoay người từ kia sớm đã bị hư hao một cái động lớn lối thoát hiểm đi vào. Nay tầng thứ ba hàng thiên gian, rõ ràng đuổi kịp mặt hai tầng tầng lầu hành lang bất đồng. Chỉ thấy toàn bộ hành lang chỉ có ở bên trong chỗ địa phương, có cái yêu cầu soát từ tạm môn. Nhìn dáng vẻ, kia đó là phòng chỉ huy trung tâm. Mà ở kia mấy đầu tiến hóa tăng thi bốn phía nằm gần 20 đầu bình thường tăng thi thi thể. Đầu huyệt Thái Dương địa phương có một cái lao đại hát động, đó là bị A tham cấp ngóc xuống tinh hạch. Tần khanh bọn họ cẩn thận vượt qua những cái đó bình thường tang thi thi thể, tiến lên tay chân nhanh chóng đem kia mấy chỉ có tiến hóa tăng thi tinh hạch cấp đảo ra tới. Sau đó vài bước tiến lên, đi đến kia duy nhất một phiến trước đại môn. Làm sao bây giờ? Này đó tăng thi phòng trường chính là có thể ra vào này phòng chỉ huy người. Nhưng là, bọn họ đều đã biến dị thành tăng thi, bất luận là bàn tay vẫn là đôi mắt trong đen, sớm đã vô pháp phân rõ. Thống Nguyên nghe được Tần Khanh lời này, nhấp nhấp miệng, không có trả lời nàng lời nói. Chỉ là tiến lên, móc ra đừng ở chính mình eo sườn một khẩu súng lục, sau đó nhắm ngay kia phiến môn trực tiếp tỉnh tỉnh tỉnh, tỉnh liên tiếp số phát, trực tiếp đem súng lục viên đạn đều cấp bắn xong mới thôi. Sau đó liền thấy kia phiến môn trực tiếp đã bị đánh thành tổ hong vò vẽ, Tống Nguyên nhanh nhẹn thu hồi súng lục, tiến lên chính là một chân đá qua đi. Vừa rồi ở Tống Nguyên bắn ra súng lục đệ nhất viên viên đạn đồng thời, liên tiếp này gian phòng chỉ huy cảnh báo khí liền OAOA OA gọi lên. Chỉ tiếp, những cái đó cảnh vệ sớm đã biến thành tăng thi, không bao giờ khả năng chạy tới này phòng chỉ huy. Mà tần khanh bọn họ trong đầu nhìn thấy này phiến đại môn, liền nghĩ biện pháp mở cửa. Căn bản không nghĩ tới muốn đi phá hư này phiến môn. Bọn họ quên mất, hiện giờ là ở mặt thế sau, căn bản không cần thiết như vậy thật cẩn thận. Ở tống nguyên mấy đá đá vào kia bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ trên cửa lớn, đồng thời quay đầu lại nói, bên này là lầu ba, vừa rồi tiếng súng lại vang, ta sợ lại không nhanh lên, nhưng cái đó tang thi chỉ sợ sẽ chạy đi lên cũng không nhất định. Đại gia tức khắc tỉnh quá thần tới, vội vàng tiến lên, cùng nhau hỗ trợ đá kia phiến phòng chỉ huy đại môn. Còn không chờ đến kia phiến môn bị đá văng ra, liền thấy cuối chỗ, đi thông lầu hai lối thoát hiểm bị đâm bay mở ra. Đại gia ánh mắt tức khắc chiều bên kia lối thoát hiểm ngoại nhìn lại, chỉ thấy một đám tang thi điên cuồng vào vào. Những cái đó tang thi đối với đang ở đá môn tần khanh bọn họ cơ khát gào giống, phản phất liền ở bên thai vang khí khởi sấm sét. Tần khanh nguyên bản ngưng tụ ra lưới dao gió tưởng bổ về phía kia phiến đại môn. Giờ phút này bàn tay vừa chuyển, trực tiếp nhắm ngay đám kia tang thi đánh tới. Bị tần khanh lưới dao gió thiết quá đồng thời, vừa vào hành lang đằng trước kêu bài tang thi tức khắc giống như bị cắt dao hẹ giống nhau, trực tiếp đổ một mảnh. Chính là, này giống như bị cắt dao hẹ ngã xuống đồng thời, phía sau lối thoát hiểm lại vừa vào một đợt tới. Ta đi, không phải là dưới lầu những cái đó tang thi toàn bộ này lên tới đi. Chu Sơn biên vứt ra hòa cầu, biên lẩm bầm nói. Tần Khanh cùng Tống Nguyên nghe được Chu Sơn lời này, tức khắc quay đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trong mắt đều hiện ra một tia kinh nghi tới, đặc biệt là Tần Khanh, đáy lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Nếu Chu Sơn nói là thật sự, kia chỉ sợ thực mau này lầu ba liền sẽ bị Tang Thi cấp chiếm lĩnh. Nếu nói như vậy, bọn họ chìa khóa làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Tống Nguyên cùng Tần Khanh đồng thời đem nguyên bản huy hướng Tang Thi đàn dị năng cấp đánh ở kia phòng chỉ huy trên cửa lớn vang một tiếng vang lớn, kia phiến đại môn tức khắc bị đánh bay mở ra. Thống nguyên bọn họ thấy thế, tức khắc đại hỉ. Các ngươi mau vào đi tìm, bên này ta trước đỉnh. Chu Sơn đối tần khanh bọn họ quát. Này đó vừa vào tới tăng thi, tất cả đều là bình thường tăng thi, cho nên, lấy Chu Sơn dị năng, đối phó chúng nó tới nói dư giả. Tần khanh bọn họ không chút do dự vọt vào phòng chỉ huy, khắp nơi lục tung bắt đầu điều tra lên. Chu Sơn ở bên ngoài có thể giúp bọn hắn đứng vững thời gian, cũng không sẽ rất dài. Bọn họ cần thiết ở thời gian rất ngắn tìm ra chìa khóa sau, sau đó lại nhanh chóng trở lại tầng cao nhất, sau đó ngồi máy bay rời đi. Bằng không, rất có khả năng bọn họ liền sẽ bị nảy lên tới tang thi lưu lại, trở thành chúng nó một viên. Vì cái gì không có? Như thế nào sẽ không có? Thần Khanh cắn môi cầm trong tay có thể nhảy ra tới đồ vật toàn bộ quăng đi ra ngoài. Nét sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt nói. Thống Nguyên cùng Lục Trì cũng ở khả năng phóng trìa khóa địa phương nơi nơi phiên biến, lại không hề thu hoạch. Nghe được Tần Khanh lời nói, Thống Nguyên cũng lần cảm về bài. Bọn họ thật vất vả tới này phòng chỉ huy, thiếu chút nữa đem mệnh cấp ném ở chỗ này, chẳng lẽ liền như vậy bạch bạch đi một chuyến. Lục Trì cũng sắc mặt bịt kín một tầng màu xám, bọn họ trả giá nhiều như vậy, xem ra lại chỉ có thể là bỏ dở nửa chừng. Không bằng chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài đi. Lại không đi, chỉ sợ chờ hạ liền đi không được lạp. Lục trì tuy rằng cũng không nghĩ như vậy bỏ dở nửa chừng, nhưng cũng biết, nên lấy hay bỏ khi, trung quy muốn tráng sĩ đoạn cổ tay. Nghe được lục trì nói, tống nguyên nguyên bản liền khó chịu tâm tình, xông thẳng phía chân trời. Khớp hàm mấu chốt, sau đó liền một quyền đánh ở bên cạnh hắn kêu bài giá sách thượng. Chỉ nghe được bang một thanh âm vang lên. Hắn đánh trúng địa phương cư nhiên là giống ruột. kia giống ruột tấm ván gỗ bị Tống Nguyên dễ như trở bàn tay cấp đánh bại, đương Tống Nguyên thu hồi cánh tay khi, kia tầng tấm ván gỗ trực tiếp treo ở cổ tay của hắn thượng. Chỉ là, đại gia ánh mắt đều không có dừng lại ở Tống Nguyên thủ đoạn chỗ, mà là dừng ở bị Tống Nguyên một quyền đánh bại tấm ván gỗ mặt sau lộ ra tới một cái bẹp hộp vông. Này! Đây là... chìa khóa! Tần Khanh cùng Tống Nguyên không dám tin tưởng nhìn kia giống như trời dáng giống nhau hộp. Tần Khanh vội vàng tiến lên, ở Tống Nguyên vươn tay tưởng sờ sờ kia hộp có phải hay không thật sự trước, một phen đem kia hộp cấp đem ra. Sau đó mở ra vừa thấy, quả nhiên, một phen đồng thao chế tắt chìa khóa, an tĩnh nằm ở cái kia hộp chung. Lục Chi cũng không nghĩ tới, này chìa khóa cư nhiên là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Bất quá, chìa khóa đã tới tay. Bọn họ cũng nên nhanh lên đi mới đúng. Lúc Chi còn không có mở miệng, liền nghe được Chu Sơn ở bên ngoài la to, do hỏi hảo không có. Tim buồn trạm tìm tòi đỉnh điểm tiểu thuyết 208 xs hoặc thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ F. Chương 540 học đến đâu dùng đến đó. Hoang nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất chương. Đi. Tần Khanh đem tia chìa khóa dùng sức nắm chặt, Sau đó lôi kéo tống nguyên tay chiều phòng chỉ huy ngoài cửa chạy tới. Mới đến cửa, thấy một cái khô khốc cánh tay, mang theo phiếm hát lợi chảo, đối với nàng bề mặt ôm đồm tới. May mắn tần khanh nhẹ bén, lôi kéo tống nguyên tay một cái dùng sức, sau đó cả người sau này không lưng. Mà nàng chân cũng thừa dịp này một cái lộn ngược ra sau, trực tiếp ngâng lên tới, hung hăng mà nhắm ngay kia đầu một chảo bắt cái không khí tang thi đầu đã qua đi. Này một cái lực lượng có thể nói là dùng ra tần khanh toàn thân lực lượng kia đầu bình thường tang thi đầu trực tiếp bị tần khanh chân cấp đá đến ao hãm đi vào chu sơn bên kia một người đối diện phó ba con tiến hóa tang thi miễn cưỡng mới chống đỡ chính mình không bị kia ba con tiến hóa tang thi thương đến cho nên mặt khác những cái đó bình thường tang thi liền sôi nổi dũng tới tống nguyên một tay chống đỡ tần khanh lộn ngược ra sau sau mặt khác một bàn tay sớm ngưng ra một đoàn lôi địa cầu nhắm ngay những cái đó lục tục phát lại đây tang thi đánh tới lục chỉ càng là hàm răng một cắn hét lớn một tiếng đóng băng toàn thân dị năng đột nhiên dâng lên từ hắn dưới chân bắt đầu đông tuyết trạng màu bạc băng tinh nhắm ngay kia hành lang chỗ tang thi lan tràn qua đi bất quá là vài giây thời gian những cái đó tang thi cư nhiên một chút bị đóng băng lên bao gồm kia ba con tiến hóa tang thi chu sơn thấy thế cơ linh thu tay lại Không đem vừa rồi ngưng ra hỏa cầu cấp đánh ra đi. Đi mau, ta đóng băng thời gian duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Lục trì sắc mặt mang theo một kia tái nhận, hắn quay đầu giống lớn nói, tần khanh đứng thẳng thân thể sau, nhìn thấy tình huống này, tức khắc không chút do dự không có bông ra tống nguyên tay, bay thẳng đến kia đi thông lầu bốn lối thoát hiểm chạy đi. Mà Chu Sơn cũng trước một phen ngâng lục trì thân thể, nhanh chóng theo sắt tần khanh bọn họ phía sau. Theo lục chỉ bọn họ vừa mới tới đi thông lầu bốn lối thoát hiểm cửa khi thấy kia bao bọc lấy tiến hóa tang thi băng tinh giống như con nhện giống nhau dạn nước mở ra, ở bọn họ thân ảnh biến mất ở hành lang nháy mắt buôn lầu bốn đồng thời những cái đó băng tinh rốt cuộc bạo liệt mở ra. Ngao một tiếng gào giống thanh tiến hóa tang thi nghiêng ngả lảo đảo chiều tần khanh bọn họ biến mất kia đi thông lầu bốn lối thoát hiểm chạy tới. Những cái đó bình thường tang thi cũng chỉ bất quá tiến hóa tang thi chậm mấy chục giây thời gian mà thôi, hẳn là lục chỉ dị năng, buồn duy chỉ không được bao lâu nguyên nhân. Theo càng ngày càng nhiều đóng băng tang thi phá vỡ vây khôn chúng nó băng tình, liền theo sát kia ba con tiến hóa tang thi phía sau, chiều kia đi thông lầu bốn lối thoát hiểm chạy đi. Chỉ là, đương kia ba con tiến hóa tang thi mới đi đến thang lầu chuyển biến chỗ khi, đột nhiên, vô số đạo lôi điện cầu, hỏa cầu, băng nhận. Còn có lưới dao gió do đó hạ, dầm dạp rất xuống xuống dưới. Kêu ba con tiến hóa tang thi đến là cơ linh, tự nhiên rất là nhanh nhẹn nẽ tránh tần khanh bọn họ hơn phân nửa dị năng công kích. Mà tần khanh bọn họ một kích đánh ra sau, lập tức lui về phía sau, đặc biệt là lục trì, bị Tống Nguyên cùng Chu Sơn hai người cơ hồ là ra chạy. kia tam đầu tiến hóa tang thi tuy rằng tránh thoát hơn phân nửa, nhưng này non nửa đánh vào thân thể, đặc biệt là bởi vì bọn họ là tiến hóa. Cho nên, có thể cảm giác được đau đớn. Tuy rằng chúng nó nhẫn mại lực muốn người càng cường, lại cũng không đại biểu chúng nó không đau. Ngao ngao cuồng táo gào giống sau, ánh mắt càng là hung ác chiều kia lầu bốn lối thoát hiểm đánh tới. Chính là, kia thang lầu lại không có cho chúng nó cơ hội. Chỉ thấy từ lầu ba lối thoát hiểm ùa vào tới tăng thi, đem thang lầu hạ tế cái chật như nêm cối. Cùng lúc đó, phía trước bị kia quái vật độc khí sở ăn mòn bạc nhược địa phương. Tức khắc phát ra ca ca đứt gãy mở ra thành âm Ở kia ba con tiến hóa tăng thi thân thể vừa muốn đụng tới lầu 4 lối thoát hiểm khi, toàn bộ thang lầu, trực tiếp sụp đi xuống. Này đàn tăng thi, trực tiếp từ lầu 3 đi thông lầu 4 thang lầu trô rất tới rồi lầu 2 một gian trong văn phòng. Mà Tần Khanh bọn họ cũng đã sấn điểm này thời gian cơ hội, thẳng đến đến mái nhà chỗ. Tần Khanh trực tiếp từ trong không gian lấy ra phi cơ trực thăng tới, chính là Lục trì giờ phút này lại cả người vô lực, căn bản vô pháp điều khiển phi cơ. Đại gia biểu tình tức khắc giống như bị ngưng kết giống nhau, trầm trọng lên. Nếu là không người điều khiển phi cơ, bọn họ vất vả như vậy chạy tới, cũng hưởng phi A. Nhưng lục trì bộ dáng này, không ngất xỉu đi, đều là dựa vào cường trống, rõ ràng là vô pháp điều khiển phi cơ. Tống Nguyên chạm đất muộn bộ dáng, sau đó hung tợn cắn răng nói, ta tới khai. Thần Khanh kinh ngạc chuyển hướng Tống Nguyên hỏi, Tống Nguyên, ngươi sẽ khai? Tống Nguyên đúng lý hợp tình trả lời, sẽ không? Thần Khanh, Chu Sơn, Lục Trì, ngươi sẽ không như thế nào khai? Tần Khanh thiếu chút nữa bạo khiêu lên, Tống Nguyên đây là không có việc gì tìm việc, tới khôi hài đi. Tống Nguyên tay một lóng tay Lục Trì, sau đó kiên định nói, làm hắn giáo. Lời này vừa ra, Thần Khanh cùng Chu Sơn tức khắc ngẩn người. Sau đó bốn con mắt không khỏi chuyển hướng lục trì, sau đó trần chờ hỏi, lục trì, như vậy cũng có thể sao? Lục trì tuy rằng giờ phút này cả người suy yếu, nhưng đầu góc vẫn là thanh tỉnh. Hắn cho mày, biết này không phải cái hảo biện pháp, lại cũng là không có biện pháp biện pháp. Chỉ có thể trần chờ gật gật đầu, sau đó làm chu sơn dịu hắn ngồi vào ghế phụ thất. Tần khanh giờ phút này đã tử tống nguyên lời nói cùng lục trì gật đầu phục hồi tinh thần lại hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi Tống Nguyên là cái thiên tài, lục chỉ một giáo có thể sẽ cảm giác một chút lầu năm chỗ. Còn Hảo không có tang thi vào tới, lại xoay người từ tầng cao nhất chỗ đi xuống nhìn, chỉ thấy phố những cái đó nguyên bản chen trúc lại không có như thế nào lưu động tang thi đàn. Cư nhiên ở chiều chỉ huy đại lâu chen chúc tiến vào, bọn họ tạm thời còn tính an toàn, nhưng là cũng như vậy một chút thời gian mà thôi. Thần khanh tin tưởng. Những cái đó tăng thi, sớm hay muộn sẽ bỏ đến này tầng cao nhất tới. Mà Tống Nguyên giờ phút này cũng bỏ phi cơ phòng điều khiển nội, túi đầu nghe Lục Trì nói bước đi. Vẫn luôn chờ Lục Trì lặp lại nói vài biến, Tống Nguyên mới quay đầu đối Tần Khanh còn có Chu Sơn nói, chạy nhanh phi cơ, chúng ta trước thử khai ra nơi này lại nói. Tần Khanh cùng Chu Sơn cắn chặt răng, rốt cuộc tâm một hành, bỏ phi cơ. Bất quá! Nét Tần Khanh trực tiếp đem phi cơ trực thăng dù để nhảy bao cấp bối ở sau lưng, nàng thậm chí còn giúp lục chỉ cũng xuyên dù để nhảy bao. Rốt cuộc, Tống Nguyên chỉ nghe xong mấy lô thai mà thôi. Vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, ít nhất có thể nhảy ra đi, có một cái mạng sống cơ hội. Chẳng qua, những việc này, đều ở Tống Nguyên mắt phiếm hung quang dưới tình huống, căng ra đầu hoàn thành. Tống Nguyên đến không phản đối Tần Khanh bọn họ xuyên dù để nhảy bao mà là đối Tần Khanh tự mình cấp lục trì xuyên dù để nhảy bao. Hiện tại Tống Nguyên tâm giống như lộn một vòng một lù giấm, chỉ đem hắn một lòng, cấp phao nhăn đi nhăn đi. Chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài, đều lộ ra một cổ nồng đậm mà toàn vị tới. Cho nên, chờ Tần Khanh bọn họ một quan phi cơ môn. Tống Nguyên trực tiếp khởi động nguồn điện, sau đó phi cơ trực thăng ở lung lay, bay lên. Tần Khanh tâm khẩn trương muốn mệnh, mặt vô biểu tình thẳng trừng mắt Tống Nguyên. Nghe lục chỉ ở một bên giảng thao tác, đáy lòng cầu nguyện, tống nguyên nhưng ngàn vạn muốn hầu trụ. chương 541 thoát hiểm, trên đầu cánh quạt ở hoác hoác hoác liều mạng xoay tròn, mà phi cơ trực thăng cũng lung lay bay lên. Nhưng này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là, này phi cơ trực thăng cư nhiên liền tại chỗ không ngừng tả hữu lắc lư. Chỉ Hoàng Tần Khanh cùng Chu Sơn bọn họ đầu choáng váng nào trướng, hận không thể phi cơ trực thăng vẫn là dáng xuống. Làm cho bọn họ hảo hảo đứng ở mái nhà thượng Đừng đi theo mặt biển tốt nhất hạ tả hưu phập phòng đông đưa mới hảo Cảm giác này, thật sự quá mẹ nó khó chịu Tuy là lục trì ở học lái phi cơ khi Đã bị như vậy 360 độ xoay tròn rèn luyện quá Cũng nhìn không được sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt lên Bất quá, so với tần khanh cùng chu sơn đôi mắt mạo khoanh nhang mối hảo như vậy một chút Hướng phía trước đẩy, đôi tay cũng đẩy Nếu hắn không phải thân thể suy yếu vô pháp ngồi dậy, Lục Trì hận không thể cả người bổ nhào vào kia khống chế trên đài, tự mình tới thao tác. Tống Nguyên cũng đồng dạng bị chính mình hoảng cả người khó chịu thực, bất quá mặt đến không Lục chỉ như vậy tái nhợt. Rốt cuộc Lục Trì sắc mặt tái nhợt lớn nhất nguyên nhân vẫn là dị năng sử dụng quá độ. Nghe được Lục Trì nói, Tống Nguyên không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay nắm đẩy côn, chậm dại hướng lên trên đẩy đi. Quả nhiên! Nguyên bản chỉ tại chỗ tải hữu trên dưới chưa quyết định phi cơ trực thăng, rốt cuộc rời đi chỉ huy lâu mái nhà. Tần khanh nguyên bản cố nén trụ buồn nôn cảm giác, ở trong lúc vô tình liếc liếc mắt một cái phi cơ trực thăng phía dưới, trên đường phố kia rầm rạp, không ngừng chiều chỉ huy lâu vừa vào đi tăng thi, tức khắc qua một tiếng nôn khan một chút. Không phải tần khanh không nghĩ phun, mà là hôm nay một ngày bọn họ vì lên đường đến sân bay, sau đó lại từ sân bay đến này chỉ huy lâu. Bọn họ không sai biệt lắm mau cả ngày không ăn qua một ngụm cơm cùng một ngụm thủy. Trách không được nàng tưởng phun cũng phun không ra. Cũng không biết có phải hay không tần khanh tâm lý tác dụng, dù sao phi cơ trực thăng liền ở Tống Nguyên kia khai không ngừng run run run, run dưới tình huống, chậm rãi bay khỏi căn cứ. Chỉ là, Tống Nguyên không biết tọa độ phương hướng, nguyên bản muốn đi kho hàng phương hướng, thẳng đến Tống Nguyên khai hảo xa khoảng cách, mặt đất hạ cư nhiên đều là một ít núi cao trùng điệp căn bản không làm phi cơ trực thăng đặt chân địa phương. Vẫn luôn bay đến một chỗ nhìn còn tính bình thản mặt đất, Tống Nguyên Ấn Lục chỉ chỉ huy, mới chậm rãi đem phi cơ trực thăng cấp hàng xuống dưới. Không đợi bọn họ phi cơ trực thăng kia hoắc hoắc hoắc rung động cánh quạt dừng lại, liền thấy bốn phía đột nhiên chảo ra một đám người tới. Chỉ là, những người đó trong tay, lại là cầm làm tần khanh bọn họ cảm thấy trên trán quải hát tuyến trường âu Nếu không phải vừa rồi bọn họ xác thật là từ căn cứ bộ chỉ huy tầng cao nhất xuất phát, tần khanh bọn họ đều sắp hiểu lầm bọn họ có phải hay không lầm sông nguyên thủy bộ lạc. Thật sự không phải tần khanh bọn họ nghĩ nhiều, bởi vì này nhóm người, trừ bỏ cầm trong tay trường mâu ngoại, cư nhiên xuyên ý phục đều là cái loại này ra lông. Ra lông! Tần khanh cùng tống nguyên kinh hồn chưa định lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bởi vì bọn họ từ này nhóm người xuyên da lông trên quần áo rốt cuộc thấy được một kia mặt thế chứng minh. Này đó người nguyên thủy trên người khoác da lông, cư nhiên là những cái đó biến dị động vật trên người da lông. Nhìn dáng vẻ, người mặc kệ ở địa phương nào, đều có thể làm chính mình hảo hảo sống sót. Các ngươi là người nào? Một cái tinh trang tráng niên hán tử đi phía trước đạp một bước, vẻ mặt cảnh giác, trừng mắt có điểm tuân ra tới đôi mắt nhìn tần khanh bọn họ. Bọn họ đương nhiên cũng không phải người nguyên thủy, mà là dân bản xứ. Mặt thế phát sinh sau, dư lại thiếu bộ phận người không có biến dị thành tăng thi, sau đó trốn thoát. Chính là, mặc kệ bọn họ hướng nào chạy. Đặc biệt là cái loại này thành chấn tăng thi, đặc biệt nhiều, nhiều làm cho bọn họ sợ hãi. Trong đó một người linh cơ vừa động, nghĩ trong thành thị người nhiều cho nên tăng thi cũng nhiều. Như vậy đi cái loại này ở nông thôn hoặc là vùng núi hẻo lánh. Hẳn là liền sẽ không gặp được như vậy nhiều tăng thi. Hắn nhắc tới ra như vậy ý kiến, có phản đối tự nhiên cũng có duy trì. Cho nên, hắn liền mang theo duy trì người của hắn, chiều bên này ở nông thôn mà đến. Nay một đường lại đây, đến thật sự làm cho bọn họ không như thế nào tái ngộ đến tăng thi. Liền tính ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ tăng thi, bọn họ nhiều người như vậy, tự nhiên có thể đem kia linh tinh mấy chỉ tăng thi cấp làm phiên. Năm lần bảy lượt như vậy tiểu đánh tiểu nháo, cư nhiên không làm hắn mang này bằng nhân có chút tổn thương. Nay càng thêm kiên định hắn ý tưởng, trong đội ngũ vừa vặn có người quê quán ở một chỗ khe núi lao. Sau đó, bọn họ này nhóm người, đem đi ngang qua một cái ở nông thôn thôn trang có thể lấy có thể mang đồ ăn chăn bông linh tinh đều mang lên, trốn vào kia khe núi lao. Nguyên bản, bọn họ còn sẽ phái những người này ra tới cấp đoạt một ít dưới chân núi thôn trang những cái đó vật tư trở về núi. Ngay từ đầu còn không có cái gì, nhưng đến sau lại phái ra đi người, liền không có trở về quá. Tức khắc nguyên bản nghĩ ra đi siêu tầm vật tư tâm đều cấp thu nạp trở về. Lúc ấy bọn họ chạy cấp, hơn nữa nghĩ chính yếu người tồn tại, ăn mới là quan trọng nhất. Cho nên, bọn họ mặc kệ là ngay từ đầu, vẫn là sau lại đi siêu tầm cơ bản đều là ăn cùng dùng. Chỉ cần liền cấp quyến mất, đem thôn trang quần áo cấp siêu tầm điểm trở về. Hơn nữa, bọn họ tránh ở khe núi lao, tự nhiên liền sẽ gặp được những cái đó giá thú. Đặc biệt vẫn là biến dị giá thú, so với lúc trước cái loại này bình thường giá thú cường han đâu chỉ gấp trăm lần. Vì thế, bọn họ đội ngũ lại tổn thương vài tên đội viên. Bất quá, Sơn không tới theo ta, tự nhiên khiến cho ta đi liền Sơn. Này nhóm người cư nhiên chậm rãi chấm nét thích hứng những cái đó biến dị giá thú công kích. Ở trong núi phản tới bò đi, tự nhiên đối quần áo cùng dày mài mòn nhất lợi hại. Bọn họ ngay từ đầu giết biến dị ra thu còn không dám hạ miệng ăn, vẫn là trong đó một người nghĩ động vật ra lông có thể giữ ấm, lột kêu biến dị động vật ra, phát hiện bên trong thịt cư nhiên không giống tang thi như vậy hư thối. Không khỏi động tâm, hoành hạ tâm tới nương ăn. Muốn nói này ăn biến dị động vật sự tình, nguyên bản còn tưởng rằng tần khanh bọn họ mới là khai sáng giả, lại không nghĩ rằng ở như vậy một chỗ khe núi lao sớm đã có người khai khơi dòng có này biến dị dã thú có thể no bụng hơn nữa lột kia rã thú ra lông giữ ấm cứ như vậy bọn họ này nhóm người liền thật sự không còn có đi ra ngoài quá chẳng qua mà thế qua đi hơn nửa năm thời gian mà thôi này nhóm người liền đã cùng bên ngoài ngăn cách mở ra hiện giờ nhìn đến tần khanh bọn họ phi cơ trực thăng bay qua tới dáng xuống kia khối đất trống nguyên bản là bọn họ săn giết biến dị động vật sau. Lột da treo ở nơi này nhu chế ra lông địa phương. Bất quá, tuy rằng bọn họ ăn mặc hiện giờ tượng người nguyên thủy, đầu góc lại vẫn là rõ ràng. Nhìn đến tần khanh bọn họ phi cơ trực thăng ráng xuống ngáy mắt, kỳ thật mọi người đều là thực kích động. Bởi vì là ZF rốt cuộc nhớ tới bọn họ, chính là nhất đẳng tần khanh bọn họ hạ phi cơ trực thăng. Chứ không nói kia lục trì bệnh tật bộ dáng bị người đỡ xuống phi cơ, mà là tần khanh bọn họ quần áo. Rõ ràng cùng ZF không quân căn cứ gì đó chế phục là tám gậy tre đều đánh không đến biên. Cho nên, phụ trách dẫn đầu cái kia tinh tráng hãn tử, liền nhịn không được lớn tiếng quát hỏi lên. Thần khanh bọn họ cũng bị bất thình lình biến cố, cấp định ở đường trường. Cả người đề phòng nhìn Chu Vi đi lên người, tuy rằng bọn họ trong tay lấy chỉ là trường mâu. Tìm buồn trạm tìm tòi đỉnh điểm tiểu thuyết 208XS, hoặc thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ ép. Trước 542 sân động, liền ở tần khanh cùng Tống Nguyên bọn họ nhìn vây quanh ở bọn họ bốn phía trường mâu lâm vào trầm mặc ghi, đối phương lại phản phất không hài lòng bọn họ trầm mặc là kim. Nhanh lên thành thật công đạo, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một cái đội viên cầm trong tay trường mâu, làm bộ đi phía trước chiều tần khanh bọn họ đâm tới. Nếu là tần khanh bọn họ là bình thường người, hiện tại chỉ sợ đã sớm nhấc tay giải thích đều không kịp. đáng tiếc. Bọn họ không phải. Đưa người nọ trường mâu làm bộ trước thứ đồng thời, tần khanh tay cũng đồng thời huy lên. Mà ở đám kia người trước mặt, chỉ nhìn thấy trống rỗng xuất hiện một cổ gió lốc, bay thẳng đến kia làm bộ muốn thứ người đội viên lao thẳng tới qua đi. Sau đó, ngay sau đó hắn cả người đã bị cuốn vào gió lốc nội, bay thẳng đến ngoại bay ra hơn 10 mét có hơn. Tại đây đồng thời, nàng lươi giao gió cũng đồng thời ở bốn phía cuốn quá. Nguyên bản những người đó trong tay nắm bén nhọn trường mâu, hiện giờ chỉ còn lại có một đoạn gậy gỗ. Mà những cái đó bén nhọn trường mâu phân đầu, toàn bộ bị cắt đứt rơi xuống đất. Này nhóm người ngây ngốc mà nhìn nhìn trong tay gậy gỗ, lại nhìn nhìn trên mặt đất trường mâu, lại nguy run run dương mắt triều tần khanh nhìn lại. Mạn nhãn tất cả đều là thần sắc sợ hãi, này mẹ nó là người nào? Không đúng, này căn bản không phải người bình thường có thể làm đến. Thật trách không được bọn họ như vậy sợ hãi, bọn họ đi vào khe núi giao tương đối sớm. Tất cả mọi người là người thường, trừ bỏ biến dị động vật cùng đánh mất, căn bản là không có nhìn đến quá dị năng giả. Tần Khanh hiện giờ, ở bọn họ trong lòng, liền cùng kia yêu ma quỷ quái không có gì hai dạng. Nếu không phải bọn họ trải qua quá tăng thi, chỉ sợ giờ phút này đã sớm ném trong tay gậy gỗ, hô to yêu quái, sau đó liền tứ tán mở ra. Chu Sơn Liên ở đại gia ở kỳ quái trầm mặt, rằng có khi Một đạo không dám khẳng định thanh âm, từ vây quanh tần khanh bọn họ kia đội người phía sau chuyển tới Chu Sơn nghe thế thanh âm, nguyên bản cảnh giác trên mặt, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ một chút Có phải hay không Chu Sơn, thật là ngươi Tiểu bảo đâu, như thế nào không thấy hắn nhà Ai, đại gia cầm trong tay vũ khí bông, người này ta nhận thức, khẳng định không phải người xấu Chỉ thấy một cái dùng hai khối biến dị động vật ra lông vây quanh thượng thân cùng hạ thân nữ nhân, mắt lộ kinh hỉ kéo kéo vừa rồi chất vấn thần khanh bọn họ cái kia tinh trắng nam nhân nói nói. Nữ nhân này sắc mặt như mâm tròn, lớn lên cũng là trâu tròn ngọc sáng. Không nghĩ tới, tại đây khuyết thiếu vật tư mà thế, cư nhiên còn có thể bị dưỡng như vậy hảo, thật sự hiếm thấy. Cho nên, thần khanh nhịn không được đối nàng nhìn nhiều vài lần. Ngươi nhận thức, thần khanh sườn nghiêng đầu. Đối bên cạnh Chu Sơn thấp giọng dò hỏi. Chu Sơn trên mặt lộ ra một cái táo bón biểu tình, sau đó từ kẽ răng nhẹ nhàng mà bài trừ hai chữ, không thân, không thân. Đó chính là nhận thức. Tần Khanh không khỏi một lần nữa đối với kia nữ nhân lại cẩn thận nhìn nhìn, xem nàng tuổi cũng cùng Chu Sơn không sai biệt lắm bộ dáng. Nghe được Trương Tiểu Linh nói, kia tinh tráng hán tử nguyên bản gắt gao banh mặt thoáng buông lòng một chút. Phất tay ý bảo đại gia sau này lui sau đó đem chặt đứt trường mâu cấp thu lên. nếu nhận thức liền hảo, hơn nữa chỉ bằng kia nữ nhân bản lĩnh, liền tính bọn họ không thu kia trường mâu, phòng trường cũng không phải nàng đối thủ, còn không bằng mượn cơ hội hạ sơn núi, cũng coi như cấp lẫn nhau một cái xuống bậc thang mặt núi. chu sơn lại là ở vừa rồi liếc mắt một cái vọng qua đi khi, liền thấy được trường tiểu linh ngụm, tuy rằng bị kia biến dị dã thu ra lông cấp che đậy, còn là che giấu không được kia nhô lên bộ dáng. Nghĩ vậy nữ nhân lúc trước ở tiểu bảo cùng hắn chi gian bồi hồi, cư nhiên đối bọn họ hai người đều tỏ vẻ hảo cảm, hắn liền cảm thấy cả người cảm thấy dị thường khó chịu. Cũng may mắn hắn cùng tiểu bảo đối nàng cũng chưa cái gì hứng thú, bằng không còn không làm ra cái anh em bất hòa trò khôi hài tới.